bạch d i ệ t phu đột nhiên cười nói vào xem nói những này chuyện tình không vui thạch huynh phải chăng vừa tới nơi đây muốn đừng đi ra ngoài đi một chút thạch thần vội nói chính có ý này bạch d i ệ t phu nói kia thạch huynh đệ hơi cùng một lát ta đi đ ổ i kiện ý phục hàng ngày liền tới nói xong đi lên lầu nhìn xem bạch d i ệ t phu hơi g ầ y g ò lại kiên cường bóng lưng thạch thần đột nhiên n g ộ đến kia không muốn người biết nặng nề g h chỉ là loại này hao hết quốc gia thần luyện sư t u ổ i tác mà đến chính sách cực kỳ vô nhân đạo vì sao thiên vực thần quốc sẽ còn r i ê n tiếp theo nó một trăm năm mà lại còn không người đề cập đâu hẳn là trong này ẩn giấu bí mật gì sao ý nghĩ này tại thạch tận trong đầu trợt l ũ e lên c h ư một trăm linh bảy mới gặp k h ả hơn tại thiên vực thần quốc binh khí nghiệp bên trong có thủ vị ba cái binh khí tập đoàn theo thứ tự là gió l ạ n h binh khí tập đoàn thiên cực hóa chất tập đoàn cùng hạo thiên thần luyện tập đoàn gió l ạ n h binh khí tập đoàn người sáng lập là thiên vực thần quốc mở ra người chín chính thần đế đệ tử đích truyền kho mây kiện kế thừa nó thần luyện thuật tối cao kỹ xảo cũng chính là từ hắn đề nghị đem thần luyện thuật t ố cao kỹ x ả một phương diện có thể tăng cường quốc gia binh khí một phương diện khắc thần hóa chín chính xuất thân gió lệnh binh khí tập đoàn thành lập tiêu chí lấy thần luyện quốc hưu hóa bắt đầu. mà kho mây kiện chính là đời thứ nhất quốc gia thần luyện sư đệ nhất nhân liệt vì quốc gia thần luyện chỗ sở t r ư ở n g lúc ba trăm ba mươi bốn năm theo g i ó lệnh binh khí tập đoàn thành lập cùng quốc gia thần luyện sư nhân số gia tăng lại thêm thần đế cổ vũ mỗi một quốc gia thần luyện sư cùng có trí thành vì quốc gia thần luyện sư người cũng bắt đầu thành lập nó binh khí thuộc về mình tập đoàn mọc lên như nấm g tại khổng lồ lãnh thổ bên trên n à y mầm từ đó trổ hết tài năng chính là dị thiên lịch ba trăm bảy mươi thành lập thiên cực hóa chất tập đoàn cùng giá lệnh binh khí tập đoàn hiển nhiên khác biệt chính là thiên cực hóa chất tập đoàn người sáng lập là một cái mới ra đời tiệu tử tên là đủ ba t ầ n địa phương t h ầ n luyện sư năm gần mười bảy tuổi hắn tại thuốc phụ trợ giúp giới thành lập được tập đoàn tiền thân tiên cực xí nghiệp mà thuốc phụ của hắn thì là năm đó c h ấ n khuê vực vực chủ có cường đại như thế hậu thuẫn đối với đủ ba t ầ n lương cao tìm kiếm người tài ba thành lập được có thể cùng gió l ạ n h binh khí tập đoàn sánh ngang tiên cực hóa chất tập đoàn liền có dấu vết để lần theo nhưng là dù sao gió l ạ n h binh khí tập đoàn hậu thuẫn là hoàn thất cho nên cả hai ở giữa hay là có t r a n lệnh rất lớn lúc đầu chỉ là binh khí luyện chế kỹ thuật thuần túy so sánh theo sự phát triển của thời đại thương nghiệp hình kinh tế dần dần d u n g nhập trong đó lúc lưỡng ợ i q hùng chi tranh vô số hai mắt đều chú ý coi là nó không phải muốn phân ra qua ngươi chết ta sống đến có cho rằng gió l ạ n h binh k h í tập đoàn từ đây không gượng dậy nổi có lại cho rằng thiên cực hóa chất hậu kính không đủ ngay tại vô số truyền thông nhao nhao phỏng đoán thời điểm một cái thương nghiệp tập đoàn hạo thiên thần luyện tập đoàn xuất hiện hoàn toàn cải biến thần luyện nghiệp lịch sử thành vì một cái thương nghiệp bên trong thần thoại hạo thiên thần luyện tập đoàn vốn là băng khu n g vực một cái hào không biết tên thương nghiệp tập đoàn nó người sáng lập cũng không phải thần luyện sư bất quá là một cái địa sản thương nhân bởi vì đối thần luyện thuật có chỗ yêu thích làm việc hơn lúc mới thành lập một cái phụ thuộc tập đoàn giao cho nó trưởng từ trại đá quản lý ngày thường bên trong bất quá là hấp thu vài chỗ thần luyện sư nghiên cứu một điểm phổ thông thần luyện thuật lúc kia thần luyện giải thi đấu đã tiến hành năm mươi chín thứ sáu mươi giới càng là vạn chúng chú mục bởi vì cái này chính là gió lạnh binh khi tập đoàn cùng thiên cực hóa chất tập đoàn phân thắng bại một trận thời điểm hai phe phân biệt phái ra thực lực cường đại nhất thần luyện sư tham gia trận đấu ai biết tại hoàn g thành tinh hệ sau cùng trong trận đấu chiến thắng lại là một con n g ư ờ i ô một cái tên là tháp tháp tây hào không biết tên thần luyện sư mà nó sở thuộc tập đoàn chính là hạ o thiên thần luyện tập đoàn một con n g ư ờ i ô thắng được tuyệt không phải ngẫu nhiên thần luyện sư ở giữa chẳng những là thực lực so sánh càng là thiên phú cùng năng lực so sánh tháp tháp tây thắng được khiến cho h ạ n thiên thần luyện tập đoàn trở thành cả nước chú lúc này trại đá cảng là lấy không lên tiếng thì thôi một minh chủng t i ê n thái độ trước sau tuyên bố tập đoàn đã nghiên cứu ra ba loại hoàn toàn mới thần luyện phối phương sẽ tại năm thứ hai tháng riêng ra lò điểm này lại một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tạm thời ở vào hạ phong gió lạnh binh khi tập đoàn không được không dừng lại suy nghĩ tự thân vấn đề để có thể tái khởi thiên cực hóa chất tập đoàn tối cao quyết sách tầng lớp cũng bắt đầu bốn phía du tẩu hấp thu dân gian thần bí phối phương hy vọng có thể tại tháng riêng đánh thắng một trận tháng riêng tư thần đế tự mình chủ trì trong đại điện thạo thiên t về sau trải qua đủ loại báo cáo vật trần mới hiểu trại đá ngày thường bên trong thích du tậu các nơi giao hữu biết bằng càng quan trọng chính là hắn có bá nhạc tri năng khiến cho rất nhiều mai một thiên tài phải đã trọng dụng cái này thương nghiệp thần thoại sinh ra chính là bởi vì một thân mà sinh tại phía sau bốn mươi năm thời gian bên trong ba cái tập đoàn không ngừng cải cách không ngừng đọ sức lấy các phe thực lực gió lệnh binh khí tập đoàn ổn đánh ổn đi cơ h ộ i hàng năm đều muốn đối các loại quyết sách tiến hành ước định là tam đại binh khí trong tập đoàn chế độ nghiêm khắc nhất tập đoàn thiên cực hóa chất tập đoàn trầm tư tiến thủ không ngừng cải cách như cùng một con trầm ổn lực ứng trong mắt chỉ có trước tiến vào cũng không lui lại là tam đại binh khí trong tập đoàn kết cấu hoàn thiện nhất tập đoàn hạo thiên thần luyện tập đoàn không ngừng thu nạp nhân tuyển dựa theo luôn luôn quy định vô luận ai đều có cơ hội đến đây thử một lần thân thủ tập đoàn cao tầng nắm lấy không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tinh thần là tam đê Ý binh khí thân r o đoàn n g tập c ế độ đoàn.、Ba、đại tập đoàn, một nhất căn tinh thần, quay chung quanh lại như khai khác hạch tập tập biệt t là loại lại là Ba ba quay cái cũ m l u y ệ chế gia cường đại nhất thần minh. Thân gia đại là trẻ tuổi nhất quốc gia thần luyện sư bạch diệp phu đối ba cái tập đoàn tiền thân hiện thực tự nhiên là như lòng bàn tay hai người ngồi trên xe một đường đi tới đối với thạch cận các loại vấn đề bạch diệp phu có thể nói là hỏi gì đáp đ ấy khiến cho thạch cận tăng tăng thêm không ít kiến thức đường chậm rãi đi tới công nghệ cao xã hội tương lai thành thị hiện ra lấy củng cổ đại xã hội hoàn toàn không giống phong cách thạch cận tâm lại không đang thưởng thức phía trên bởi vì lúc này đoạn đường đã tới đêm qua quang tử vòng phòng hộ phạm vi quang tử vòng phòng hộ bình thường chỉ xuất hiện tại nhất cơ mật quốc gia cơ cấu địa phương bất kỳ cái gì vật thể nhỏ đến quang tử trình độ đều đem nhận hơn trăm lần quét hình tuyệt không bí ẩn có thể nói mà lại nó phóng xạ ra mấy ngàn loại năng lượng ánh sáng đều tại khảo thí cùng kích phát sinh vật thể bản năng để xác định quét hình ra nội dung là có hay không thực dù cho là một cái thất giai lực cao thủ muốn nghĩ tiến vào bên trong tại ngàn chọn một dây bên trong g u n dung ứng đối mấy ngàn loại năng lượng ánh sáng quét hình cũng là không thể cho nên lấy thạch thần năng lực cũng kiên quyết giấu g i ế m không được tự thân toàn bộ lực lượng cho nên vừa đến cái này bên trong thạch thần lập tức kết hợp thiên cầu t r í năng phóng xuất ra thể nội bộ phân lực lượng ngụy trang thành nhị giai lực người trạng thái thần kinh não thì là liên hợp thạch ảnh sóng điện não như máy tính tính toán các loại năng lượng ánh sáng cũng tiến hành đáp lại thạch ảnh sóng điện não cùng phổ thông sinh vật không giống như là một cái siêu tinh vi máy tính có thể nháy mắt học tập các loại kỹ năng đối với phóng tới con năng có thể lập tức hấp thu cũng tăng thêm phân tích sau đó đem số liệu chuyển nhân thạch thần trong đại não trên lý luận nói thạch gần là có năng lực đem mình hoàn toàn ngụy trang thành một người bình thường nhưng là thời gian lại là một cái nhất vấn đề trí mạng từ thạch ảnh sóng điện não xử lý đến t r u y ề n t ê nợ dây nhập thạch gần trong đầu lại thêm một ngụy trang quá trình lại không phải ngàn chọn một giây có thể hoàn thành cho nên thạch gần chỉ có thể từ bỏ tự thân một chút bảo hộ từ đó bảo hộ càng nhiều bộ phân xem ra thạch gần là đang thoải mái cùng bạch diệ phu trò chuyện kỳ thật tế bảo não lại tại điên cuồng điều chỉnh làn da xương cốt huyết dịch đối với năng lượng ánh sáng phản ứng như thế một lòng hai loại mà không ra bất kỳ chỗ sơ xuất cũng có thể thấy thạch gần cao nhân một bậc chi đ i ệ thạch t h ầ n một bên thăm dò lấy quang tử vòng phòng hộ vị trí một bên lợi dụng thạch ảnh ghi chép khắp chung quanh kiến trúc địa hình tránh đủ năng lượng ánh sáng thăm dò tịch do trời cầu lực lượng hoàn toàn đem mặt đất tất cả mọi thứ đều ghi lại đợi cho cùng bạch diệp phu lưu động một tuần về sau thạch t h ầ n đã hoàn thành tất cả làm việc mới ra khu vực này lỏng xuống lúc ngẹ n gấp mồ hôi đã ướt nhẹp chỗ ngồi thạch t h ầ n thở dài nhẹ nhõm bạch diệp phu nhìn một chút trên xe đồng hồ nói thạch h u n h đệ nếu là không chê ngay tại nhà ta ăn cơm dao dưa như thế nào thạch cần cười gật gật đầu dù sao về sau là muốn lâu dài trung đụng bạch d i ệ t phu lập tức kết nối nhà bên trong âm thanh tin tức điện thoại hướng người ở bên trong phân phó một chút mua đồ vật sau đó phi t ố c hướng bạch d i ệ t phu biệt thự chạy tới đi tới cửa thời điểm bạch d i ệ t phu nhấn c h u n g cửa cửa mở ra xuất hiện lại là một cái như hoa như ngọc tuổi trẻ thiếu nữ đôi tám tuổi tác ngày thường đôi mi thanh tú mắt phượng cười lên ngọt ngào hai cái lún đồng tiền mặc một thân ngắn gọn cách đắn mặc xem ra phá lệ thanh t h u ầ n nữ tử nhìn thấy thạch thần cũng không vì hắn xấu xí gương mặt mà kinh ngạc ngậm ngầm thủ xem như lên tiếng trào bạch diệp phu cười đối thạch t ầ n giới thiệu đây là mình nữ nhi, tên là Trần Khả Hân. sau đó lại lôi kéo trần khả hân nói đây là thạch thần thạch thúc thúc thạch thần cảm thấy kỳ quái bạch diệp phu không phải là không có kết hôn sao làm sao còn có cái nữ nhi mà lại lại không đi theo hắn họ nhưng là lúc này lại không phải đặt câu hỏi thời cơ thế là nết miệng cười một tiếng nói một tiếng trần tiểu thư tốt nếu là thạch thần lộ ra diện mục thật sự cười lên nhất định là bị lực động lòng người nhưng là xuất hiện ở chương này mặt xấu xí bên trên lại có vẻ càng thêm xấu xí không chịu nổi nếu là cô gái bình thường chỉ sợ sớm đã dọa đến trận nhìn mặt thế nhưng là trần khả hân vẫn là một bộ tươi cười nói thạch thúc thúc tốt bạch diệp phu cười nói người đi vào trước đi trần khả hơn ai một tiếng quay người đi vào thạch thần lúc này mới nhìn rõ ràng nàng buộc lên tập rể như tại làm đồ ăn đây quả thực là xã hội này kỳ tích lại còn có người làm đồ ăn đợi cho sau khi ngồi xuống bạch diệp phu đi ngược lại cà phê tới nói thạch huynh đệ nhất định có không ít nghi vấn a thạch thần bị vạch trần tâm sự thấp thỏm cười cười gật gật đầu bạch diệp phu thở dài nói thạch huynh đệ hẳn là nghe qua yêu nghi ngờ tinh chi chiến a thạch t h n gật gật đầu phát sinh ở ba trăm mười một năm yêu nghi ngờ tinh chi chiến hắn tự nhiên sẽ hiểu bạch d i ệ t phu sâu nhữ mày nói kia là một trận chiến đấu khốc liệt nước ta cùng mình quốc số người chết đều đạt tới hơn triệu lúc ấy lại chính vào trong nước náo động nước c h ư a lợi quân tâm tán may mắn có chín chính thần đế xuất hiện mới có thể tại thời gian hai mươi năm bên trong thống nhất cả nước dừng một chút bạch d i ệ t phu lại nói yêu nghi ngờ tinh chiến dịch về sau rất nhiều chiến hậu trẻ mồ côi đều không chỗ an trí thế là không ít nghèo khó hải tử đều được an trí tại tạm thời đông lạnh trong con thuyền chờ đợi về sau quốc gia hòa bình về sau lại tiến hành giải quyết hòa bình về sau rất nhiều hải tử đều chiếm được nhận lãnh tổ tiên của ta chính là trong đó một trong t r ừ n g một trăm năm trôi qua mười sáu năm trước ta đi băng khu vực nam bộ khảo sát lại tại một cái vứt bỏ tình cầu bên trong phát hiện một cái đông lạnh kho đã phá hư không chịu nổi bên trong tán lạc rất nhiều cỡ nhỏ đông lạnh khoan thuyền xem ra hẳn là trăm năm trước di tích ta chính là tại kia bên trong phát hiện khả hân thay c h n chừng lớn một chút mắt nói hẳn là nàng là trăm năm trước trẻ mồ cờ không thành bạch diệt phu gật đầu nói chính là trăm năm trước chiến loạn rất nhiều tình cầu lọt vào phá hư có thật nhiều đông lạnh kho cũng t ụ nó liên lụy cũng bởi vì tư liệu không hoàn toàn rất nhiều đông lệnh kho liền bị lãng quên phải biết trăm năm trước khoa học kỹ thuật cũng không như bây giờ cao như vậy đông lệnh kỹ thuật cũng không cao minh đợi cho ta phát hiện khả hơn thời điểm nàng miễn cưỡng còn có một tia hô hấp ta đã là xuất sinh trẻ mồ côi về sau liền quyết sẽ không thấy chết không cứu người là cứu sống nhưng là thính lực của nàng cùng thị lực thần kinh đã hoàn toàn bị hủy diệt thầy h ầ n giật mình nội đạo chết không được Chết không được nàng không sợ n g u y ê n lai nàng đúng là không thấy mình bạch diệp phu lắc đầu nói nhưng là ta tin tưởng cho dù nàng thấy được ngươi cũng sẽ không sợ không phải sao thạch thần gật gật đầu đồng ý nói thanh thuần đáng yêu tự nhiên là không giống bình thường điểm này thạch thần ngược lại là phát ra từ thực t ỉ n h bạch d i ệ t phu hướng phòng bếp phương pháp quan sát bay đầu nói hiện tại thai của nàng chống bên trong mang theo đặc chế t r ợ nghe hệ thống thính giác khôi phục lại tám mươi phần trăm nhưng là thị lực y nguyên không cách nào giải quyết chỉ có thể lắp đặt tinh vi tia hồng ngoại thăm dò hệ thống trong mắt của nàng chỉ thấy được một cái mơ hồ bóng người nhưng là nàng từ đầu đến cuối có thể phân rõ ràng cái kia là ta nói đến đây bên trong bạch diệp phu trong lời nói có chút t ắ nghẽn t h ạ c thần lại nghĩ tới vừa rồi trần khả hân kia nụ cười ngọt ngào không khỏi động tâm nói lấy hiện đại cao như thế khoa học kỹ thuật lại không có cách nào giải quyết thị lực vấn đề sao bạch diệp phu gật đầu nói những năm này ta mang theo nàng bốn phía đi lại tầm mười năm cả nước nổi tiếng nhất bác sĩ cũng không có biện pháp t h ạ c thần hỏi kia bạch đại ca có không nghĩ tới xuất ngoại thử một chút bạch diệp phu cười khổ một tiếng nói nghĩ tới thế nhưng là quốc gia thần luyện sư là không cho phép xuất ngoại đối quốc gia đ ê n nói quốc gia thần luyện sư chính là quốc gia tài sản riêng sao có thể dẫn ra ngoài cho nên ai thạch thần đột nhiên nói tiểu đệ đối ý thuật cũng có hiểu biết không bằng để tiểu đệ thử một chút như thế nào câu nói này cũng là ngày thường bên trong thạch thần trôi nói không nên lời lúc này thạch thần tâm cao hơn khí càng ngạo tin tưởng vững chắc trên đời không có mình chuyện không giải quyết được chỉ bằng lấy nàng kia một tia mỉm cười ngọt nào g liền chú định nàng hẳn là có được nhất quang mình con mắt bạch diệp phu không có ôm cái gì hy vọng gật đầu tiếng gọi khả hân tới đây một chút x o á t tiếng nước từ phong bếp vang lên sau đó là một tiếng ai liền trông thấy trần khả hân chạy ra khoe miệng vẫn là không đổi tiêu dùng đợi cho gần đầu hướng bạch diệ phu nói ba ba sự tình gì nha bạch diệp phu yêu thương nói đến ngồi xuống để thạch thúc thúc cho ngươi xem một chút trần khả hân nhu thuận g ậ t đầu ngồi xuống hai tay đặt ở trên đầu gối thạch thần đưa tay phải ra tìm được trần khả hân mạch trên cổ tay phát ra vài tia khí mạch thẳng hướng lấy nàng thị giác thần kinh cùng tính giác thần kinh sôi theo đi cuối cùng k h u y ế t tán đến nàng thần kinh não trung khu thần kinh gần nhất liền thành ấm áp khí tức đem trần khả h â n bao dung trong đó khi thạch thần phát ra loại khí tức này thời điểm bạch diệp phu đột nhiên mắt sáng lên lúc này thạch thần trên thân phát ra một đoàn tử quang bên trong nếu có tiềm long v n tảng xoay quanh không ngừng lấy mình bén nhọn thị lực vậy mà thấy không rõ lắm bạch d i ệ t phu không hiểu cảm giác được trở nên kích động cái này tự chọn bên trong nam nhân cái này mình một chút liền nhìn chúng không giống bình thường tuyệt đối là cao nhân một chờ nam nhân hẳn là thật có biện pháp chữa khỏi khả hơn tổn thương không thành thiên cầu tựa như cùng một cái kính lút đem trần khả h â n thể nội thần kinh biến đến mức càng lúc càng lớn một tơ một hào hiện ra ở thạch thần trước mắt thạch thần hơi hơi hít mắt một mặt trầm tĩnh suy nghĩ lại sớm đã tiến vào trần khả hơn thần kinh não bên trong sau một lát thạch thần đã minh bạch vì cái gì cao minh đến đâu bác sĩ cùng y thuật đều không thể giải quyết bệnh của nạn t h ậ n trăm năm trước thời điểm đông lạnh kỹ thuật cũng không phải là phi thường phát đạt muốn muốn tiến vào đông lạnh khoang thuyền nhất định phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra mà h i ệ n nhiên trần khả hơn lọt vào so với người bình thường càng cường đại phóng xạ có thể quét hình tại kiểm tra sau phóng xạ còn còn sót lại tại trần khả hơn thể nội lúc liền bị đông lạnh những n à y tàn hơn phóng xạ có thể liền biến thành so vi khuẩn còn, còn muốn hơi tiểu nhân sinh vật thể cấy ghép trần khả hơn thể nội trở thành nguyên thủy ký sinh thể về sau đông lạnh khoang thuyền lọt vào phá hư hơi lạnh tiết lộ Ký sinh thể bản năng thể chính ầ u s i n khiến khả khiến khả cho nó phát sinh biến chủng, cùng trần khả hân thân thể tiến hành sinh sôi, khiến cho trần khả hân ra tế bào có thể tiến hành hô hấp, h biến tiến sôi, tiến tế nó cùng trần trần cũng. có c bào ra là nếu như lúc kia nàng tỉnh lại liền có được làn da hô hấp dị năng nhưng là lúc kia nàng như c ũ tại ngủ say nhưng là tế bào lại tại sinh tồn giống như cá trong bóng đêm quen thuộc hát cám trường kỳ không có sử dụng thị giác thần kinh bắt đầu héo rút thẳng đến thoái hóa mà thính giác thần kinh lại bắt đầu mở rộng đến thân thể các n g ó ngách toàn thân đều là thính lực trở thành sinh vật bảo hộ bản thân bản năng theo thời gian trôi qua sinh vật thể an định lại cảm thấy không có gặp nguy hiểm tính thính giác thần kinh thế là lọt vào bãi xích cuối cùng biến thành cùng thị giác thần kinh giống nhau hạ tràng nhưng là do ở nó héo rút thời gian tương đối ngắn tại bạch d i ệ t phu tìm tới nàng thời điểm cũng không hề hoàn toàn thoái hóa mới khiến cho có thể mượn nhờ máy trợ thính đạt tới nghe âm thanh hiệu quả như vậy con mắt liền thật không cứu được sao thầy h ầ n kiểm tra nàng thần kinh não phát hiện tất cả cùng thị giác có liên quan thần kinh đã toàn bộ biến mất một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại hai con mắt trở thành cùng thân thể nàng không quan hệ chút nào bài trí nói cách khác trừ hai cái ánh mắt con mắt phía sau cái gì cũng không có c h ố n g rông phải khủng bố dị t h ư ờ n g thạch gần nhịn không được trong lòng chấm xuống lại một trận tâm hỉ như thế khó khăn sự tình mới đáng giá đi suy nghĩ thạch ảnh đều có thể từ một đầu địa ma thu tiến hóa thành còn mạnh mẽ hơn mình sinh vật trần khả hân cũng tuyệt đối có thể khôi phục thị lực thậm chí trở thành so với thường nhân người cường đại hơn a chỉ là phương pháp giải quyết ở đâu bên trong đâu chương một trăm lẻ tám hoạt tính tinh thạch thời gian từng giây từng phút trôi qua từng cái phương án giải quyết tại thạch gần não hải bên trong xuất hiện phá diệt lại xuất hiện lại phá diệt như cùng đi lấy thạch đường bên trong ném lấy hòn đá đồng dạng chờ đợi lấy k i a cái cự đại bọt nước xuất hiện trần khả hân thân thể bị t ử khí bao vây lấy thưởng thụ lấy so suối nước nóng tắm còn thoải mái hơi ấm b ứ c hơi mặt đỏ thắm gỏ má mang theo ngủ say ý cười bạch diệt phu uống vào cà phê một chén tiếp lấy một chén lông mày khóa phải thật sâu thỉnh thoảng nhìn xem trần khả hân cùng thạch t ậ n nếu như dùng y học phương pháp thúc đẩy nàng thị giác thần kinh tái sinh dài gặp được nan đề là toàn bộ thần kinh nao đ ố i nó thị giác thần kinh sinh trưởng ký ức mổ đủ lệ đã phá hư hoặc là thanh trứ hết cũng chính là dù cho dùng kích thích tố kích thích nó thoái hóa thị giác thần kinh phụ cận thần kinh sinh trưởng để câu phát triển thành thị giác thần kinh khả năng cơ hồ là linh mất đi ký ức tính tế bào kích thích tố có khả năng dẫn đến thần kinh phát triển thành ứ ác tính khả năng ngược lại càng lớn nếu như dùng võ học phương pháp kích thích nó thần kinh phát triển thành thị giác thần kinh cần người sử dụng nội lực hóa thành sợi tơ hình có bao nhiêu thị giác thần kinh nội lực liền muốn hóa thành bao nhiêu đầu còn nữa mỗi một tia nội lực l i n đ ầ n mỗi một đầu tờ hở, hở. N. n kinh sinh trưởng không thể gián đoạn mà lại đem nội lực hóa chia làm sợi tơ mà không t h ắ n đoạn là phi thường tinh vi sự t ì n h coi như đối với thất gia lực người mà nói đều là một cái nghĩ đều không thể tưởng tượng nan đề bởi vì làm căn cứ bước đầu tính toán nếu như chỉ dựa vào lấy nội lực muốn thành tựu việc này cũng tuyệt đối không thể tính đông nhiên thạch cẩn nghĩ từ bản thân cùng thạch ảnh hợp thể về sau tế bào não bên trong xuất hiện một cái k i a lơ lửng lục s ắ c tinh thể tổ chức thạch ảnh tồn tại chính là từ nó bắt đầu biến hóa mà lên nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn đột nhiên lại nhớ tới ma pháp tông giáo tinh thạch mẫu thể nếu như có thể tại thiên vực thần quốc tìm tới một khối có được hoạt tính thể tinh thạch đ e một nó n thể i đưa vào h thần giá ị giác khi i n ký ức mồ đú lệ, l ạ đem nghĩ ó ậ thông suốt thạch n nao thần g s vui mừng quá đỗi vỗ tay một cái nói chính là hắn bạch diệp phu bị lời này chấn động đến lắp bắp nói mau nói mau nói thạch thần liền vội vàng đem vừa rồi ý nghĩ trình bày một lần bạch diệp phu nghe phải liên tục gật đầu trên mặt vui mừng mà nói không nghĩ tới thạch huynh đệ đối ma pháp tôn giáo g cũng có hiểu rõ như vậy không sai nếu như áp dụng hoạt tính tinh thể lời nói lại phụ trợ lấy thần lực đích xác so bất kỳ tác pháp đều có hy vọng thoại âm rơi xuống thanh s á c lại dần cho mà nói chỉ là thạch huynh đệ có chỗ không biết việc này tính tinh thạch tại nước ta cũng ít khi thấy tại nước ta tinh thạch vận dụng chủ yếu là tại binh khí giã luyện phía trên hoặc tính tinh thể bất quá là tại trong truyền thuyết thạch thần không hiểu rõ hỏi trong truyền thuyết bạch diệp phu gật đầu nói hoạt tính tinh thể là trong truyền thuyết mới có thánh vật có được thông tin triệt địa tri năng có thể hiểu rõ tâm ý của chủ nhân mà lại có thể dẫn đạo giã luyện người luyện chế kỹ thuật nghe nói đứng đầu nhất thần luyện thuật cũng không phải là thần tộc sáng tạo mà là từ hoạt tính tinh thể dẫn dắt mà sinh ra năm đó lôi đế có thể thu hoạch được đế vương c h i vị chính là bởi vì nó trên tay trôi này thần binh trí tôn liền là hoạt tính tinh thể luyện chế chi binh lại về sau bốn nước lớn sư chuyên chính nó trên tay bốn trôi thần binh lựa làm tướng nước làm tướng gió làm tướng điện làm tướng bộ đ ề trên tay long nha đều là hoạt tính tinh thể luyện chế thần binh a truyền thuyết chỉ cần có được này hoạt tính tinh thể người liền có được trở thành đế vương tư cách cho nên từ khi t r i ề u ta thành lập đến nay từ chín chính thần đế bắt đầu liền bắt đầu tìm kiếm truyền thuyết này bên trong sáu trôi thần binh t h ạ c thần nào biết hoạt tính tinh thể tại thiên vực thần quốc lại liên lụy tới chuyện như thế vội hỏi kia đã tìm được chưa bạch diệp phu lắc đầu nói trí tôn chi binh truyền thuyết tại lôi đế khi chết bi phân huyết dài hóa thành thần long bay lên không bốn nước lớn sư thần binh nghe nói tại cùng long nha quyết đấu lúc bị chiêu kia không có kẽ hở toàn bộ hủy hoại mà long nha thần binh thân ở loạt thế trải qua nhiều năm như vậy đã không người nào biết nó trô manh mối t h ạ c thần nói nói như vậy chúng ta hay là có khả năng tính tìm tới trôi này thần binh rồi bạch diệp phu mắt sáng lên nhìn xem thạch thần nói ngươi muốn tìm đến long nha thạch thần liếc miệng cười nói không tìm long nha cũng được chỉ cần tìm được một khối hoạt tính tinh thể liền có thể bạch diệp phu t h ở phào nói may mắn ngươi là ở trước mặt ta nói lên việc này nếu là bị ngoại nhân nghe tới chỉ sợ là rước lấy không ít phiên phước thạch thần lơ đến cười nói hẳn là truyền đến người khác h a i bên trong còn sẽ cho rằng ta sẽ mưu phản không thành bạch diệp phu nói nếu như đối với một cái hòa bình đế quốc đến nói nói lên loại chuyện này cũng không có gì cấm kỵ Mà bạch â y giờ trong cùng người chiến phái cùng phản chiến phái đấu tranh liệt, tranh o nước phản như chủ kịch có đấu đem là cố ý t tính tinh t h ạ sự tình tuyên truyền rất thể như người vậy đi, lợi có bị diệp ụ n thành g mà trở h a phái nhau Thế hỏi, chủ chiến mái á. với ngòi lại cái sống nổ cần này tranh phu đứng gậy đem nhiệt độ trong phòng hơi nâng cao một chút sau đó nhìn một chút ngủ say trần khả hân kiên nhẫn giải thích nói việc này liền muốn từ yêu nghi ngờ tình chi chiến nói lên dị thiên lịch hai trăm mười năm thời điểm thần tộc càng k h ô n đại quốc thành lập thực lực càng là phi tốc phát triển mà nước ta lại đang đứng ở các phương cắt cứ thời kỳ thực lực bị nghiêm trọng suy yếu vì tranh đoạt hai nước biên giới khu vực quyền thống trị càn khôn đại quốc bắt đầu cùng nước ta khai chiến đại nạn thời khắc các cái thế lực ở giữa bắt đầu liên hợp lại cùng nhau đối mặt đại chiến nhưng là dù sao cũng là mặt ngoài liên hợp vì bảo tồn riêng phần mình thực lực các cái thế lực ở giữa cũng đều hư lấy ứng phó cái này cũng khiến cho càn khôn đại quốc không cần tốn nhiều sức liền chiếm l ĩ n h yêu nghi ngờ tinh phụ cận tinh vực ngay tại càn khôn đại quốc đại thắng thời điểm nó trong nước lại phát sinh đại loạn ủy nhãn tộc hậu duệ đỏ đồng xuất lĩnh đại quân làm loạn cuối cùng dẫn đến càn k h ô n đại quốc suy sụp thành lập mới minh quốc cũng ngay tại lúc này minh quốc tiên cảnh cũng chính là từ lúc kia bắt đầu dân gian xuất hiện tìm chủ doanh tìm kiếm loạn thế minh chủ lúc này chính là ta chủ chín đang xuất hiện thời điểm tại thần đế dẫn đầu dưới ngắn ngủi thời gian hai mươi năm liền thống nhất cả nước thành lập thiên vực thần quốc vì phòng ngừa minh quốc tiên cảnh tiến công đem một vài am hiểu chiến đấu đại tướng liệt ra tại nam bộ cương vực nhưng là trải qua thời gian dài minh quốc tiên cảnh đối với nước ta một mực biểu thị lấy xây song chi ý tăng thêm ta lịch đại thần đế quán triệt hòa bình phát triển phương trầm hai nước ở giữa vẫn chưa có cái gì lớn tranh chấp ngay tại thế hệ này thần đế đế không lo kế thừa hoàng vị về sau sự tinh bắt đầu lên biến hóa vi d i ệ u ta đế trẻ tuổi nóng tính nhưng lại à nhưng l không tiện cao vụ xa rất có cường hãn chi ý nghe nói hắn nhìn lịch sử nhìn thấy yêu nghi ngờ tinh đại c h i ế n lúc từng một tay lấy s á c h xé rách r i ố n g lớn một tiếng đáng chết việc này truyền ra về sau phái thủ nam bộ cương vực vực chủ nhóm phân phó thượng thư biểu thị trinh chiến dựa nhục chi ý mà phương bắc cương vực vực chủ nhóm thì là thượng thư hòa bình ví thượng việc này đã qua nhiều năm mà lại đối phương đã thay đổi triều đại chiến tri chi vô ý sau đó hai phái bắt đầu công kích lẫn nhau nam phái công kích bắc phái một lòng hưởng lạc không biết tổ tiên đau nhức d â y dứt không ở tiền tuyến không biết đau khổ bắc phái công kích nam phái lấy một lòng thay mặt cả nước chỉ muốn biểu đạt cá nhân cảm xúc nhớ loạn đế vương nghe nhìn mà lúc này đây đế không lo lại đem sư phụ của mình nguyên quán yêu tộc xích đế phái đến nam bộ trọng yếu nhất băng k h u n g vực mặc cho vực chủ chuyện này mới ra hai phe cũng bắt đầu phỏng đoàn t h à n h ý nghe nói xích đế lai lịch thập phần thần bí nhưng là hắn cùng đợi trước đế vương chính là là sinh tử chi giao càng là hiện đại đế vương lão sư thâm thụ hai đời đế vương coi trọng nó địa vị không cần nói cũng biết nhưng là hắn nguyên quán lại là yêu tộc người phái hắn đến trưởng quản tiếp cận nhất minh quốc tiên cảnh khu vực cái này liền khiến cho việc này cực kỳ mâu thuẫn đến tột cùng là chủ chiến hay là phản chiến đâu cho dù sự tình trải qua nhiều năm như vậy chỉ thấy được xích đế đem băng không quản lý phải càng ngày càng tốt không thấy chút nào có cái gì phản ứng bác phái tự nhiên là cho rằng chăm lo quản lý không có chút nào chiến ý nam phái thì là cho rằng nghỉ ngơi dưỡng sức thế mà chờ phân phó nghe được bạch d i ệ t phu loại này thân ở cao tầng người đem việc này h m hay nói thạch c n mới hiểu được sự tình bắt đầu kết thúc cũng cảm thấy bây giờ muốn tìm hoạt tính tinh thạch mâu thuẫn tính chỗ nếu là việc này chuyển đi lúc đầu không ổn định trong nước sợ rằng sẽ lại nổi sóng đến lúc đó nếu có người thừa cơ làm loạn lại thêm tìm kiếm thần binh chuyện lớn như thế không có khả năng từ hai người trước đi tìm trong lúc nhất thời vấn đề này xa vào đến cương trong cục sau đó thạch cẩn liền đứng dậy cáo tử hai người hẹn xong ngày mai đến đây thương nghị thần luyện sự t ì n h nhìn xem bạch d i ệ t phu lo lắng trần khả hơn ánh mắt thạch cẩn thầm hạ quyết tâm tất nhiên muốn đem nàng y tốt mới lạ đợi đến thạch cẩn trở lại lữ điếm thời điểm đã là tới gần buổi trưa cùng sát nô ăn cơm về sau thạch cẩn đem não hải bên trong liên quan tới quang tử vòng phòng hộ bên trong đồ án cùng sát nộ tại trên internet cha tìm đến cặn kẽ nhất khu vực kiến trúc thực thể đồ tương đối so không bông tha bất luận cái gì một tòa kiến trúc vật cũng không bông tha bất kỳ một cái nào rẽ ngoặt nhìn có chỗ đặc biệt nào tại kinh lịch dài đến ba giờ đối so bên trong thạch cẩn rốt cuộc phát hiện một cái trọng điểm manh mối có một cái thường thường không có gì l ạ công trình kiến trúc tại trên bản vẽ chưa từng xuất hiện lại tại phạm vi bên trong thành lập điểm này không khỏi để hai người mừng rỡ quá đôi lúc đầu hai người nghĩ là đem lộ tuyến làm rõ ràng chút dùng đối so phương pháp nhìn phải chăng công trình kiến trúc giống nhau như lúc lấy làm hai người có thể không đi công tác sai tìm kiếm tốt lộ tuyến nào biết lại xuất hiện dạng này manh mối đây có phải hay không mang ý nghĩa nữ tử kia liền bị giam tại cái này bên trong hoặc là cái này bên trong có chỗ đặc biệt gì tại thạch gần về trước khi đến sắt nô đã lẻn vào đến nữ tử kia chỗ gian phòng bên trong đã sớm bị người kia vượt qua tìm không đến bất luận cái gì manh mối bóng đêm sâu ám thời điểm sắt nô hóa thành tinh thần lực tiến vào thạch gần trong đầu lực lượng bám vào thạch gần làn ra tầng o à i hình thành k h o y nhiều sóng điện lại thêm thạch ảnh lực lượng phản xạ khiến cho thạch cẩn có thể toàn tâm toàn ý lợi dụng tiên h cầu lực lượng lẻn vào đến quang tử vòng phòng hộ thụ không phạm vi bên trong đi dù cho là căn cứ cao nhất khoa học kỹ thuật cũng nghĩ không ra thạch cẩn có thể thông qua tự thân lực lượng đạt tới hoàn toàn tránh khai quang tử vòng phòng hộ năng lực cái này cũng cho thấy thạch cẩn năng lực bắt đầu không lấy giai đoạn lực phân cấp để cân nhắc một cái ngũ giai lực người bắt đầu làm được thất giai lực người đều không thể làm được sự tình không bị khống chế bay về phía trước hình thạch cẩn trước mắt xuất hiện cái kia phổ thông công trình kiến trúc k i là một cái vòng tròn như vựa lúa đồng dạng kiến trúc khác biệt chính là không có cao, cao đứng thẳng nhọn, nóc nhà là màu trắng đỉnh bằng tên o à là màu n kiến trúc liền như trắng hình bộ một cái trúc thấp hình trụ thả t r mặt đất, cười h không có phổ thông nhà dân lớn. Tại chung quanh chính chí hiện thông thiết Thạch i tại cái kiến tiêu biểu cuối. ế m mà đoạt đứng đạo đầu cao trúc trên thần cũng có của c dân lớn, nó xứng này bên Ô là là là, lầu, ra bị khổ một tiếng nhớ tới tại minh quốc tiên cảnh lúc vì t ì m l ă n g nhã h ì n h đã từng từng tới thông đạo dưới lòng đất kia bên trong địa ma thú trải rộng nhưng cũng tại kia bên trong tìm được thành ảnh thầy ạ cần hít một hơi có thiên cầu mang theo mình cùng sát nâu căn bản không cần lợi dụng lực lượng tinh thần liền có thể trực tiếp cảm thấy được bên trong vật thể tồn tại bài ô thông đạo thiết bị đầu cuối bên trong đích thật là rất nhiều nước bẩn bài phóng đường ống bên trong n o ả o nước chạy cũng không giống là ngụy giả vờ hẳn là d ữ liệu của mình lại sai không thành thầy h ầ n nhữ nhữ mày trong lúc lơ đãng hướng lên trên nhìn lại đã thấy đến đỉnh đầu bên trên tròn triệu cái nắp hai bên có hai cái hơi tiểu nhân kim loại đ e n đầu lại nhìn kỹ lại kim loại đầu bên trên c h e kín từng cái từng cái hơi tiểu kim thuộc tuyến thầy h ầ n ngưng tụ thị lực trong triệu nhìn lại xuyên thấu cái nắp tầng ngoài chỉ thấy bên trong vậy mà lít nha lít nhít đều là liên tiếp kim loại tuyến cùng các loại tinh vi thiết bị điện tử thầy cần não hải bên trong đột nhiên nhảy ra một cái thiết bị tên kết nối chuyển đổi cơ t ừ n g tại minh quốc tiên cảnh thời điểm thạch thần tại an chết la giới thiệu có thể tiến vào bí mật phòng hồ sơ bên trong t r a tìm tư liệu khiến cho hắn đối cao nhất khoa học kỹ thuật cùng bí mật đều có hiểu biết tăng thêm thạch ảnh ký ức công năng khiến cho hắn như là có được một đài cường đại nhất máy tính vì thời cung cấp tư liệu mà trong mắt mình chỗ nhìn thấy đồ vật có thể trực tiếp chuyển thâu cho thạch ảnh lại từ thạch ảnh phân tích sau ra kết luận chuyển cho thạch thần hai người thần kinh nào chặt chẽ tương liên dần dần thành vì một cái chính thể cái gọi là kết nối chuyển đổi cơ là chỉ một đài thiết bị có được hai loại công năng tại cần chuyển đổi công năng thời điểm chỉ muốn nhân chốt mở liền có thể về sau đem loại này máy móc ứng dụng đến thực nghiệm bên trên khiến cho rất nhiều máy móc có thể tổ hợp lại chiếm đoạt không gian g i ả mít càng lộ ra tinh xảo mặt ngoài mị hóa hoàn cảnh mà trong đó thì ẩn tàng không ít quan phương bí mật biết là liên tiếp chuyển đổi cơ không cần một lát thạch thẩm liền phát hiện chốt mở chỗ vừa chạm vào động chốt mở vài tiếng thanh â m ca ca chuyển đến nước thải quản nhao nhao hướng về sau triệt hồi lộ ra một cái toàn thân tỏa sáng h u n h khuyên thông đạo đến có thiên cầu chi lực kiểm hộ thạch t h như là biến thành người tàng hình khỏi phải tiếp xúc thông đạo bích trong chiều rơi đi thông đạo là thẳng hướng trượt đi khoảng cách đồng hồ ước chừng mười m sâu khi thạch t ẩ n trượt xuống đến chừng năm m thời điểm thân hình đột nhiên sẽ dịch xuyên thấu thông đạo bích mà đi lại rơi vào một cái khác đen như mực trong thông đạo cái này bên trong là thạch t ẩ n tại cảm giác cái này bên trong thiết chí về sau chỗ tìm tới miệng thông gió nếu như từ vừa rồi nơi đó thông đạo xuống dưới nhận chính là nghiêm mật nhất kiểm tra thiết bị mình tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy mà nếu như từ nơi này đi qua liền thiếu loại kia cảm giác nguy cơ ở trong đường hầm phụ phục trước tiến vào thạch cẩn con mắt đã xuyên thấu qua thông đạo hướng dưới đáy không gian nhìn lại cái này bên trong là không gian b ị kín mỗi người đều mặc áo khoác trắng có các loại tinh vi hóa học dụng cụ nghiên cứu hơi tiểu nhân hạt tròn có người tại dùng ống thủy tinh làm lấy khảo thí có người tại máy vi tính nghiên cứu cũng thỉnh thoảng dùng bút ở trên màn ảnh phát h o a tại phía chính bắc cuối cùng có một cái cánh cửa thạch thận ánh mắt từ cửa xuyên qua nhìn thấy tình hình cùng gian phòng thứ nhất tình hình đại khái giống nhau một cái một cái xuyên qua thạch thận khẳng định những người này tựa hồ là đang làm gì nghiên cứu hắn ánh mắt rốt cục đi tới một cái cùng loại nhà kho gian phòng bên trong gian phòng rất rộng rãi có hơn trăm mét dài hơn trăm mét rộng bên trong bảy b i ể n cao cao giá kim loại trên kệ bày đầy các loại chất liệu bình thạch thần náo hải được n h t i ê n như là trọng truy một cách đây đều là tinh thạch không sai khác biệt tinh thạch sẽ sinh ra khác biệt tác dụng cũng sẽ đối khác biệt tài liệu đồ vật sinh ra ăn mòn tác dụng cho nên nhất định phải dùng khác biệt vật liệu đến cất giữ đây chẳng lẽ là một cái thần luyện chỗ đại khái là không kém nhưng là xây ở như thế địa phương bí ẩn đến tột cùng thì có ích lợi gì đâu thạch thần ánh mắt lần nữa xuyên qua từng gian phòng m ạ qua ánh mắt dừng lại tại một gian phòng ốc trước cửa cảm giác bên trên trong này có cao thủ mặc dù hắn còn chưa phát hiện mình tồn tại nhưng là nếu như cho hắn một phút hắn tất nhiên có thể tìm tới mình thạch c ầ n vội vàng đem ánh mắt cấp tốc rời đi theo hai cái mặc áo choàng trắng, trắng người tiến vào thang máy đột nhiên ánh mắt tối đen thạch c ầ n liền vội vàng đem suy nghĩ nhảy ra sắt nô hỏi vội làm sao rồi thạch c ầ n nói thiên cầu thời gian đến đang khi nói chuyện thạch c ầ n vội vàng kết nối vào thạch ảnh làm phải thân thể của mình phòng đối diện bên trong máy thăm dò phản xạ ra như là kim là tầm thường xạ tuyến dạng này liền có thể đem mình ngụy trang thành miệng thông gió lại cùng sắt nô cùng một chỗ đem tinh thần lực liên hợp Cảm giác thiên ì n hình phía d ư ớ nhưng là tinh thần không hiệu được là lực đạt t i quả xa xa không đạt được thiên cầu lực lượng trình địa ộ Thiên đ nghe nhìn chi thuật như ở nhân gian tới nói tuyệt đối là phi thường lợi hại tuyệt học nhưng là nó t h a m dò phương thức là chỉnh điểm hướng ra ngoài quyết tán một khi cái phạm vi này bên trong gặp được cao thủ liền đem mình cho bạo lộ lực lượng tinh thần t h a m dò tương đối nhân t í n h hóa nhưng là muốn đem tất cả cảm giác, đồ hóa, liền như là đem cảm giác đồ vật toàn bộ lập thể hóa dạng này chỗ tốn hao thời gian phi thường lớn cũng rất phi tinh thần lực mà thiên cầu lực lượng thì là đem dẫn đạo tinh thần của mình hướng phía bất luận cái gì mình muốn đi địa phương nếu như thạch thần lực lượng cũng đủ lớn có thể lợi dụng thời gian càng dài thậm chí dùng suy nghĩ đi đến cả cái hành tinh cũng không đủ nghĩ đến cái này bên trong thạch thần sinh lòng thầy ý nếu là lại ở lại khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề thế là hai người tụ tập lên cường đại nhất tinh thần lực chậm rãi t ố i lui thẳng đến ra quang tử vòng phòng hộ bảo hộ phạm vi lúc này mới thở phào một hơi tới xem ra chính mình lần này chỗ địa phương muốn đi đã vượt qua tưởng tượng của mình nếu như đây thật là một cái thần lượt chỗ kiến trúc ở loại địa phương này tất nhiên là bí mật nghiên cứu chế tạo lấy cái gì tăng thêm quang tử vòng phòng hộ có khả nếu ă n cùng g như n hết l thể ê m đêm qua h sự, sự, hảo hảo sự tình đều như là nói chuyện tiên đạo mờ mịt có lẽ trên đời liền không có cái gì kích thích có thể nói tựa hồ cũng là theo thạch gần giã tâm nổi lên chuyện nguy hiểm cũng cách hắn càng ngày càng gần chính là tại hai người tới gần lựa đ i ể m thời điểm đã cảm giác được một loại có khác với người bình thường lực lượng cảm giác là một loại có khác với thăm dò năng lực đặc thù thăm dò cần lấy tinh thần lực của mình hoặc là khí tức hướng đối phương dựa vào tiến hành tiếp xúc sau mới có thể cảm ứng được cụ thể năng lực nếu như đối phương năng lực không có phe mình cường đại đó là đương nhiên có thể m a n thiên quá hải ẩn tàng hành tung của mình nhưng là nếu như đối phương tinh thần lựa thập chung cho dù là một phần ngàn giây thăm dò tiếp xúc liền có thể có thể bại lộ thực lực bản thân cùng chỗ mặc dù có thiên cầu lực lượng trợ giút có thể khiến cho hai người hóa thực thành hư nhưng là thạch c ầ n lúc này lực lượng cũng không phải là đầy đủ cương đại một cái ngũ giai lực người liền đủ để thông qua thăm dò h i ể u rõ thạch c ầ n chỗ nhưng là thiên phú dị bẩm cảm giác chính là bất kỳ một cái nào cường giả bản năng lúc này thạch c ầ n đang cảm giác đến tầng lầu phía trên một đoàn nội liễm khí tức cố khí tức này so với đêm đó chỗ bí chú lực người tuyệt đối không thể so sánh nổi mà một loại k h á c cảm rất là người này có phải là hay không đối với mình mà đến đâu đáp lấy thang máy không nhanh không chậm đi tới chỗ tầng lầu đi ra thang máy đạp mạnh trên sàn nhà nặng nề g h cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra tựa hồ không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng là đối phương cố ý lộ ra khí t ứ c hay là cảm giác của mình mẹ cảm thạch thận không đi nghĩ tại đi vào cái này tầng lầu thời điểm hắn cũng đã có ứng biến c h i pháp muốn trở thành một cường giả nhất định phải thuế biến thuế biến thuế biến vô hạn thuế biến mở cửa phòng gian phòng bên trong đã có một người người mặc trường bảo màu trắng t r ắ n g đoán phải cùng ánh đèn hòa làm một thể nếu không phải thạch thận nhãn lực siêu cường chỉ sợ liếc nhìn chính là kia một đầu đen nhánh như sơn tóc dài từ trên bóng lưng chỉ có thể nói là tinh tế không phân biệt được là nam hay là nữ mà khoảng cách gần như thế khỏi phải cảm giác cũng biết lực lượng của đối phương tuyệt đối tại ngũ dai trở lên sử dụng thần thánh lực thánh giả thay thần vào cửa không có một tia dừng lại liền ngay cả quan sát người này cũng bất quá là ngẩng đầu ngắn ngủi liếc một cái sau đó liền cởi trên thân áo khoác tiện tay ném ở trên ghế salon đi đến phòng khách một đầu mở ra âm nhạc ở bên cạnh nhanh tan trên máy ngâm hai ly cà phê sau đó chậm rãi đi đến ghế salon chỗ đối mặt với không mời mà tới người ngồi xuống bung xuống một chén hướng phía trước đầy cười nói muốn uống một chén sao hay là rượu đang khi nói chuyện ngẩng đầu một cái mới nhìn rõ người tới lại là nữ tử như tuyết trắng n o a n gương mặt như như băng sơn ánh mắt lạnh lùng như như thiên tiên dung nha nữ n tử này mỹ lệ tại mình đi tới cái này thiên b ự c thần quốc bên trong lại là đệ nhất nhân cho dù so từ bản thân trên đường trên biển quảng cáo nhìn thấy nữ tử cũng quyết không kém cỏi vóc người cao g ầ y cùng tự nhiên đường cong để thạch thần chưa phát giác cười một tiếng ý cười bên trong mang theo nửa phân thưởng thức nữ tử như nghĩ không ra thạch t h n ngày thường như thế xấu xí nhưng lại bị hắn hưng hở cùng nho nhã lễ độ làm trấn kinh như thế xấu xí nam nhân tự nhiên là không có nữ nhân duyên nhìn thấy như thế cô gái xinh đẹp vậy mà có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh mà lại ánh mắt bên trong không có chút nào g h y nhẹ chi ý ngược lại là một loại tiền b ố i đối v ă n bối như vẻ t h ắ n thưởng cái này khiến nữ tử phi thường không hiểu lúc đầu phụ thân phái mình đến đây lúc mình còn mười điểm phản cảm nhưng là thật nhìn thấy người này lại đột nhiên sinh lòng hiếu k ỷ ngược lại chậm rãi ngồi xuống tay bên trong c ầ m chính là thạch gần đ ẩ y đi tới cà phê tiếng hát du dương bay tới tựa như hài hòa dây đàn kích thích chỉ là hai người đều không nói chuyện nữ tử lẳng uống vào cà phê một lần tình cờ n g h i ê n mắt nhìn một chút thạch gần thạch gần lại chỉ ở bàn sơ nhìn nàng một cái về sau liền không còn có nhìn nàng uống xong cà phê sau liền mở ra lập thể tivi tuyển xem hết một ngày trọng yếu tin tức sau đó liền cởi thiếp thân quần áo ném ở trên ghế salon nữ tử nào biết thạch gần sẽ ở trước mặt nàng cởi quần áo ra khi thạch gần cởi quần tây thời điểm nữ tử rốt cục nhịn không được cả kinh lên tiếng nói ngươi làm gì thạch gần chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm nữ tử cười một cái nói tiểu thư ta tắm rửa nói xong mặt t i ế p thân quần đùi hướng phòng tắm đi đến phòng tắm bên trong rất nhanh truyền đến tiếng nước hướng loạn nữ tử thân sắc vốn cho là mình tới là chiếm chủ động không nghĩ tới mình lại như rơi tiến vào một cái bẫy sao sẽ bị động như thế phòng tắm bên trong sắt nô nhịn không được cười ra t i ế nói g n t h á c h minh đệ ngươi thật đúng là tuyệt t h c h cần vừa trà lấy c u õ n g cười nói tuyệt là tuyệt bất quá ngươi đoán nàng là phương diện kia người sắt nô nhữ nhữ mày nói chúng ta mới đến đây bên trong không lâu chỗ người quen biết không nhiều nếu quả thật muốn đoán ta liền đoán là đêm đó người kia đồng đẳng t h c h cần cười cười là bởi vì bọn hắn đều thích không tỉnh từ trước đến nay sao sắt nô vì cái này cho đuôn nợ nụ cười nói ngươi cảm thấy không phải thạch cần nói ta không nghĩ d ư ớ i cái gì phán đoán đ ố i ta mà nói là địch hay bạn cũng không phải là hết sức t r ọ n g yếu sắt nâu ngạc nhiên nói chỉ g i á o cho thạch cần nói kinh lịch nhiều như vậy phát hiện lợi ích vật này thực tế rất t r ọ n g yếu có nó liền có thể hóa thù thành bạn hóa bạn là địch sắt nâu không nói gì chỉ cảm thấy thạch cần thật bắt đầu biến đợi đến thạch cần mặc bạch bạch áo ngủ từ phòng tắm bên trong lúc đi ra nữ tử rốt cục lên tiếng bạch diệp phu mở ra điều kiện ta có thể thêm gấp đôi thạch cần cười một cái nói nguyên lai là vì chuyện này xin hỏi tiểu thư lai lịch nữ tử lạnh lùng mà nói là phương t i ê a ngươi không cần phải biết không phải sao thầy ạ cần ha ha cười cười sắc mặt hòa hoãn lại nói tiểu thư dùng những lời này hẳn là chinh phục không ít nam nhân a nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói có ý tứ gì thầy ạ cần b i ễ u môi nói không có ý gì chỉ bất quá ngươi không cảm thấy ta mới là chủ nhân nơi này sao cùng chủ ngươi nói chuyện dùng như thế khóc giọng điệu tựa hồ không có kết quả tốt nữ tử nhìn chằm chằm thạch tận nhìn một chút vì hắn xấu xí gương mặt nhịu nhũ mày nói khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn hai lần còn chưa đủ ạ thầy cần giãn ra một thoáng hai tay thấp thấp tấm mắt Đầu nhìn nữ tử nói, Nếu là ta cho ngươi biết, ta đ á phải ứng b ạ c diệt i phu là không là g lệnh là nói, không phải là hắn lửa gạt ngươi, không thành. ngươi phải không gạt thành. lửa Ngươi biết thần luyện có lẽ là sẽ trả giá người tính mệnh thành công cùng thất bại đều là năm mươi cơ hội thầy h ầ n nhìn xem nữ tử tỉnh táo c h â m giọng nói chỉ bằng câu nói này ngươi so ra kém bạch diệt phu nữ tử ánh mắt c h â m xuống hỏi vì cái gì thầy h ầ n nhìn một chút mình tay nói một cái không có một trăm linh lòng tin thần luyện sư làm sao có thể luyện được một thanh không đâu địch nội thần binh đâu thạch thần ánh mắt bén nhọn mà có xuyên thấu tính bán thẳng đến nhập nữ tử buồng tim bên trong nữ tử chỉ cảm thấy n g ự c cứng lại nằm đấm chưa phát giác nắm c h ặ t thạch thần câu nói này nếu là bất luận kẻ nào nói ra đều sẽ cảm giác phải có bội tại chính xác lý luận quá mức cực đoan nhưng là từ hắn trong miệng nói ra đến lại tràn ngập một loại chinh phục hương vị để cho mình không cách nào phản bác trong lúc nhất thời nữ tử chỉ cảm thấy mình tại cái này bên trong bất quá ngắn ngủi một giờ cũng đã mấy lần rơi vào hạ phong nhịn không được đứng dậy thạch thần đối động tác của nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú mình muốn hợp tác tự nhiên là kiệt xuất nhất thần luyện sư đã người trước mắt không phải vậy liền không cần lại nhìn nữ tử rốt cục nản lòng thoái chi rời đi tại muốn đi tới cửa kia một cái trước mắt thạch thần đột nhiên cất giọng nói tiểu thư làm vì một nữ tử ngươi phi thường xinh đẹp ngụ ý chính là làm vì một cái thần luyện sư nàng không trong mắt hắn câu nói này để nữ tử dừng lại một cái trước mắt liền mở cửa rời đi cửa đóng lại ngừng trên cửa nữ tử trên mặt đột nhiên hoa lê cười một tiếng phần này cười kiên quyết là nhịn không được mà phát nữ tử bước chân chậm rãi đi xa khi tức cũng đi theo biến mất xét nô thân ảnh xuất hiện tại ghế xa lon một chỗ khác ngạc nhiên nói không phải là tam đại binh khí tập đoàn người tìm tới cửa rồi thạch thần lắc lắc đầu nói nếu quả thật có chuyện như vậy chỉ sợ quang tử vòng phòng hộ liền cùng cái này tam đại binh khí tập đoàn có quan hệ sắt nô gật đầu nói không sai thân ảnh của chúng ta cũng đích xác chỉ xuất hiện tại kêu bên trong qua bất quá cũng không bài trừ là tam đại binh khí tập đoàn đối bạch d i ệ t phu có chỗ điều tra thạch thần nói xem ra thần luyện sư chi tranh còn tại sức mạnh bên trên có lẽ lần này chúng ta còn có thể hát nhân v ậ t chính sắt nô có chút ít kiêu n ạ o nói lấy thạch h u n h đệ tư chất có được long mạch chi thể đế vương tri tướng Coi như hắn nhật thiên t r u n g chủ lại sáng tạo huyền thiên thượng đế sự nghiệp vĩ đại cũng không đủ thúng chi là luyện thành thần binh chi năng đâu thầy thần cười một cái không có trả lời trải qua đoạn thời gian gần nhất đến xem long mạch mở ra đích sắc làm phải tự mình thể năng tăng lên rất nhiều rất nhiều năng lực cũng không thể dùng giai đoạn lực để hình dung nhưng là nếu như có thể mở ra cái khác mấy đầu đế long năng lực của mình nhất định đột bay manh tiến vào luyện chế thần binh phải chăng có thể mở ra đế long chi lực đâu bây giờ lại có người tìm tới cửa xem ra tình thế tính chất phức tạp đã không thể phủ nhận chỉ là chuyện này thạch cẩn cũng không muốn nói cho bạch diệp phu ngay tại thạch cẩn cùng sát nô tâm tình thời điểm đ ỗ n g nhiên thạch cẩn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đến gần lập tức sắc mặt trầm xu ố nói g n xem ra chuyện đêm nay cũng không có kết thúc s á t nô thân hình biến mất hóa thành tinh thần lực du nhập g n thạch cẩn trong đầu liền thành thạch cẩn một cái giác quan hệ thống đồng thời gian phòng bên trong ánh đèn tối sầm lại xuất hiện ba cái áo bào đen nam tử không đợi thạch cẩn phản ứng thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên không gian pháp phù ba nam tử ba tấm màu vàng đại phù giấy trong tay hóa như miệu khói xác lấy ba người làm trung tâm hình thành hình tâm giác không ngừng tại không gian t r ồ n g chết sai chỗ t r ồ n g chết sai chỗ một giây đồng hồ về sau ánh đèn sáng lên thời điểm thạch t ẩ n phát phát hiện mình đang đứng tại một cái trong hành lang ba người thế tới như thế chi cấp tốc để thạch cẩn không có chút nào cơ hội phản kháng mà hoặc là thạch cẩn cũng căn bản không có nghĩ tới phản kháng đại đường dài rộng hẹn trăm mét lấy vòm trời đỉnh vì cái cao chừng hai trăm m trên vách vẽ lấy tông giáo họa đại đường chính giữa phủ lên mặt đất màu đỏ thảm thảm hai bên cách mỗi mười m đặt vào một người cao lớn đến đến bên trên điêu đắp lấy thần tộc lịch đại các loại t ộ thần toàn bộ đại đường lộ ra khoảng không mà hư vô tựa hồ căn bản lại không tồn tại tại thế gian không đem đánh nhau thả tại ngoại giới là người tới chỗ cao minh dù sao thạch lẩn bây giờ thân là lưu dân không người nào biết nó thế lực sau lưng dùng không gian pháp phụ trực tiếp đem nó đưa đến một không gian khác liền có thể dùng hết thủ đoạn cũng có thể thấy người tới đối lưu dân thế lực cũng không không cố kỵ dọc theo thẳng một mực hướng phía trước thẳng đến màu đỏ biến thành nhàn nhạt, nhạt tử sắc đem kia trên ghế trang phục màu tím cao quý nữ tử hòa làm một thể tử sắc nữ tử sắc mặt nghiêm nghị khoảng bốn mươi tuổi nhưng là không che giấu được khí chất cao quý ánh mắt như điện như muốn đâm xuyên thạch cẩn tâm công lực của nàng tự nhiên cũng không thể khinh thường đứng tại nữ tử bên cạnh chính là trước kia tới qua nữ tử áo trắng kia uy củ đứng sắc mặt không có một tia bối rối tại đại đường hậu phương nơi cửa đứng chính là đem thạch cẩn mang tới ba cái áo bào đen n ằ m tử thạch cẩn nhịn không được hướng phía nữ tử áo trắng nháy một cái mắt cười cười nữ tử chấn định như tảng đá rơi xuống nước bị đánh vỡ đến cắn cắn môi đem đầu ngóc lên không còn nhìn thạch cẩn, thạch cẩn thu hồi tiêu dung sắc mặt bình tĩnh nhìn nữ tử áo tím kỳ thật tại thạch cẩn đi tới cái này bên trong đến bây giờ một lát mình đã tiếp thụ lấy đến từ nữ t ử á o tím ánh mắt trong ánh mắt kia tích chứa mánh liệt khí k ì n h thạch t c ầ n đối dạng này khí k ì n h căn bản không thêm ngăn cản trực tiếp để nó tiến vào trong cơ thể của mình dựa vào thiên cầu lực lượng liền để nó tùy ý thăm dò năng lực của mình tại mình tinh thần lực m ư ợ i phần tình hôn g dưới dù cho là thất giai lực người cũng tuyệt đối không cách nào nắm giữ mình hư thực tại nữ t ử á o tím mắt bên trong mình bất quá là cái nhị giai lực người cái này liền đầy đủ nữ t ử á o tím rốt c ụ c thu hồi ánh mắt nhưng là thạch cẩn biết nàng tuyệt đối không thỏa mãn nàng nhất định rất kỳ q u á i lấy mình thể chất như vậy tại sao lại phóng xuất ra cùng đế vương cùng so xanh khí tức nữ tử áo tím cười cười đến bả vai đều có chút run run n ữ tử áo trắng nhịn không được quay đầu nhìn một chút nữ tử áo tím trong ấn tượng của nàng mậu thân luôn luôn là như thế chấn định chưa hề tại như thế trường hợp bên trong cười qua làm sao lại như vậy áo bào đen bọn nam tử như là máy móc đồng dạng ở lại không mang vẻ tươi cười cùng biểu lộ thay t ầ n biểu lộ là vô tình nhưng là nội tâm lại là đang suy tư cô gái áo tím này đến tột cùng là thần thánh p h ư ơ n nào không gian pháp p h ủ là lục giai lực người mới có thể sử dụng cao giai chú lực nhưng là ba cái áo bào đen nam tử lực lượng đều tại tứ giai lực tả hưu cho dù ba loại sức mạnh hoàn mỹ hợp một cũng cách lục giai lực k é m xa đ ỗ n g nhiên thạch thẩn nhớ tới trong tay bọn họ kêu hoàng phun phun lá bửa rất giống rất giống trong truyền thuyết hoàng kim quý tộc chú nghĩ thông suốt cái này nữ nhân này trước mắt thân phận hiển nhiên không đơn giản mà hoàng kim quý tộc chú thân là quý tộc chú t r u n g cao cấp chú giấy nó có thể tăng lên người sử dụng lực lượng chừng gấp đôi như vậy ba người có thể sử dụng lục giai thần chú liền có thể giải thích thông nữ tử gáo tím dừng lại cười đến nhìn xem thạch thần nói có thể lấy xuống mặt nạ của ngươi tới sao thạch thần nỗi lòng nói lên nữ tử này ánh mắt vậy mà như thế lợi hại một chút liền nhìn thấu mình khuôn mặt không là thật nữ tử gáo trắng thì là chấn động hẳn là trước mắt nam tử này không giống như thế xấu xìa thạch thần như thế nào người bình thường dù cho là nỗi lòng nhảy lên mặt ngoài lại hảo không lộ ra dấu vết mà nói người trong thiên hạ đều mang theo mặt nạ nếu như là gặp được thành thật với n h a u người thoát lấy mặt nạ xuống ngược lại cũng không sao chỉ là không biết phu nhân có phải là cái tia thành thật với nho người thầy h ầ n xào r ư ợ u dùng c h i ế t lý tính đem lời nói đầy phải không lưu vết tích ngược lại là nữ tử á o tím vừa cười nói ngươi biết ta vì cái gì cười sao thầy h ầ n nói ta đối phu nhân bất quá gặp mặt một lần phu nhân cười ta không thể nào đó lên nữ tử á o tím nói ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén h ọ n bất quá một cái tràn ngập đấu trí lô đỉnh mới có thể giã luyện ra hào kiếm nữ tử giọng điệu không thể nghi ngờ để lộ ra nàng là thần luyện sư sự thật nhưng là nếu như một cái thần luyện sư năng lực đạt tới lục giai lực ở trong nước cũng ít khi thấy thầy cần bắt đầu có chút hối hận mình cũng không có đối trong nước thần luyện sư tư liệu tiến hành tra tì không phải liền có thể có thể tìm tới nữ nhân này một ít manh mối từ mà biết mình tại chỗ nào thạch thần trầm mặc giờ khắc này nữ tử áo tím nói ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy một người nói xong từ vị trí đứng lên tại đại đường trên vách xuất hiện một cái cửa nhỏ nữ tử áo tím cất bước hướng cửa nhỏ đi đến nữ tử áo trắng theo ở phía sau hướng phía thạch thần nhìn một cái ánh mắt phức tạp kẹp ngậm lấy vài thứ sắt n ô hỏi thạch huynh đệ chúng ta là muốn theo sau hay là xông ra đại môn đào t ẩ u thạch t h n nhịn không được cười lên nói không vào hổ làm sao bắt được c o n h ú hổ ta rất muốn biết nàng nghĩ dẫn ta đi gặp ai thạch thần không sợ hai chút nào chi tâm cất bước liền đi theo hai người đằng sau hai nữ tử tựa hồ căn bản không sợ thạch thần ở phía sau đánh lén một phương diện đương nhiên là tự kiềm chế công lực cao thâm còn mặt kia tự nhiên cũng là đối thạch thần công lực hiểu rõ nhưng là lấy thạch thần công lực nếu như đột nhiên đánh lén mặc dù không thể đối nữ tử áo tím tạo thành tổn thương nhưng là đem nữ tử áo trắng bắt giữ nhưng cũng có khả năng bốn người tại rộng lớn mà quanh co kim loại thông đạo đi vào trong mỗi chuyển một chỗ ngặt thông đạo trên vách tường liền có một cánh cửa khi thì ở bên trái khi thì bên phải giao thoa m à thiết dường như thông đạo lại như là gian phòng tóm lại làm cái này bên trong tràn ngập rụ hoặc khi ngoặt mười ba cái ngoặt thạch tần đem cái số này nhớ được rất rõ ràng nữ tử háo tím nắm tay trên cửa ngừng một chút cửa kim loại mở ra trong môn đúng là một cái hơn mười mét cầu gỗ mà cầu liên tiếp bờ bên kia lại là một cái đảo nhỏ xưng là đảo nhỏ một chút cũng bất quá phân bởi vì liếc nhìn lại hòn đảo này thu hết vào mắt bất quá là hơn trăm mét vông phía trên thiết lấy một tòa màu xám bê t ự hòn đảo bên ngoài là không giới hạn hải dương nữ tử á o tím đứng nghiêng ở bên cạnh cửa đối thạch tần t h a n h âm cao vút tựa hồ còn đang vì cái gì mà hưng phấn con mắt của nàng y nguyên nhìn xem thạch cẩn bên trong tràn ngập chờ mong thạch cẩn nhìn không ra cái này chờ mong là quan tại cái gì nhưng là khẳng định cùng mình có quan hệ loại này chờ mong cùng bạch diệp phu nhìn mình thời điểm tựa hồ có rất lớn nói h i ệ chỗ nàng tìm tới mình thật chỉ là vì luyện chế thần bình sao nữ tử gáo trắng ánh mắt vẫn là phức tạp tựa hồ nàng cũng không biết mình vào lúc này có thể làm cái gì nên làm cái gì dường như tại khảo thí thạch cẩn đảm lượng nói xong câu đó nữ tử á o tím không nói nữa thạch cẩn há lại sẽ có nửa điểm e ngại chi tâm Đã chương ó một trăm mười nhân họa đắc phúc phiêu phủ ở trong hải dương hòn đảo cao quý như hoàng tộc lâu vũ t r u n g tiên ngọc tháp uy nghiêm môn đình hết thảy đều như là màu đảo bên trong thế giới nếu không phải đây hết thảy đều là màu xám chỉ sợ chính là chuyện cổ tích thế giới thạch thần từng bước một đi vào phía trong hai mắt chưa từng bỏ qua bất luận cái gì một tấc địa phương thân thể cũng không bông lòng một chút đề phòng bởi vì hắn nghe được khí tức nguy hiểm nguy hiểm phải giống như cái này màu xám khu vực bên trong cư trú một con thôn p h ệ sinh mệnh g i á thú tại tới gần cổng một khắc này uy nghiêm đại môn c h ầ m c h ầ m rộng mở đến lộ ra bên trong anh lên đến n ế n đỏ điểm điểm cổ pháp đại sành xuất hiện tại thạch thần trong tầm mắt tựa hồ là hồi lâu đã không người ở lại bên trong đã có thật nhiều mạng nện tại nơi hẻo lánh cất đặt đồ dùng trong nhà bên trong truyền ra một chút tiểu nhân căn xé âm thanh mà cuối cùng thạch tần ánh mắt mới rơi tại chính giữa đại sành cái k i a mặc á o s á m nữ nhân trên người mạch máu của nàng cùng cơ bắp đều đã làm ba ba lan ra liền như là một tầng mỏng da dán tại xương cốt bên trên trên thân thể không có một k i a lông tóc màu s á m l ê phục dạ hội mặc lên người bên trên liền như là người chết áo liệm tràn ngập cảm giác khủng bố điểm này không hề thấy quái lạ bởi vì tại thạch tần lần đầu tiên cảm giác bên trong nữ nhân này đã như là tử vong sức quan sát liền di chuyển tức thời đến đại sành địa phương khác mà khi lần thứ hai lại nhìn nữ nhân này thời điểm nàng lại có một chút sinh cơ sắt nô đột như nói ma vật thân là thu tộc sát nô đ ố i g i ã thú mẫn cảm tính tự nhiên cao hơn thạch thần thạch thần mắt không nổi sắc lại tại não hải bên trong cùng sát nô nói ma vật ma vật tại thần tộc không phải chỉ có luyện thành đan vật sao s á t nô nói phổ thông ma vật tự nhiên chỉ có thể chế tạo thành đan vật nhưng là nghe nói cũng có luyện chú sư đối ma vật tiến hành chăn nuôi để dưỡng thành cường đại ma vật làm hắn dùng nhìn trước mắt màu xám nữ tử càng ngày càng khôi phục sinh cơ mạch máu cùng cơ bắp tại da nội sinh dài mái tóc bắt đầu mọc ra làn da dần dần khôi phục h ư n g luận hô hấp chậm rãi cân đối thần mắt thấy nàng xuống tới cảm giác được lại là trong cơ thể nàng sinh trưởng mỗi một bước từ chết đến sống chỉ bằng lấy dạng này một cái quan sát đối phương đã đem mình chỗ trí mạng hoàn toàn bại lộ tại thạch cẩn ngay dưới mắt đối mặt với một con đối với mình không có uy hiếp chút nào ma vật thạch cẩn lại có cái gì không yên lòng ma vật rốt cục hoàn toàn khôi phục lại mái tóc phiêu dương sợi tóc cùng đại s ả n h vật quấn quýt lấy nhau biến thành lên vô hình xúc tu nữ nhân ngoại hình lại không che giấu được g i ã thu nội tâm tràn ngập đói tiếng gào thét ở đại sành bên trong lượn vòng lật đổ trồng chất thành đoạn đoạn sóng âm hướng phía thạch cẩn vào tới phổ thông sóng âm tự nhiên với thân thể người sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nhưng là ma vật phát ra sóng âm lại so đào còn sắp bén chỗ đến tất cả đều là vết rách anh nến đã sớm bị thổi tát lượn lờ khói nhẹ đã bị cắt tán thành bụi đợi cho sóng âm chi lực đem thạch thần trung điệp vây quanh thạch thần thân ảnh lại biến mất còn sót lại là không có bất kỳ cái gì trở lực sóng âm nhóm va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn về sau hướng đại sảnh bốn vách tường thiên địa phong đi bốn vách tường cùng trần nhà sàn nhà tại xung kích dưới khoa chương biến thành hình cung trong chiều long đi đợi đến hết thể bình tĩnh về sau ma vật lại đình chỉ công kích bởi vì thạch gần đang đứng ở sau lưng của nàng đem một loại nặng nề g h cảm giác nguy cơ đặt ở trên người nàng Giá thú cùng nhân loại chỗ khác biệt là giá thú siêu việt nhân loại mẫn cảm cùng nhân loại siêu việt giá thú trí tuệ trí tuệ có thể thành tựu rất nhiều nhưng lại không cách nào thay thế con mắt miệng mũi cũng không cách nào thay thế nói nhạy cảm giác quan cũng sẽ vượt qua phổ thông sinh vật giác quan ma vật tự nhiên cảm thấy từ thạch gần nội liễm ở mãnh liệt khí thế có lẽ phổ thông ma vật cùng cao cấp ma vật khác nhau liền ở chỗ nhận áp lực sau phản ứng phổ thông ma vật ngoan ngoan quý hàng mà cao cấp ma vật lại kích thích lên sát cơ m á n h liệt theo ma vật một cái chớp mắt dừng lại về sau đống nhiên q u a n người trên thân thể cơ thể đột một da lít nha lít nhít sợi tơ c h ậ n nhìn lại còn tưởng rằng là mạch máu toắt ra nhìn kỹ lại lại là thân thể hóa thành tơ nhện dây nhỏ theo gió ba động như hướng phía thạch thần bày tới thạch thần hai tay lẫn nhau ôm động cũng không động mặc cho mê mội qua đời thành mười triệu đầu tơ nhện đem mình bao trùm có được thiên cầu chi lực thạch thần tế bào đã hóa phải hơi tiểu có thể so sánh cơ thể cung biến hóa có cũng được mà không có cũng không sao giả lập trạng thái dạng này hóa thân liền tốt so đem toàn thân thực thể hóa thành tinh thần lực đặt tới s á t nô tạm thời chỗ không đạt được tinh thần lực trạng thái đây cũng là thạch gần tinh thần lực tăng trưởng sau chỗ bắn ra ra năng lực mới mà theo nó long mạch đánh bắt bắt đầu cùng toàn bộ vũ trụ có bước đầu liên hệ về sau lực lượng hình thức tựa hồ cũng có thể bị lực lượng máy thăm dò chỗ thẩm tra đến cho nên thạch gần tiến vào quang tử vòng phòng hộ lúc mới dụng tâm bảo hộ mình lực lượng d ma v ậ t hóa thành sợi tơ đem thạch gần bao quanh bao khỏa xem ra thạch gần liền như là bị tuyến quân quanh biến thành một cái tơ lụa tử mà ma vật cũng cảm thấy thạch thận không dễ x u ố n g chung thân thể bạo ta cầm vang nổ tung sợi tơ nước nổ đến các nơi tựa vào vách tường liền dọc theo vách tường vô hạn v ư n lên dài đụng phải khe hở liền xuyên tấu mà tiến vào ma vật tựa hồ hóa thân muôn v ạ n s á t na dung nhập cả cái biệt thự bên trong giật mình bên trong trong biệt thự phát ra có chút tiếng vang tùy theo chậm rãi tăng lớn vòm trời trên đỉnh b ồ i rơi xuống nền tảng cũng bắt đầu giao động không chừng sau đó là cốt thép cây cột răng rắc tách ra âm thanh theo khối thứ nhất trần nhà rơi xuống cả cái biệt thự như là đậu hũ hương xuống đập tới chia năm xẻ bảy đợi cho biệt thự biến thành phế tích về sau từ bên trong báo tô ra vô số sợi tơ tại đảo nhỏ một mặt tụ tập thành ma vật nguyên hình thạch cẩn thân ảnh cũng lập tức từ phế tích bên trong đi tới không có phóng lên tận trời hiệu quả lại mang theo một cỗ lực c h ấ n nhất đến mà đối với cái này ma vật không cách nào dùng ngôn ngữ đến câu thông não hải bên trong linh quang l ó e lên thạch cẩn đột nhiên nhớ tới thạch ảnh đến nghĩ tới đây lên không sao miệng lại không tự chủ mở ra tới thạch cẩn còn chưa sẽ có ý nghĩ gì chỉ cảm thấy từ não hải bên trong kết tinh bên trong truyền đến thạch ảnh một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức nghe tới ma vật một tiếng gạo r í vậy mà hướng phía mình nào tới thạch thần vội vàng lui lại thế nhưng là bước chân còn chưa di động ma vật liền hướng tiến vào miệng bên trong thạch thần hít vào một ngụm khí lạnh nghĩ tới vừa rồi kêu ma vật toàn thân biến thành lông tóc dáng vẹ liền không nhịn được muốn nôn mửa mà lúc này ma vật lại nạnh sinh sinh bị thạch ảnh hóa thành một cái hơi tiểu nhân hình cầu dung nhập vào trong đầu kết tinh đi cảm giác được thạch ảnh đối diện ma vật tiến hành tiêu hóa cùng hấp thu thạch thần v ậ n công trải rộng toàn thân cảm giác được tự thân lực lượng không ngại mới thở p à o nhẹ nhõm xem ra chỉ là thạch ảnh đơn phương hấp thu hành vi mà bây giờ một người đứng tại đảo này bên trên lại vẫn tồ một cái nữ tử kia đến tột cùng mang mình tới gặp cái này mà vật là có ý gì không phải là để cho mình trở thành nó đ i ể m tâm như là đơn giản như thế ngược lại tốt nhưng là bây giờ ngược lại đem cái này mà vật cho hấp thu về phần thạch ảnh đối nó hấp thu có phải là hay không nó mới an phương thức lại là không thể nào nghiên cứu thảo luận hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào đi ra vấn đề mạch suy nghĩ đến cái này bên trong thạch thần khép hở hai mắt đến cảm giác môn này bên trong thế giới đảo này bầu trời này cùng mình chỗ có thể cảm giác được hết thảy giác quan vô hạn kéo dài tại toàn bộ không gian bên trong phản xạ vừa đi vừa về cái này nhìn bề ngoài tựa hồ là vô hạn thiên địa nguyên lai bất quá là một cái trời tròn địa phương chỗ mà thôi hòn đảo chỗ hải dương tựa hồ là lấy thực thể hình thức tồn tại thạch thận hít sâu một hơi tại một cái c h ớ p mắt bình tĩnh về sau bạo giống một tiếng trong thân thể khí kình đ ỗ n g nhiên bao tác đem tất cả thực thể vật chất phân liệt đến sau đó dung nhập vào kình khí của mình bên trong điên cuồng hướng phía không gian giới hạn trời bích p h ó n g đi cùng nộ khí diễm tại trời trên vách va chạm l à n tràn mà cái này một hung hăng một kích khiến cho thạch t h n chỗ không gian rung động dữ dội một chút gặp một lần có hiệu quả thạch thần khí kinh lập tức chuyển hóa thành ngũ tinh liên tiếp kinh khí ngũ trọng ngay cả sóng cường độ từ thể nội băng phát theo thạch thần suy nghĩ hướng phía trời bích lần nữa phóng đi một lần s o một lần càng thêm lực lượng mạnh mẽ lỗ thủng rốt cục bị thạch thần khóa chặt thạch thần hét lớn một tiếng khí kinh lập tức hóa thành bảy rượu thiên hạ nội lực phương thức thân thể bảy cái lớn bên trong tập khép lại lực lượng theo một chỗ hướng phía lỗ thủng sông lên đi chợt nghe ẩm vang một tiếng thật lớn hai bên trong còn mang theo thanh em niết thai nhức góc giả lập cùng hiện thực lần nữa chuyển hóa thạch t h ầ n trước mắt đã xuất hiện cánh cửa kia đến mà lúc này cửa sớ thạch thần đạp mạnh chạy bộ tiến vào hành lang bên trong còn chưa cùng thạch thần có động t í n h gì thạch thần não hải bên trong lần nữa cảm ứng được thạch ảnh ba động miệng không tự chủ mở ra toàn thân khí q u a n phóng xuất ra giống như sóng âm lực lượng hướng chung quanh khuếch tán mà đi hành lang vách tường lập tức phát ra ông minh chi t h à n h tựa hồ có vô số cửa bị đánh vỡ loại này sóng âm lực lượng tự nhiên không phải thạch thần lực lượng mà là bắt nguồn từ thạch ảnh lúc này thạch thần cũng chưa phát giác đến thạch ảnh có thể lợi dụng thân thể của mình phát ra lực lượng cường đại thai hoa ngầm chẳng qua là cảm thấy thạch ảnh có so với mình lợi hại hơn nhẹ cảm độ có thể nháy mắt tìm tới những này vật thể nhược điểm chỗ đang suy nghĩ giác quan bên trong theo âm thanh đợt công kích càng ngày càng xa càng ngày càng nhiều cửa bị đánh vỡ bốn phương tám hướng đều lao ra không biết tên ma vật thạch cận tại thạch ảnh khống chế dưới lần nữa không tự chủ hít sâu một hơi phần bụng như là hết xanh đồng dạng trống tròn theo khí lưu những này cố có sinh mệnh c ũ n g không vừa mới khôi phục sinh cơ ma vật bị hút vào thạch cận trong thân thể lập tức chuyển rời đến nó não bộ thạch ảnh sinh mệnh hình thức chỗ kết tinh bên trong kết tinh như là một cái vô hạn vật chứa không chút nào gián đoạn hấp thu bay tới ma vật thạch thần ý chí theo thạch ảnh điên cuồng hấp thu trở nên có chút mơ hồ chỉ cảm thấy bước chân trôi đi không chừng thân thể lơ lửng giữa không trung thẳng đến ngược lại lập nên thạch ảnh tựa hồ từ từ k h ô n g chế thạch thần thân thể mà trở thành chủ nhân theo ma vật hấp thu sức mạnh ma quái tại kết tinh bên trong ngưng ngậm thạch thần thể nội long mạch rốt cục có phản ứng thủy h ỏ a đế long lập tức sinh ra phản ứng khí tức tại thạch thần thể nội không ngừng xoay tròn từ khí bay vút lên thủy hòa nhị sắc xã hội lực lượng trên thân thể phản ứng khiến cho thân thể bắt đầu nghiêng, mà không phải đơn thuần thạch ả n h tựa hồ cũng cảm giác được thân thể lực lượng khôi phục sức mạnh ma quái cũng đi theo tăng cường thân thể lần nữa dựng ngược trở về tại dạng này lần lượt chống lại bên trong thủy hỏa nhị sắc lực lượng hạch tâm chậm rãi sinh sôi ra một loại kim hoàng sắc lực lượng đến hoàng kim tế b à o không hoàng kim tế b à o kim sắc chỉ là đơn thuần kim sắc mà loại này kim sắc lại là một loại so kim sắc lóa mắt mấy chục lần nhăn sắc kim sắc lực lượng từ thạch t ậ n phần cổ sinh ra về sau bắt đầu cùng toàn thân hoàng kim tế bảo rung hợp lại cùng nhau hoàng kim tế bảo trong nháy mắt tăng lớn co lại nhỏ thạch t ậ n cũng có được cường lực có dãn đồng dạng tăng lớn co lại nhỏ đ ợ i cho kim sắc c ù n g h o à n g kim tế bào hoàn toàn dung hợp về sau thạch ả n thân thể đê Tê nhưng h i ê n g đứng trước tới hoàn toàn đè nén xuống thạch ảnh sức mạnh ma quái thạch ả n từ một lát bên trong chết lặng bên trong tỉnh táo lại trên thân sớm đã mồ hôi đầm địa vừa rồi thạch ảnh cơ hồ là chiếm lĩnh thân thể của mình may mắn thân thể kháng tính làm phải tự mình lĩnh nộ g được kim chĩa đế long ngược lại làm mình nhân họa đất phúc cảm giác được thân thể của mình tính cả tế bào lại một lần nữa cường hóa thạch ả n tự tin mình lực lượng lại một lần nữa lên cao mà thạch ảnh thì tại hấp thu vô số ma vật sau tiến nhập trạng thái ngủ đông thạch nhẹ nhàng thở、ra. thành ế dạng này ký sinh ở trong cơ thể mình sinh vật một khi lực lượng vượt qua mình quá nhiều liền sẽ sinh ra phản vệ năng lực xem ra chính mình còn phải nỗ lực mới được không biết nó lần này sau khi tỉnh lại lực lượng lại đạt tới cảnh giới cỡ nào ánh mắt trở lại trước mắt đến hành lang sớm đã vỡ vụn không chịu nổi hạt bụi nhỏ từ dưới đất hiện lên trần nhà phế phẩm chỗ lộ ra cốt thép kết cấu bên trong thành thần đang chờ từ cái này bên trong tìm ra lối ra đã thấy thấy hoa mắt chàng cảnh lại đột nhiên đổi được kia cái đại sảnh bên trong tới ba cái áo bào đen nam tử trình hình tam giác đứng cách mình mười em ở bên ngoài địa phương mình ngay phía trước thì là cô gái mặc áo tím kia tại bên cạnh nàng vẫn là nữ tử áo trắng kia thế thân pháp phụ lực lượng đích sắc cường đại có thể trong nháy mắt thay đổi tràng cảnh nếu như vẹn vẹn là thay đổi tràng cảnh cũng không có gì nhưng là có thể đem mình mang rời khỏi liền mười điểm nguy hiểm nếu quả thật muốn chiến đấu k i a đầu tiên phải giải quyết chính là cái này ba cái áo bào đen nam tử thay thần chính suy tư bên hai lại chuyển đến nữ tử áo tím vỗ tay bên trên ba ba thẳng phản ứng lấy sự hưng phấn của nàng c r i tình ba ba thẳng phản ứng lấy sự hưng phấn của nàng tri tình mỗi một cái cũng có thể trở thành luyện chế thần binh lô đỉnh bây giờ ngươi lại một hơi đem bọn hắn toàn hấp thu thật sự là lợi hại bạch diệt phu tiểu tử kia s á c thực không có nhìn nhầm những cái kia ma vật nguyên lai là dùng để luyện chế thần binh thế nhưng là tại các loại thần luyện pháp bên trong thần binh phương pháp luyện chế khoan dung không được một điểm tạp chất nếu như dùng ma vật làm lô đỉnh lời nói lại có thể nào thành công đâu thạch thần cười lạnh nói xem ra ngươi cùng bạch đại ca rất có nha thạch t h n thất tình bất động mà nói thạch mỗi người chỉ thuộc về mình nữ tử hao tím hai tay một đám thân thể hướng về sau n g a dựa vào ghế cười nói ngươi cảm thấy lấy ngươi năng lực có thể từ cái này bên trong lao ra sao t h ạ c h t h ầ n hướng chung quanh quan sát đột nhiên hỏi cái này bên trong là địa phương nào nữ tử á o tím không e d è nói cái này bên trong cái này bên trong là lãnh địa của ta t h ạ c h t h ầ n hỏi lãnh địa của ngươi kia lại là cái kia tập đoàn đâu nữ tử á o tím cao nạo g cười nói có cái kia tập đoàn có thể xứng với ta đây t h ạ c h t h ầ n âm thầm phỏng đoán câu nói này xem ra thân phận của cô gái này cũng không đơn giản phải cùng bạch diệt phu đồng dạng là một quốc gia thần luyện sư nghe nói quốc gia thần luyện sư có quyền lợi tại cả nước bất kỳ một cái nào tinh cầu bên trên chiếm hữu một phương c h i địa vì chính mình thần luyện chỗ đối mặt với cái này cao thâm mặt chắc thần luyện sư đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đâu nữ tử á o tím tay nhắc lên một chút nói trên lệch thời gian không nhiều đơn giản một câu nữ tử á o trắng trên mặt lộ ra một tia không dễ kèm cảm giác sầu lo đến nhịn không được hướng phía thạch t gần nhìn một cái cái này nhìn một cái thạch t gần đã biết phía dưới sợ rằng sẽ xuất hiện chút sự cố tới quả như thạch gần sợ liệu đại sảnh thương khung trên đỉnh đột nhiên bạch quang bắn ra bốn phía từ biên giới hướng phía đỉnh tiêm tụ hợp mà đi n g á y mắt hình thành một đạo cự ánh sáng thẳng hướng lấy thạch thần che đậy bắn xuống tới thạch thần không kịp né tránh bị bao ở trong đó chỉ cảm thấy giống như trở lại mâu thân ấm áp tử cung thân thể lại hơi chút chậm chạp cảm giác thần kinh cũng hơi choáng cảm giác nữ tử g á o tím tay phải vươn tay khẽ đảo vừa n h ấ t thạch thần chỗ trên mặt đất còn như mặt nước đồng dạng tăng ra đầu tiên là dâng lên rất nhiều bong bóng sau đó phát ra bọn biển vật chất đem thạch t h n bao phủ ở bên trong chỉ bất qua trong phía khác thạch t h n vị trí đã biến thành một đoàn màu trắng tới theo màu trắng b thạch thần chỉ cảm thấy thạch ảnh khống chế kết tinh nội ma tính lập tức tăng cường màu đen ma khí từ náo ra hướng phía toàn thân kinh mạch lan tràn mà đi thạch thần ám đạo không tốt long mạch tùy tâm mà đi một hỏa kim ba long cố hóa chân khí bắt đầu cùng ma khí tranh đoạt thức dậy co lại tới nữ tử á o trắng tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này nhịn không được hỏi nương tiếp tục như vậy hắn có thể bị nguy hiểm hay không nữ tử á o tím nhìn thấy thạch thần trên thân các loại quang mang bắn ra bôi phía ngưng thần trả lời đương nhiên sẽ mà lại tất nhiên sẽ chết nữ tử á o trắng cả kinh nói sao biết t h ầ nữ luyện lô thuật nếu như ngay cả lô đỉnh đều ngay như đỉnh thần binh ha không đi theo nát. n、so、chết theo ha kia cả đi, đi tử háo tím nói thân mặt trái chính là ma lấy ma lực kích thích ra càng cường đại hơn thần lực so với đơn thuần tìm thuần khiết vật chất muốn dễ dàng mà lại hoàn thiện được nhiều từ bạch diệp phu tìm tới hắn bắt đầu ta liền chú ý đến người này trong cơ thể của hắn có được cực kỳ t à ác lực lượng tại thần tộc c h i địa cực kỳ khó gặp ta vốn làm u ố n đ ể ma vật đem nó sau khi hấp thu lấy ma vật vì lô đỉnh luyện chế thần binh nào biết hắn lực lượng thực tế siêu việt tưởng tượng của ta bất quá đây chính là cái gọi là kỳ tích đi chỉ có kỳ tích mới có thể thành tựu thần binh bây giờ hắn hấp thu tất cả ma vật ta lại lấy ánh sáng thần thánh kích thích nó thể nội ma lực đợi cho ma lực phản vệ tại gia nhập thần binh nguyên tô phiến liền có tê hệ tại nó thể nội luyện chế thần binh đến lúc đó thần binh sẽ hấp thu làm trong cơ thể hắn tất cả tinh huyết nữ tử áo trắng lẳng nghe Nhịp ị gấp tim lại k chương hồi t một trăm mười một thiên binh m ả n h vỡ bạch quang giống như một tề cường hiệu chất xúc tác trực tiếp đem ma tính từ nước sôi nóng đến nước sôi bọn biển điên t u ô n ra mà ra lực lượng càng ngày càng mạnh đem thạch cẩn từ bên trong ra ngoài bao bọc vây quanh tại trong mắt mọi người thạch cẩn đã hóa thành một đoàn tối mở mịt khối không khí mà khối không khí bên ngoài thì là từ dưới chân hắn sàn nhà bên trong không ngừng tuân ra bạch quang tại khiết trắng như ngọc bạch quang phụ trợ dưới màu đen lộ ra ác ma khuôn mặt giữ tận thôn phệ lấy sinh mệnh tại màu đen bao phủ xuống thạch thần thể nội một hỏa kim ba long tại long mạch dẫn đầu dưới trải rộng toàn thân hình thành cường đại lực lượng phòng ngự dạng này chiến tranh không còn trôi nổi tại làn da cùng xương cốt mà là càng ở bên trong tế bào chi chiến không ngừng tiêu diện không ngừng tái sinh song phương đều có giả dích không dứt lực lượng như tên liệt thống khổ đối thạch thần mà nói bất quá là cao mày một cái bao nhiêu lần tiến hóa không ngừng rèn luyện hắn cường đại trên tinh thần càng là xa xa siêu việt người bình thường tại tinh thần lực tác dụng dưới cho dù sức mạnh ma quái bị thôi hóa phải vô cùng cường đại nhưng là đối với thạch thần mà nói lại như cũ có thể đứng vững như thế áp lực nữ tử á o tím nhìn xem thạch thần đã bị bao quanh hắc khí bao phủ khoe miệng ý cười càng là nồng đậm đậm đến như là một đoàn mật hóa cũng tan không ra trong đại s ả n h một con cùng loại con rơi tiểu quái nhào nhào từ phía trên dưới cửa bay xuống dưới nữ t ử á o tím ưu nhã đưa tay phải ra tiểu quái cứ như vậy rơi vào tay phải của nàng bên trên chi chi gọi vài tiếng nữ t ử á o tím ý cười càng thêm nồng đậm nói một tiếng mở cửa ba cái áo bào đen nam tự hướng ra ngoài giật giật đại môn tự động t r o n g triệu mở ra lộ ra ngoài cửa mặt mũi tràn đầy tức giận bạch diệp phu nữ tử g á o tím cười nói ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này xem ra thật sự là thông minh bạch diệp phu n ộ khí xông lên nóc nhìn xem trong đại sảnh một đoàn hắc khí nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi có khí liền đối ta phát nhiều năm như vậy ta cũng không có nói qua cái gì ngươi sao có thể đối cái khác người động thủ nữ tử g á o tím có chút túi đầu khoáy động lấy ngón tay ngọc không nhanh không chầm nói ngươi biết ta cả đời này lớn nhất tâm nguyện là cái gì sao bạch diệp phu không nói lời nào nhìn xem cái này đoàn bạch đen chi quang dựa vào mình cùng nữ tử đánh nhiều năm quan hệ liền biết nàng là đem t à cửa thần luyện thuật r ố t vào trong cơ thể con người mà người này nhất định là thạch c ầ n bạch d i ệ t phu sở dĩ có thể tìm tới nơi này cũng là bởi vì đêm đó đi thạch c ầ n kia bên trong phát hiện người không tại lại tìm được áo bào đen nhóm dấu vết lưu lại lúc này mới vội vàng chạy đến không nói nhiều nói tâm không hai niệm bạch d i ệ t phu đem bên hông kiếm thông s u ố t rút ra hai tay ngưng tụ lại thần luyện thuật đặc hữu kim sắc q u ả mang kiếm dần dần hướng xuống hòa tan cuối cùng hóa thành một đoàn bạch kim chi quang bạch diệ phu tay hất lên đem cái này đoàn ánh sáng mang hướng phía hắc bạch chi quang đ ậ p tới chỉ nghe ầm van g một tiếng thật lớn bạch kim chi quang lâm vào hắc bạch chi quang bên trong tại thạch thần tầng ngoài bao trùm thành một tầng c h ố n g tự tầng h bạch quang chi lực đột nhiên tăng cường đem không ít hắc khí để ép ra nữ tử háo tím mặc kệ bạch d i ệ t phu làm ra nói tại chúng ta mến nhau thời điểm tâm nguyện của ta bất quá là làm một cái tốt thế tử hảo hảo yêu ngươi cả đời tại ngươi vứt bỏ ta về sau tâm nguyện của ta chính là muốn hủy đi ngươi cả đời hoài nguyện giống như trước mắt người này ngươi cho dù đem thánh quang kiếm dung luyện róc vào bên trong thân thể của hắn cũng vô nhìn thấy bạch d i ệ t phu đem chỗ luyện chế binh khí dung luyện ra chỉ vì cứu người trước mắt nữ tử á o tím ý cười càng đậm bạch d i ệ t phu không để ý tới nữ tử á o tím làm thế nào nói chuyện hai tay ngưng tụ lại kim quang từng bước một hướng phía hắc khí đi đến dù cho là quốc gia thần luyện sư đối với cái này cùng t à pháp luyện chế binh khí bạch d i ệ t phu cũng không có niềm tin quá lớn chỉ có đem thánh quang chi binh đầu nhập trong đó lấy áp chế t à lực nữ tử á o tím cười nhạt một chút tay phải một đám tay bên trên lập tức quang mang đại thịnh. bạch diệp phu nhịn không được hướng trong tay nàng nhìn lại chỉ thấy trên tay nàng là một khối bất quy tắc vật thể bạc nhược thiên đình dực tính tu ô nhuận b ó n g ánh mà trong suốt mặt ngoài có một tầng phủ quang lướt qua cho dù chỉ bất quá một hai cm m ả n h vỡ lại cho người ta một loại rung động cảm giác nữ tử háo tím nói ngươi nhất định rất muốn biết đây là cái gì nếu là ngày thường bên trong ngươi chính là quỷ xuống đến cầu ta ta cũng sẽ không nói cho ngươi nhưng là hôm nay ta hết lần này tới lần khác phải nói cho ngươi đây chính là ngươi tha thiết giấc mơ thiên binh m ả n h vỡ bạch diệt phu toàn thân chấn động không thể tin chừng mắt nữ tử trong tay mạnh vỡ cái gì là thiên binh mạnh vỡ trong truyền thuyết thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thất gia lực trở lên nắm giữ thần binh được xưng là thiên binh thứ nhất vũ trụ hủy diệt thiên binh đi theo tuyển diệt mà thứ nhì vũ trụ đến nay thần tộc cho dù có cường đại như tám tầng lực thần binh nhưng là do ở thứ nhất vũ trụ cùng thứ nhì vũ trụ thần luyện thuật cấp độ cùng nội hàm đều tranh lệch quá nhiều thứ nhì vũ trụ bắt dai thần binh không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng bạch diệp phu tiên tổ sở học thần luyện thuật bởi vì đến từ thứ nhất giờ vũ trụ kỳ cho nên bạch gia mới có thể tại đế vương trong mắt vinh dự tăng thần tại quốc gia thần luyện sư bên trong hưởng dự nổi danh mà từ n họ nhận phụ thân hôn lúc bạch diệ phu mắt thấy các loại thần binh ra mắt đối với cái kêu biến mất thời đại thần binh tự nhiên là tương đương hướng tới đây cũng là hắn cả đời một đại h o à i nguyện bây giờ nhìn thấy sao không kinh hãi mà chính là tại cái này kinh ngạc rung động còn chứa thao ước m ấ y mắt nữ tử thao tím vậy mà đem tay run một cái thiên binh mảnh vỡ thẳng hướng lấy thạch g ầ n chỗ trong hắc khí phóng đi bạch diệt phu vốn cũng không phải là võ công cao minh người mắt thấy thiên binh mảnh vỡ vừa tiếp xúc với hắc khí liền trực tiếp hòa tan vào mình cũng không ngăn cản nổi nhưng là loại này giữa thiên địa thần binh nếu là tiến vào lô đỉnh bên trong hậu quả không có thể phỏng đoán tại không có nắm chắc tình huống dưới đầu nhập binh khí đưa đến chính là lô đỉnh chết đi thạch thần tồn tại đối bạch diệp phu mà nói không chỉ là một cái lô đỉnh trần khả hơn con mắt trần khả hơn l ô thai hy vọng đều ở trên người hắn bạch diệp phu càng nghĩ càng giận nhịn không được hướng phía nữ tử á o tím chừng một cái têu to quát diệp vũ yên ngươi sao nhưng như thế diệp vũ yên cười ha ha lấy bạch diệp phu hưởng cho ngươi còn nhớ rõ tên của ta bạch diệp phu cắn răng nhìn xem diệp vũ yên quay đầu nhìn về thạch thần nhìn lại một mặt nặng nề diệp vũ yên nhìn xem bạch diệp phu biểu lộ đột nhiên có chút cảm giác chỗ dạ nếu là thạy không sẽ nghĩ ý nghĩ này chợt l ó e lên diệp vũ yên lực chú ý cũng chuyển rời đến thạch thần trên thân đối với thạch thần hiểu rõ bất quá là phái người theo dõi bạch diệp phu mà được đến kết luận mình cũng là thần luyện sư tự nhiên biết thạch thần loại khí chất này người làm lô đỉnh ra sao chờ thưa thớt lúc đầu cường đại ma lực bởi vì thánh quang kiếm thăm ra khiến cho thạch thần lực lượng trong cơ thể rất là tăng cường nhưng là thiên binh mảnh vỡ thăm ra khiến cho hết thể phát sinh đột nhiên biến hóa một thanh thành hình binh khí có được ngưng kết lấy lực lượng từ người sử dụng thôi phát lên lực lượng thất gia lực binh khí lực lượng chỉ có thất gia lực cùng với trở lên người mới có thể thôi phát đây chính là vì đẳng cấp gì thấp hơn binh khí đẳng cấp người không cách nào nắm giữ binh khí nguyên nhân mà binh khí sau khi vỡ vụn lực lượng bốn phía phân tán mảnh vỡ bên trong có khả năng trong đó một khối tập kết lực lượng cường đại mà cái khác nhưng không có nhưng là tại luyện chế trong binh khí nếu như thích hợp gia nhập thần binh m ả n h vỡ liền có thể để cao tỷ lệ thành công làm sao mảnh vỡ lực lượng phân tích cùng mảnh vỡ gia nhập pháp một mực là học thuật giới chưa từng giải quyết qua vấn đề bạch diệt phu lâu dài tìm kiếm các loại binh khí mạnh vỡ vì cũng là nghiên cứu trước tổ sáng tạo mảnh vỡ lực lượng phân tích học suy nghĩ một bừng tỉnh mà qua mọi người ánh mắt tập hợp tại thạch thần trên thân không biết nguyên nhân gì thạch thần chỉ cảm thấy thiên binh mảnh vỡ lực lượng bay thẳng nhập mình sâu nhất lực lượng nguồn suối không có có gì thường ngoại vật nhập thể cảm giác một nháy mắt cảm giác cái gì hoàng kim tế bào cái gì hỏa long chân khí liền ngay cả long mạch đều trở nên mặt ngoài phải xa xôi không thể chạm đến không linh cảm giác mình lần nữa trở thành hoàn toàn mới mình s á t nô không gặp thạch ảnh không gặp mình liền chỉ là mình tư duy tựa hồ hãm sâu đến một loại không gian ý thức bên trong từ vừa rồi hắc á m đến đột nhiên quang mang bắn ra bùn phía trước mắt xuất hiện một cái như chiến thần nam tử tranh tranh xương rồng xoay quanh tạo thành áo giáp long nha miếng lấp vai v ả y rồng hộ thể mỗi một tấc đều tựa như là tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật song cực kỳ xinh đẹp uy vũ phi phạm trong tay nam tử nắm lấy một thanh như kiếm như đ a o binh đ u n g sắc bén chi nhận lưu tuyến chi cõng binh trôi chỗ có một viên tử khí vờn quanh hình cầu nhìn không ra tài liệu gì làm ra lại binh tướng nung trang sức phải giống như thiên địa đến cực điểm chi binh trôi nảy binh khi cho thạch t ậ n cảm giác hoàn toàn chính là hoàng già chi binh nam tử trên thân tre kín tử khí bốc lên dưới chân dẫm lên một con cự lòng năm cái lòng đầu bày b ệ n ra năm loại nhan xác mỗi một cái l o n g đầu đều có đ ư ờ n g tại phổ thông l o n g con mắt thứ ba mà l o n g đầu dị thường l o n g thân lại là liền thành một khối tự sắc như thế lạ lẫm hình tượng lại cho thạch gần loại kia quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa cảm giác như là thân nhân như là mình đồng dạng thạch gần lại ngưng thần hướng khuôn mặt của hắn nhìn lại mang theo xương rồng mặt nạ hắn chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ phân kỳ dị nhất không ai qua được trên trán kia thủy sắc con mắt thứ ba con mắt bên cạnh như điêu khắc sinh trưởng không quy luật hoa văn trong mắt lóe ra như gợn sóng con mang thạch gần nhịn không được gần phía trước một bước không tự chủ đưa tay hướng phía người kia con mắt chạm đến, đến ra một tấc một tấc tiếp cận thẳng đến thạch gần tay mò đến k i a con mắt sắt na giữa thiên địa toàn vẹn sáng sủa một c ỗ thể hồ quán đỉnh ý thức đột nhiên xâm nhập thạch gần não hải cùng trong thân thể như là chúng sinh lúc này bạch quang hắc quang biến mất tại thạch gần ngoài thân diệp vũ yên tiếng cười bạch d i ệ t phu phẫn nộ theo hắc quang bạch quang đột nhiên ngừng lại mà dừng lại đại sành bên trong lần nữa lộ ra thạch gần kia ngẩng đầu thân hình trong mắt đã không có di vãng bình thản cùng ôn lu mà là một loại vô so ba khí từ ánh mắt đến khí thế mọi người đột nhiên phát hiện thạch gần như thoát thoát thai hoa cốt diệp vũ yên thì là thở dài một hơi sau một mặt lo lắng nữ tử áo trắng a n tĩnh ở một bên trong mắt tất nhiên là kia phân kinh ngạc thạch thần nhìn cũng không nhìn mọi người đơn giản nói một tiếng đi nói xong liền nhanh chân hướng đại sảnh bên ngoài bước đi mà một tiếng này đi tự nhiên là đối bạch diệp phu nói cũng là không có chút nào đem diệp vũ yên đặt ở mắt bên trong biểu hiện diệp vũ yên khí từ tầm đến cười lạnh một tiếng ngươi nói hấp thu thiên binh mảnh vỡ liền có thể xem thường ta tồn tại nói cho cùng ngươi cũng bất quá là cái lô đình vung tay lên ba cai áo bảo đen áo đen l o a lên như ú linh hướng phía thạch t ầ n đùng đến màu đen ở giữa sen lẫn ra kim quan một sợi thạch thần như động cũng không động ba cái áo bào đen như tạo trọng kích hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài đợi cho ba người kêu rên cùng nhau đụng ở trên tường thời điểm thạch thần trong tay đã nhiều ba tấm hoàng kim phủ diệp vũ yên sắc mặt không chỉ là khó coi thạch thần công lực là bởi vì thiên binh mảnh vỡ hấp thu mà đột nhiên gia tăng công lực hay là lúc đầu ẩn tàng đây này diệp vũ yên không tiếp tục đậu thủ bởi vì nàng không thích làm chuyện không có nắm chắc lần này đã là cái sai lầm có phải là hay không mình thần luyện thuật có vấn đề đâu trước kia tưởng tượng thiên binh nhập thể về sau cái này cái nam nhân sẽ toàn thân ngưng kết bị thần binh nguyên tố bao vây hiện tượng cũng không tồn tại diệp vũ yên lần thứ nhất đối với mình thần luyện thuật sinh ra hoài nghi thạch thần cầm trong tay hoàng kim phù ném đi nhanh chân hướng sảnh đi ra ngoài bạch diệp phu theo thạch thần đi ra ngoài từng bước cũng s u thế đi theo trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ dị tựa h ồ thạch thần biến thành một người chủ nhân mà mình chỉ là một cái tôi tớ lúc này cảm giác cũng là cải biến bạch diệp phu cả đời bắt đầu mà đi theo thạch thần sau lưng bạch diệp phu ngược lại có một loại thiết thực cảm giác lúc đầu một bụng nổ khí cũng không nghĩ lại cùng diệp vũ yên nhiều nói nửa câu mặc dù không biết thạch g ẩ n là như thế nào trở nên cường đại nhưng là đối với diệp vũ yên lần này hành vi hắn rốt cuộc quyết định không còn cùng nàng có bất kỳ liên quan mà hai người bọn hắn người cố sự cũng cuối cùng rồi sẽ tại não hải bên trong cởi lại không giấu v ế t mà nhìn xem bạch diệp phu cùng thạch g ẩ n đi ra đại sảnh biến mất tại xa xa hành lang bên trên diệp vũ yên toàn thân giống như không có khí lực co q u ắ p trên đế nửa ngày nói không ra lời kỳ thật nếu là diệp vũ yên lực chú ý nhiều đặt ở thạch g ẩ n trên thân liền nhìn ra được thạch gần bộ pháp bên trong có chút miễn cưỡng nhanh chân như đang giấu dếm lấy cái gì mà thạch cẩn bởi vì tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy kia chiến thần đồng dạng nam tử tựa hồ đạt được cái gì điểm nộ mà đối với trong thân thể một loại xúc động lực lượng cường đại thạch cẩn tất nhiên là có mình ý nghĩ trên đường đi không có cái gì ngôn ngữ đến chia tay địa điểm bạch d i ệ t phu cùng thạch cẩn phân đi hai bên thạch cẩn trở lại chỗ ở về sau chuyện làm thứ nhất chính là đi tiến vào phòng tắm bên trong đóng cửa lại tại phía trước gương đem áo cởi xuống trên thân bỗng nhiên hiện ra dị tường đến đây là thạch cẩn đang cực lực, ngăn chặn lực lượng tại trở lại phòng bên trong sau lần thứ nhất hiện ra chỉ thấy thạch cẩn trên trán xuất hiện một cái khe có chút nâng lên sau đó khe hở chậm rãi mở ra lộ ra một con thủy sắc con mắt đến p h ó n ánh sáng long lanh phóng xạ ra con mang con mắt thứ ba xuất hiện để thạch thần chấn động trong lòng cái này ma tộc tam nhãn như thế nào lại xuất hiện ở trên trán của mình hẳn là mình lại cùng quỷ nhãn tộc có quan hệ gì không thành vô luận như thế nào con mắt thứ ba xuất hiện khiến cho thạch thần cảm giác được long mạch như là sôi trào lên tràn ngập kim long chi lực hoàng kim tế bảo vô so sinh động m ộ t long lục có thể hiện vải toàn thân hỏa long chân khi đem thể nội nguồn suối t h i ê u đốt theo lực lượng tăng cường quỷ nhãn bên cạnh đường vân bắt đầu hiện ra như hòa diễm như sóng lớn như thiên sơn như đám mây tựa hồ ẩn chứa vô so cơ mật trầm mặc đã lâu sát nô rốt cục nhịn không được nói ma tộc quỷ nhãn thần tộc chiến văn cuối cùng là chuyện gì xảy ra chiến văn nguyên lai、like、đây chính là chiến văn thần tộc một mạch bên trong có được chiến văn lực lượng thần võ tộc tiêu chí vậy mà xuất hiện tại thạch thần trên thân trách không được vừa rồi trên thân bá khí mười phần thạch thần cũng không có bởi vì trên thân xuất hiện những này dị trạng mà qua phân kinh ngạc ngược lại cảm thấy mình càng ngày càng tiếp cận với một cái trần tướng một cái kinh thiên động địa chân tương tới theo lực lượng tăng cường thạch thần cảm giác được bộ ngực mình chỗ lực lượng nơi phát ra những đôi chân mày chỗ ngực có chút lúc lên lập tức một đoạn tình quang từ chỗ ngực gần ra chính là thiên binh mảnh vỡ thạch thần đem tiên h binh mảnh vỡ thả trong tay kỳ dị lực lượng trong thân thể truyền lại trên thân dị tướng biến mất mà đi thạch thần lần nữa biến trở về phổ thông chính mình thạch thần nếu có hứng thú lần nữa đem tiên h binh mảnh vỡ bộ ngực mình bên trong phát ra một loại hấp lực đem mảnh vỡ hút nhập thể nội m ộ c long lục có thể lập tức đem nó bọc lại mảnh vỡ lực lượng xuyên thấu qua mục long lục có thể truyền lại cho hoàng kim tế bào hoàng kim tế bào xuyên thấu qua h trên trán một c ố lực lượng nguồn suối vọt lên lần nữa mở ra con mắt thứ ba chiến văn trật hiện thạch c ầ n lại đem thiên binh mảnh vỡ g ạ t ra con mắt thứ ba cùng chiến văn đi theo biến mất thạch c ầ n nếu có hứng thú cầm thiên binh mảnh vỡ cái này tựa hồ liền như là một cái chìa khóa đồng dạng lực lượng trong cơ thể một điểm một hào lộ ra lực lượng này cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu đâu thạch c ầ n rất muốn biết cái này tựa hồ mang ý nghĩa thạch c ầ n đi tới thứ nhì vũ trụ cũng không phải là một cái ngẫu nhiên nguyên lai mình cùng thế giới này chủng tộc có một chút quan hệ chỉ là loại quan hệ này đối với mình mà nói lại còn không thể nào biết được mà loại quan hệ này phải chăng đại biểu cho thần ma hai tộc còn có cái này một loại nào đó không muốn người biết nguồn gốc quan hệ đâu tại mấy lần thí nghiệm về sau thạch thần đem thiên binh mảnh vỡ lần nữa hấp thu nhập thể nội dùng hai cỗ đang ngủ say nước chĩa đế long cùng thổ chĩa đế long lực lượng đem nó bọc lại chặt đứt lên cùng trong thân thể liên hệ mà một khi đem hai đầu đế long điệu đi thiên binh mảnh vỡ đem lập tức phát động thể nội kỳ dị lực lượng sắt nô c h ấ n kinh là có thể nghĩ từ khi biết thạch thần đến bây giờ hắn lực lượng p i tốc t h n g trưởng vượt qua rất nhiều một đời người sở học thời gian mà lực lượng ranh giới cuối cùng tựa hồ cũng đi theo tầng tầng lớp lớp mang theo một loại cảm giác thần bí s ắ t nô có chút muốn biết trên người hắn đến t ộ t cùng mang theo cái gì bí mật mà bí mật này dạng này trưởng thành phải chăng đem có thể làm cho mình quay về thú tộc liên hiệp quốc đâu ngày thứ hai bạch diệp phu tới chơi là trong dự liệu sự t ì n h vì lý do an toàn cùng thuận tiện tiến hành thần luyện thuật trị liệu trần khả hân bạch diệp phu đề nghị thạch thận dọn đi hắn kia ở đây thạch thận chỗ cảm thấy hứng thú thì là liên quan tới thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thiên binh phương diện tư liệu cùng từng cái chủng tộc nguồn gốc vấn đề những n à y đáp án phải chăng có thể tại bạch diệp phu cất giấu trong thư tịch tìm tới đáp án đâu hai người ăn nhịp với nhau thạch thần liền đem đến bạch diệp phu nơi ở mà đi thân vị quốc gia thần luyện sư chỗ trụ sở tự nhiên có bí mật nhân sĩ bảo hộ không cần phải lo lắng diệp vũ yên q u ấ y nhiễu thạch thần cũng nông lung cảm giác được bạch diệp phu cùng diệp vũ yên một ít quan hệ chỉ là vì sao trở mặt vì sao diệp vũ yên vì trả thù bạch diệp phu mà xuống tay với mình trong đó quan hệ chỉ sợ là hồi ức sự tình thời gian kế tiếp bạch diệp phu đối thạch thần thân thể làm toàn diện kiểm tra cái này tự nhiên là vì thần luyện thuật cần thiết vì dùng t h ạ chương thần thì là dựa vào thiên là lực l vào dựa cầu ợ n ẩn tàng lại thể nội hoàng cùng g thể tế bào lại kim h các p ư diện siêu việt bởi thiên binh thường nhân năng、lực. chính là bởi vì lực, là một ả n tiến thần n h thạch vỡ vào thể i mới khiến cho sự n h t r ở nên n g h i ê m trọng hơn, m ộ t trận k h i ê n động đến t hai ầ tầng n tộc c o nhất nguy cơ ngay t cơ ạ tin r o n g mơ hồ h xuất ệ tức r ư 112, tin t nhân vật thiên binh mảnh vỡ là một cái thu hoạch ngoài ý liệu nhưng cũng là một trận nguy cơ bắt đầu tại thạch gần ở đến bạch d i ệ t phu nhà sáng sớm ngày thứ hai thạch gần chính tắm rửa lấy trong phòng hơi năng lượng mặt trời ăn sáng sớm thời điểm bạch diệp phu sắc mặt nặng nề đi tiến vào phòng khách bên trong cầm trong tay một phần hơi điện tử báo đưa cho thạch t h n hơi điện tử báo nhưng thật ra là một khối thật mỏng bàn tay lớn nhỏ cất giữ phiến mỗi ngày trong tin tức cho đều từ báo nghiệp tập đoàn đưa vào sau đó đem loại này cất giữ phiến chuyên gia đưa đ ặ t tới hộ khách trụ sở hộ khách chỉ cần đem cất giữ phiến về đến trong nhà máy vi tính chuyên dụng bên ngoài tiếp thiết bị bên trong liền có thể xem xét cùng ngày trong tin tức cho loại này cất giữ phiến cũng là vì thỏa mãn người bình thường cất giữ mà chế tác nó là hộ khách tinh tuyển nội dung khiến cho hộ khách thiếu lựa chọn thời gian khi thạch thần đem cất giữ phiến tiếp lời thời điểm trên máy vi tính tiếp vào phòng khách trên vách tường rộng lớn bắn ra bình phong bên trên một chương có tính chấn động đầu để tin tức đ ỗ n g nhiên viết thiên binh mảnh vỡ tái hiện nó chủ vì a i tin tức bên trong lại đ ỗ n g nhiên rán thạch thần ảnh chủ, cho dù xấu xí vô so lại hiển nhiên có thể rung động bất cứ người nào tâm linh thạch thần cả kinh hướng bạch diệ t phu nhìn lại bạch diệ t phu nói xem tiếp đi thạch thần liền đem toàn bộ đưa tin đọc xong tin tức bên trong đối cái này hấp thu thiên binh mảnh vỡ tự mình làm tường tận đưa tin vô luận là thân cao hình thể hoặc là mình lưu dân thân t h ậ n mặc dù không nhắc tới một lời bạch di nhưng là hành văn bên trong c h ô ám chỉ lại là bạch diệp phu không thể nghi ngờ thạch thần sau khi xem xong thít vào một ngụm khí lạnh mà nói cái này cuối cùng là bạch diệp phu thở dài ra một hơi đem thân thể ép tiến vào ghế s o f a bên trong nói diệp vũ yên thạch thần hơi nhữ mày nói ngươi nói là diệp vũ yên đem tin tức tiết lộ cho truyền thông đích xác có thể đối với mình có hiểu rõ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có một mực chú ý bạch diệp phu thuận tiện chú ý mình diệp vũ yên mình lại một lần nữa trở thành tin tức nhân vật cũng không có để thạch thần cảm giác được nặng nề cảm giác bạch diệp phu nói chỉ sợ không phải lộ ra lấy nàng thế lực sau lưng muốn thao túng một cái tinh hệ truyền thống bất quá là lông gả vỏ tỏi sự t ì n h ta hiện tại chỗ lo lắng chính là một khi tin tức chuyển đến hoàng thành kia bên trong sự tình liền trở nên phức tạp nhiều t h ạ c thần hỏi thân vị quốc gia thần luyện sư không phải có tự chủ nghiên cứu quyền sao cho dù biết ta là lô đỉnh cũng hẳn là bình thường sự t ì n h a bạch diệp phu lắc đầu nói thạch huynh đệ ngươi có chỗ không biết lịch đại đế vương tại được thiên hạ bên ngoài sở cầu tự nhiên cũng có thần binh một thanh mà đối với lịch đại đế vương đ ế nói lấy hoạt tính tinh thể luyện chế thành trước đây thần binh đã là truy cầu bên trong thực phẩm nếu như là thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thiên minh ha không càng là t h è m nhỏ dai chi vật kỳ thật sớm tại thiên vực thần quốc thành lập chi sơ h u n g tâm bừng bừng thần đế liền tại quốc gia thần luyện chỗ bên trong thành lập một cái đặc thù bộ môn tên là thiên b i n h chỗ cái này đã thuộc về quốc gia thần luyện chỗ lại có địa vị đặc thù thuộc về thần đế trực thuộc bộ môn từ lịch đại kiệt xuất nhất cùng tư lịch già nhất quốc gia thần luyện sư tạo thành mà cái n g a y này đối với ngoại giới đến nói cũng không người biết được nhưng là bỉ nhân tiên tổ lại chính là một thành viên trong đó từ thiên vực thần quốc bắt đầu thành lập thiên minh chỗ tích cực tìm kiếm thứ nhất vũ trụ thời đại thiên b i n h nghe nói một mực không thành công đem thiên binh đạo nhập lô trong đỉnh nghiên cứu cũng một mực ở vào đỉnh trệ trạng thái bây giờ chuyện này lắc một cái ra ngoài tình thế phát triển liền thật khó mà đoán trước t h ạ c thần nói ý của ngươi là chỉ sợ sẽ có thiên binh c h u người lấy quốc gia danh nghĩa đem ta xét đi bạch diệp phu thở dài nói đúng vậy diệp vũ yên chiêu này thật sự là đâm chúng sự đau lòng của ta ta không có đưa ngươi nhìn thành ta tư thuộc phẩm ngươi cũng, cũng không thuộc về ta tư thuộc phẩm ta chỉ là n g h ị ở trên người của ngươi tận sức mạnh lớn nhất luyện thành thần binh mà c h u i này thần binh người sở hữu tự nhiên cũng là ngươi mà từ từ trên người ngươi nhìn thấy chữa trị khả hân hy vọng về sau ta liền sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến cướp đi ngươi bạch diệp phu đem tâm sự chậm rãi bộc lộ dù mang theo tự tư nhưng là như vậy thẳng thắn lại đích sắc thắng được thạch t ầ n thưởng thức thạch t ầ n thoải mái nói bạch đại ca ngươi chớ cần lo lắng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thiên hạ sự tỉnh tự có giải quyết chi pháp bạch diệp phu kỳ quáy nhìn chằm chằm thạch t ầ n nói thạch minh đệ ngươi lại một chút cũng không lo lắng như thế nào dường như ta là lô đ ỉ n h thạch c ầ n cười không đáp làm lô đ ỉ n h tự nhiên không phải lần đầu tiên nhưng là dung nhập thiên binh mảnh vỡ sau lực lượng cường đại khiến cho thạch c ầ n đối với mình tràn ngập vô so lòng tin dù cho là hiện tại đụng phải tịch mịch cũng kiên quyết có liều mạng c h i năng nghĩ tới tịch mịch thạch c ầ n nội tâm giã tâm càng thêm rõ ràng đã thượng thiên không để cho mình nhận dấu đi mình cần gì phải là một m con chuột nhân vật đâu thạch c ầ n càng nghĩ càng thông thuật cho nên mới có thể trái lại khuyên bảo bạch diệ phu suy nghĩ qua xong thạch cẩn đổi chủ đề mà nói bạch đại ca đã thiên binh lực lượng cao hơn hoặc tính tinh thể chỗ luyện chế thần binh lực lượng ta ta nghĩ ta liền có biện pháp vì khả hân trị liệu. bạch i liệu. ệ n hân pháp khả vì trị b diệp phu vui mừng nhưng lại một lo nói dạng này có thể hay không quá nguy hiểm thiên binh mảnh vỡ hấp thu đến trong thân thể của ngươi dựa theo lẽ thường sẽ trực tiếp vỡ thành các loại tiểu hạt bụi nhỏ sau đó trải qua thời gian dài dung luyện sau mới có thể lại lần nữa hình thành thạch thần nhẹ nhàng cười một tiếng tướng lĩnh miệng hướng xuống lôi kéo thể nội có chút vật hình ngực sơ hình thành một cái vòng xoáy phóng ánh thiên binh mảnh vỡ từ đó chậm dai trồi lên rơi vào thạch thần trong tay thạch thần vươn tay đem thiên binh mảnh vỡ đưa cho bạch diệp phu bạch diệp phu mang theo run dậy mà vẻ mặt kích động hai tay run động không ngừng đem thiên binh mảnh vỡ tiếp trong tay thật vất vả định t h ầ n lại nhìn chăm chú một lần lại một lần thở hồn hề nói n không sai loại này hình thái loại này tinh thể tuyệt đối không phải thứ nhì vũ trụ sản phẩm cái này thật là thiên binh mảnh vỡ a thầy h ầ n nhìn xem bạch diệp phu biểu lộ thật sâu hiểu rõ đến một cái lấy luyện chế binh khí mà sống thần luyện sư tâm tình kích động mấy lời tha thiết ước mơ bao nhiêu người mong nhớ ngày đêm vật cho dù chỉ là một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ cũng làm cho người si mê không thôi qua thật lâu thời gian, bạch diệp phu, phu nhịn không được ngạc nhiên nói ta nghĩ cả đời này ta lần thứ nhất có nhiều vấn đề như vậy muốn hỏi ngươi phổ thông thần luyện thuật lý luận tựa hồ ở trên người của ngươi đã không thực dụng tựa hồ ngươi chính là hắn chủ nhân không phải sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem nó tan nhập thể nội mà lại căn bản không có bất kỳ dị dạng thầy cần có chút cao thâm cười nói Ta nghĩ hiện tại hay nghĩ hiện Hân Khả đi liệu đi. là làm đầu vì trị bạch diệp phu luôn miệng nói là mang theo thạch thần hướng khả hơn gian phòng đi đến lần này bạch diệp phu lần nữa cảm giác được từng tại diệp vũ yên chỗ ở đại s ả n h bên trong cái loại cảm giác này thạch thần càng ngày càng biểu hiện ra một loại để người không tự giác khuất phục tại nó ý chí dưới năng lượng tới bạch diệp phu nhà tầng hầm tầng hầm trên trần nhà tiếp lấy bắt nguồn từ trên nóc nhà năng lượng mặt trời khiến cho cái này bên trong như cùng ở tại ngoại giới đồng dạng sáng tỏ trần khả hơn nằm tại ấm áp trên sàn nhà thạch thần k h a n h chân ngồi tại bên người của nàng bạch diệp phu đứng ở một bên nếu có suy nghĩ sâu xa nhìn xem hai người này trên thế giới này đã càng ngày càng nhiều người dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng dù cho là võ công cực cao cao thủ tại cứu chữa người phương diện cũng là đem người đặt ở dưỡng sinh trong khoang thuyền tiến hành điều hòa sau mới lại tiến hành cứu chữa mà tượng thạch cẩn dạng này chỉ dựa vào mình lực lượng tiến hành tuyệt đối là dị thường cử chỉ nhưng là chẳng biết tại sao đem cái này tâm can bảo đ ố i chân khả hân giao cho thạch cẩn lại không có một chút lo lắng thạch cẩn vào chỗ về sau đối sát nô nói đem thạch ảnh khống chế tốt sát nô gật gật đầu tại tinh thần lực hoàn toàn phong thích đem trong ngủ mê thạch ảnh bao trùm đến ban đầu thạch ảnh xuất hiện bất quá là cái sùng vật tư thái theo lực lượng hấp thu càng ngày càng cường đại nhất là sức mạnh ma quái sau khi hấp thu thạch cẩn dần dần cảm giác được đến từ nó uy hiếp thế nhân đều nói địch nhân lớn nhất chính là mình mình sẽ hay không bồi dưỡng được một cái trung thân địch nhân đâu vô luận như thế nào lúc này thạch ảnh đối thạch cẩn đến nói đã có khối ư u hương vị sắt nô đem thạch ảnh khống chế tốt về sau thạch cẩn lúc này mới bắt đầu chính thức trị liệu thiên binh mảnh vỡ tại thể nội năng lượng vào vẫn chưa sinh ra phản ứng chút nào thạch ả n yên lạng vật công long mạch tại thể nội ph các loại sức mạnh n lược thủy lưu tụ tập tại thạch thần ý niệm dưới m ộ t long lục có thể hoàn toàn mở ra rót thành một đoàn năng lượng to lớn đem thiên binh mảnh vỡ bao vây lại tại bạch diệt phu mắt bên trong thạch thần trên thân phát ra sâu h à o quang màu xanh lục theo ngực quang mang biến đổi lục quang lớn lấy sau đó đem trần khả hân cũng gắn vào trong đó hấp thu m ộ t long lục có thể thiên binh mảnh vỡ chậm rãi trồi lên thạch thần thân thể bên ngoài nhẹ nhẹ lục có thể từ mảnh vụn bên trên bắn vào trần khả hân trong thân thể trần khả hân chậm rãi từ trên sàn nhà hệ lên thân thể tự nhiên nổi đồng bền giữa không trung theo thạch thần thiên binh mảnh vỡ dần dần hướng phía trần khả hân từng tấp từng tấp dựa vào thẳng đến mảnh vỡ tiếp xúc đến chán của nàng đến cuối cùng hoàn toàn dung nhập tiến vào chán của nàng bên trong đi quá trình này bạch diệt phu đều nín thở tinh khí thực tế khó mà tin được thạch thần có thể thao túng thiên binh lực lượng làm trị liệu chi dụng tại thiên binh mảnh vỡ còn chưa vào đến trần khả hân thể nội thời điểm mục long lục có thể đã đem nó toàn diện bảo vệ một khi có dị thường sự tình phát sinh thiên binh mảnh vỡ đem lập tức rút lui trần khả hân thân thể mà mục long lục có thể cũng đem chữa trị tốt nó vỡ vụn tế bào nhưng là vượt quá thạch t ầ n dự kiến chính là thiên binh nhập thể trần khả hân thể nội cũng không có phát sinh bất luận cái gì kỳ quái phản ứng ngược lại là biến mất đầu dây thần kinh sinh ra nguyên thủy phản ứng tự động tiếp nhận m ộ t long lục có thể tiến hành sinh trưởng ban đầu sinh trưởng là chậm chạp phải làm cho người gấp không thể chờ từ một tế bào hai cái tế bào ba cái tế bào sinh trưởng liền cần nửa ngày tầm đó thời gian trong thời gian này thạch cẩn hoàn toàn tiến vào thiên nhân cùng một trạng thái nhập định cùng trần khả hân về mặt sức mạnh hoàn toàn hợp hai là một mà bạch d i ệ t phu ở bên cạnh một bước cũng không dám đi lại một miệng cũng không dám thở mạnh đợi cho thạch cẩn thu công đem thiên binh mảnh vỡ thu nhập thể nội về sau bạch diệ phu đã mệnh phải co q u ắ p ngồi dưới đất tới trần khả hân sớm đã ngủ cho dù không có ánh sáng không có âm thanh lại cười ngọt lấy như là một cái bình thường vui vẻ tiểu hài bạch diệp phu nửa quỳ dưới dùng tay vớt khả hân hơi ướt mái tóc ngẩng đầu đối thạch thần nói vất vả thạch thần cười nói nếu không phải bạch đại ca ta sao là có được cái này tiên h binh mạnh vỡ lần này trị liệu hay là rất có tiến triển tế bào thần kinh đã bắt đầu bước đầu sinh trưởng nhưng là trường kỳ s u n g giới nhất định sẽ hoàn toàn chữa trị bạch diệp phu nhịn không được cầm thật chặt thạch thần tay nói thạch minh đệ ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi thạch t h ầ n không có trả lời ngưng thần một cái c h ư ớ c mắt nói có người đến bạch diệp phu biến sắc nhanh như vậy nhanh như vậy hẳn là tin tức truyền đi nhanh như vậy nhưng là vô luận là ai đến đối với bạch diệp phu đều là một cái nặng nề g h kết quả theo trần khả hân trị liệu bắt đầu thạch t h ầ n trong lòng bên trong trọng lượng đã càng lúc càng lớn sự tình tựa hồ là vượt q u a thạch t h ầ n cùng bạch diệp phu đón trước người tới chẳng những không lễ phép gõ cửa ngược lại là xuyên cửa mà vào một bộ áo đen bao lấy toàn thân cao thấp liền ngay cả con mắt cũng không nhìn thấy thạch cẩn không hề lộ diện nhưng lại dựa lưng vào phòng khách một bên trên vách tường chỉ cần ẩn tàng lại khí tức của mình dựa vào thiên cầu lực lượng người này là không thể nào phát phát hiện mình người áo đen đưa cho bạch d i ệ t phu một cái thẻ bạch d i ệ t phu nhìn sau toàn thân chấn động một cái quay người liền hướng phía thạch thần phương hướng đi tới thạch thần cảm thấy có chút kỳ quái như là đ ị c h nhân bạch d i ệ t phu quả quyết sẽ không hướng mình đi tới còn nếu là bằng hữu tại thiên vực thần quốc bên trong mình sẽ có bằng hữu gì đâu khi tấm thẻ đưa tới thạch thần trong tay thạch thần bừng tỉnh đại ngộ tấm thẻ này bên trên thân phận bỗng nhiên là lưu dân giấy thông hành x é thấy lưu dân đặc thù thân phận và địa vị lưu dân giấy thông hành là tám đại đế quốc các loại thẻ căn cước bên trong khó khăn nhất ngụy trang thậm chí không thể ngụy tạo giấy chứng nhận một trong mỗi một chương lưu dân giấy thông hành có tám đại đế quốc lưu dân hộ tịch chỗ cộng đồng con dấu cũng tiêu lấy đặc thù dây số khai thác cao tới ba trăm loại trở lên phòng hộ biện pháp từ đây cũng nhìn thấy lưu dân thế lực đối với tám đại đế quốc ảnh hưởng lưu dân không sai lưu dân cái này đặc thù giai cấp có được người bình thường không nhìn thấy thế lực lại tại từng cái trong đế quốc nổi lên dấu vết để lại tác dụng một tuyến đoạn mạ vạn sự khó không có bất kỳ người nào dám xem thường một tuyến tác dụng thạch gần cái này giả lưu dân tự nhiên cũng không khinh thường trước mắt cái này bọc lấy áo đen nam nhân hắn không có bất kỳ cái gì khí tức người sống không có bất kỳ cái gì loại hình khí thế liền như là một khối đá một khối không có kẽ hở thằng đá nhìn thấy thạch gần quả như tin tức trên báo chí đồng dạng xấu xí không chịu nổi người tới tựa hồ cũng nhận định thạch gần thân phận chân thật lập tức dùng mang theo thanh e m khàn khàn nói thu dọn đồ đạc lập tức lên đường mặc dù mệnh lệnh như giọng điệu gây nên thạch gần bất mãn bất quá trong cái này để lộ ra tính nghiêm trọng lại là thạch gần không phải muốn hỏi xảy ra chuyện gì sao người áo đen buồn buồn trả、lời. đi trước sau đó sẽ giải thích rõ ràng t h ạ c h t h ầ n hướng phía bạch diệp phu nhìn một cái bạch diệp phu cũng sâu cao mày người á o đen lúc này thêm một câu cùng đi hậu sự ta sẽ xử lý t h ạ c h t h ầ n cùng bạch diệp phu lần nữa liếc mắt nhìn nhau bạch diệp phu suy tư sau k h ẽ gật đầu chỉ là cái này một cái gật đầu t h ạ c h t h ầ n liền biết tại bạch diệp phu tâm lý lưu dân lực lượng ra sao trở cường đại tại gió thổi báo r ô n g báo sắp đến thời điểm liền muốn rời khỏi cái này bên trong tránh né sự cố a thầy cần cũng không phải là tránh né sự cố người nhưng là lúc này hắn lại đối lưu dân sinh ra hứng thú trong truyền thuyết lưu dân tạo thành là các quốc gia lịch đại tất h thế đế quốc hậu duệ những n à y hậu duệ tạo thành lực lượng lại có gì chờ ảnh hưởng đâu mà mình cái này giả lưu dân sẽ hay không bị vạch trần hoặc là mình phải chăng có thể từ cái này bên trong tìm ra chợ giúp mình chạy ra minh quốc tiên cảnh người g i ấ u vết để lại đâu nghĩ như vậy thạch trần rốt cuộc quyết định đi theo người áo đen này thoát đi trận này lộn xộn đầu bên trong mà về phần bạch d i ệ t phu tại sao phải đi theo đâu đại bộ phận phân nguyên nhân tự nhiên là vì trần khả hân đợi cho hai người đi ra ngoài hết thạy sớm đã an bài cực kỳ mật không gió a hoa điện từ xe sau đó là tại một cái chưa từng khai thác bình nguyên bên trên ngồi phi thuyền vũ trụ rời đi tinh cầu tại cửa sổ bên trong lại quay đầu càng đổi càng tiểu nhân tinh cầu thạch gần như lại nghĩ tới cái kia bị bắt cóc đi tiểu cô nương dạng này rời đi phải t r ă n g mang ý nghĩa mình thật biến tự tư mà có quá nhiều không chịu trách nhiệm trước kia tinh thần trọng nghĩa phải t r ă n g bởi vì bo bo giữ mình mà lui bước đây ngoại giới áp lực khiến cho thạch gần tính cách phát sinh biến hóa mà mình lại đang cố gắng thích ứng tìm kiếm được chân chính tính cách được ra đi từ từ tiến vào an bài gian phòng lỗ mũi bên trong lại nghe đến một cố đường khác hẳn với mùi của đàn ông tại kia nhu nhu trên giường lại đang nằm một nữ tử t h ạ c h t h ầ n cảm thấy kỳ quái x à i bước đi tới lại giật nảy cả mình cái này cô gái trên giường hoắc lại chính là đêm đó cái kia bị bắt cóc nữ tử đang ngủ say trong c h ấ m tĩnh t h ạ c h t h ầ n đột nhiên cảm thấy không ổn vội vàng xông ra khoang thuyền đi đi đến bạch diệp phu gian phòng lại phát hiện sớm đã không người lại chạy đi trần khả h â n gian phòng cũng là không người t h ạ c h t h ầ n càng thêm lo lắng nào biết tìm khắp toàn bộ phi thuyền từ trên xuống dưới vậy mà phát hiện không có mờ hay thầy cần liền đi kiểm tra phi thuyền máy kiểm soát phát hiện tự động hướng dẫn mục đích lại là mình một cái chỗ không biết tinh cầu thầy ạ cần lập tức dùng dạ đã xem xét phụ cận phạm vi phi thuyền dạ đã lại đã sớm bị hư hao thầy ạ cần lạnh lùng như ngồi đang ghế ngồi bên trên nhưng không có hết sức lo lắng cảm giác sắt nô tỉnh táo lại mà nói xem ra chúng ta là mắc lửa thầy ạ cần hồi phục đa nghi tình nói đâu chỉ là mắc lửa nhưng là bọn hắn nhất định sẽ hối hận bên trên cái này làm sắt nô nghi nói nhưng là bây giờ bọn hắn mang đi bạch diệp phu cùng trần khả hân chúng ta căn bản là không có cách biết được chỗ ở của bọn hắn mà lại hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết thạch thần thần bí cười một tiếng rồi nói ra nhưng là khẳng định là cùng bắt cóc nữ tử kia người có quan hệ sắt nô cảm giác được thạch thần tâm tình kỳ hỏi chỉ là đối phương đem nữ tử này lưu trên thuyền đến tột cùng có mục đích gì đâu thạch thần nói vấn đề này lập tức liền có thể lấy biết đáp án bởi vì ta sẽ tìm được bọn hắn nhìn xem thạch thần tràn ngập nụ cười tự tin sắt nô thực tế không nghĩ ra hắn đến tột cùng có phương pháp gì có thể tại dạ đã hư hao tình huống dưới tìm tới sớm đã mất đi tung tích bạch diệ phu cùng trần khả hân càng nghĩ không thông chính là c á cái tác i kêu tuột bị bắt cóc đến tuột cùng đặt ở cái này bên tử đặt trong cóc cùng có nữ đến này dụng gì đâu. gì ở h ế t thể tựa khoăn hồ h nỗi băn khoăn tựa hồ cũng n ư là t i n h tế đ ồ n g dạng m i n ngông, chỉ có t r í giả m ớ i một mươi ba loại truyền thuyết thiên cầu c h i lực ẩn thượng cổ thần lực lực lượng theo thạch thần lực lượng khai phát mà dần dần du nhập g n khiến cho thạch thần năng lực dần dần biến hóa thành một loại sinh vật bản năng sinh vật sinh tồn biểu hiện là các loại giống loài cạnh tranh giống l o à i ở giữa giống loài bên ngoài cạnh tranh lại cuối cùng dẫn đến bá vương loại giống loài sinh ra phạm vi thế lực v ạ c phân trở thành giống loài ở giữa vòng cấm mà thiên cầu thì biến thành thạch gần khu phân tự thân phạm vi một loại năng lực tại vì trần khả hơn trị liệu thời điểm nát lấy thiên binh mảnh vỡ xâm nhập nó nó bộ mục long lục có thể kéo dài mà đi khiến cho thạch gần cùng trần khả hơn hai người từ nhất định trên ý nghĩa nói hòa là một thể thiên cầu lực lượng đối nó sinh ra cảm ứng đem nó ạt vào phạm vi cảm giác của mình nếu như thăm dò chỉ là một loại năng lực như vậy năng lực nhất định có phạm vi tính hạn chế nhưng là nếu như thăm dò trở thành một loại bản năng trở thành một loại cảm giác như vậy liền sẽ sinh ra tâm hữu linh tê cảm ứng mà bây giờ đối thạch gần mà nói chính là có như thế cảm giác phi thuyền đang hướng phía cái kia không biết tên tình cầu hàng nhanh trước tiến vào mà trần khả hân chỗ cũng theo phi thuyền má tiến lên như thế như vậy cái kia cái gọi là lưu dân cũng nhất định đi theo chiếc phi thuyền này đến đây không chỉ có như thế chính mình sở tại trên phi thuyền tựa hồ cũng có một đôi mắt không mỗi giờ mỗi khắc nhìn chăm chú lên chính mình thạch thần khoe miệng trồi lên cười yếu ớt chứa mệt r ã rời dáng vẻ hướng phía bên trong phòng của mình đi đến gian phòng bên trong mùi thơm truyền lại từ cái kia xa lạ nữ tử thạch thả chậm bước chân đi qua sợ đánh thức nàng hạt dưa khuôn mặt nhỏ màu hồng phân mái tóc mỗi người xong tiệp hơi vểnh mà quật cường nhỏ nhỏ hết thảy đều lộ ra là như thế mỹ lệ động lòng người thay cẩn người chưa tới gần thăm dò năng lực đã vươn xúc tu cái này ổ chăn dưới lại là một bộ linh l u n g không được sợi vải mà nữ tử trên thân thả ra mùi thơm tựa hồ cùng minh quốc tiên cảnh mình từng lãnh giáo quang mộng hương có dị khúc đồng công hiệu quả chỉ là bây giờ năng lực chính mình tăng nhiều m ộ t long lục có thể siêu cường năng lực đã hoàn toàn đem loại này đẳng cấp thấp sức hấp dẫn bài xích bên ngoài đối với mình không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng mà bây giờ mới làm cơ、thể. Ính là muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương cùng đối phương đến t ộ n cùng là ai thạch c ầ n rời phòng đi tới khoang điều khiển tuyển định cái ghế dựa ngồi xuống hướng về sau hơi nước g dùng một loại rất tư thế thoải mái nhắm hai mắt lại như là tiến vào mộng đẹp trong khoang thuyền cặp mắt kia y nguyên nhìn chăm chú thạch c ầ n mà đôi mắt này phía sau con mắt lộ ra một loại n ạ c nhiên cùng nghi vấn nhắm mắt lại sau thạch c ầ n dựa vào thiên cầu lực lượng đem mình lần nữa hóa thành hư vô hóa thành có khác với phổ thông vật chất hạt cùng tinh thần sóng điện vật chất hướng phía cặp mắt kia vào tới sau đó lại mô phỏng ra một cái thực thể dùng để nhiễu loạn đối phương tiến vào con mắt sau mới phát hiện. nguyên lai tại trong khoang thuyền lại có mười mấy đài siêu vi hình máy giám thị dùng mắt thường căn bản là không có cách tìm nó chỗ thạch cẩn trong nháy mắt xâm nhập là máy tính không cách nào cảm giác mà theo máy giám thị thiết bị đầu cuối cùng máy phát sạng thạch cẩn đã theo nó bắn ra đi điện tử tín hiệu mà đi thân thể trở nên phiêu miểu như không có cùng toàn bộ vũ trụ cùng một chỗ cùng tồn tại theo điện tử cùng một chỗ tại không trung xuyên qua lưu tinh tử trước mắt xa qua vô số tinh cầu huyễn lấy mông lung sắc thái ở trước mắt như ảnh như hiện ánh sáng âm u ảnh q u a n minh hôn là một thể trong chốc lát lại có loại quên mình cảm giác thạch thần lập tức có chút lĩnh ngộ được vì sao có người sẽ đi tranh đoạt một mảnh bầu trời dưới là người nào sẽ không ngừng nguyên lai、like、cho dù lại như thế nào thanh tâm quả d ụ n g khi thấy cái này một khoảng trời lúc liền sẽ nhịn không được đi chiếm hữu suy nghĩ đang tung bay trải qua ba mươi quang phân lao vùng vụt trong tinh không quả nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ xuyên thấu qua trong suốt cường hóa cửa sổ thủy tinh phòng điều khiển bên trong vài bóng người chớp động lên thạch thần chậm rãi cẩn thận từng ly từng tý theo điện tử đem thân thể dung nhập vào chiếc phi thuyền này bên trong thiên cầu lại một lần nữa cho thấy nó thần kỳ lực lượng phi thuyền giống như sinh mạng thể đồng dạng đem thạch thần đặt vào trong đó mặc cho lấy nó tự do tiến vào thạch thần thân thể vô hình như là một cái h u linh hướng phía khoang điều khiển mà đi bên trong buồng lái này hết thảy có ba người nó bên trong một cái thạch thần nhất cực kỳ quen thuộc chính là cái kia toàn thân đều bảo bọ cáo đen bên trong lưu dân nam tử một cái khác thì là treo ngược tại đỉnh khoang thuyền bên trên hai tay khoanh trước ngực phía sau cánh màu đen đem lớn nửa người bao lấy lộ ra một con ám sắc con mắt tượng một con to lớn con rơi còn có một vị lộ da tương đối bình thường có được một chương da dáng mặt cùng cường tráng nam tử thân thể trần c h u ù i thân trên như là khắc họa có hoa văn kỳ dị thạch thẩn tâm hơi động một chút đây có phải hay không là thần võ tộc nhân chiến văn đâu sắc nô đáp lại chỉ là lắc đầu một chút căn bản nhìn không ra đến tột cùng là hình xăm hay là chiến văn nhưng là cái thứ hai treo ngược có được cánh màu đen người tựa hồ không phải thần tộc người nếu như những này tất cả đều là lưu dân lời nói thạch thẩn đột nhiên cảm giác được mình chỗ liên quan người đã không còn giới hạn tại một chủng tộc mà là cùng toàn bộ vũ trụ phát sinh liên hệ chúa ngoa thanh âm từ treo ngược lấy con rơi trong miệng chuyển đến như là cổ động màng nhĩ rõ ràng nói hẳn cứ như vậy ngủ rồi bọc lấy áo đen người chậm rãi đáp lời, là đại khái là vậy. Để vậy. t r ầ người thân trên nam tử nam ốc, ta nhìn chúng ta ta thiết nhìn không cũng ớ n nhân bàn giao. Bọc lấy háo đen n g giao. g chủ Bọc háo lấy ư đáp, người này g ư ờ i n có được thiên binh mảnh vỡ không giả cái kế bạch d i ệ t phu ta cũng từng gặp trận này sự tỉnh là do trời sự phân cực công bên trong nhân viên cao tầng tung ra cũng tuyệt không giả tạo theo ta thấy chỉ sợ người này không có chúng ta tưởng tượng đơn giản để trần thân trên nam tử cười lạnh nói hắc ám ngươi không muốn một bộ nói đến đạo lý rõ ràng dáng vẻ lần trước bắt con kia địa linh chim ngươi không phải cũng nói là thiên địa c ự c phẩm ai biết bắt trở lại là chỉ biến dị gà đất hắc cám lúng túng một quét miệng nói kia hoàn toàn là cái hiểu lầm bọc lấy thân trên nam tử còn muốn lên tiếng con rơi nói chiến quồng ngươi liền không nên nói nữa hay là nói chuyện chính sự đi cái này loại ngươi là từ đâu bên trong lấy được có thể tin được không loại thầy cần nghe đến chữ đó hơi sửng sốt một chút không hiểu nó ý đành phải kế tiếp theo nghe tiếp chiến quồng đắc ý nói là từ hạo trời tập đoàn mật thất bên trong cướp đến nghe nói gia tộc của nàng cũng là thần luyện sư xuất thân mà lại là hy h ữ luyện sư con rơi quay đầu đối hắc cám nói có phải là hay không thuốc của người phân lượng không đủ làm sao cái này cái nam nhân không có phản ứng gì hắc cám trầm trầm nói phân lượng ta còn tăng thêm hàng là từ minh quốc tiên cảnh trở tới đây tuyệt đối chính tông thay thần sau khi nghe xong nhịn không được cười lên nguyên lai、like、kia trên người nữ t ử phát ra mùi thơm thật sự chính là m ậ t hương bất quá hẳn là đặc thù cái chủng loại kia chuyên v ị xuân sắc chế chỉ là xem ra đối với mình phân lượng hay là có chỗ không đủ đi con rơi lại nghĩ tới cái gì như mà nói người này lưu dân thân phận đến tột cùng là từ đâu mà đến người cha rõ ràng sao hắc á m không có trả lời chiến quần cũng không có lên tiếng nhưng là trong không khí bằng bầu trời vang lên thanh âm của một cô gái nói thân phận của người này tựa hồ là trước đó vài ngày mới d ú t vào tất cả giấy chứng nhận cũng đều là thật nhưng là nó nguồn gốc tựa hồ có chút kỳ quái chiến quần ngạo nhưng nói nói coi như phía sau hắn có bối cảnh gì có lao đại khiêng lại sợ cái gì con rơi ổn nhưng nói vấn đề h ạ c h tâm không tại cái này bên trong hiện tại là muốn để hắn như thế nào cùng loại kết hợp sinh ra chúng ta chỗ thứ cần thiết dạng này trên đầu g i á hội chúng ta mới có thể kiếm một m ầ lớn lộ lộ mặt chiến quần liên thanh x ư phải h tám cũng gật đầu không thôi bốn người đối thoại như vậy kết thúc thạch thần nghe được có chút mơ hồ thân thể rời khỏi khoang thuyền đến chậm dại hướng phía cái k h á c chỗ di động rốt cục tại một gian trong khoang thuyền tìm được bạch diệp phu cùng trần khả hân hai người giống bị giới hạn tại trong phòng bạch diệp phu chắp tay sau lưng đi tới đi lui sắc mặt nặng nề không thôi chỉ là thạch thần chỗ thời điểm trần khả hân khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng đến thấp giọng nói cha thạch thúc thúc đến bạch diệp phu đang muốn nói chuyện thạch t h n lặng lẽ xuyên vào thân thể ổn tại bạch diệp phu bên người nói khẽ bạch đại ca bạch diệp phu xứng s sắc mặt đột nhiên đại h ỉ liền muốn gọi vào lại lập tức khôi phục biểu lộ đè nén xuống hương p h ấ n nói thạch huynh đệ thật là ngươi sao thạch thần cười khẽ một chút nói chính là bạch đại ca chịu khổ bạch diệt phu thở dài nói ngược lại là ta liên lụy ngươi tiếng nói lại chuyển thành kinh h ỉ nói thạch huynh đệ ngươi thật sự là thần t h ô n g vừa rồi khả hân nói ngươi đến ta còn không tin trần khả hân sắc mặt lộ ra có chút ý cười không nói gì nhưng là thạch thần lại cảm giác được một loại có khác ấm áp là một loại bắt nguồn từ tự thân sự ấm áp đó nhìn nhau cười một tiếng trần khả hân mặc dù nhìn không thấy lại cảm ứng mười điểm hai người quả thật có chút tâm hữu linh tê thạch thần đột nhiên hỏi bạch đại ca ta tới là trước muốn tỉnh h giáo một vấn đề bạch diệp phu nói huynh đệ cứ nói đừng n g ạ i thạch thần hỏi cái gì gọi là loại bạch diệp phu sắc mặt kinh ngạc một chút rõ ràng lộ ra rất rung động thạch run thần hơi có chút kỳ quái bất quá phổ thông một chữ tại sao lại để bạch diệp phu lộ ra như thế rung động nhưng là y nguyên đáp chính là thuyền bên trong những người khác bạch diệp phu hít sâu một hơi tìm cái địa phương ngồi xuống hiểu rất do thạch t ầ n cảm thụ mà nói thạch huynh đệ nhất định rất kỳ quái vì cái gì đơn giản như vậy một chữ sẽ để cho ta cảm giác được rung động thạch thần gật đầu nói đúng vậy bạch d i ệ t phu sắc mặt kỳ vọng nói đối với bất kỳ một cái nào thần luyện sư mà nói loại đều là một cái truyền thuyết mong muốn mà không thể thành truyền thuyết bởi vì cái này c h ữ chính là thần luyện thuật sinh ra c h i nguyên thiên địa bắt đầu thần chưa thành thần ma chưa thành ma thiên địa hết thể đều là tố thể tố thể liền xưng vì thiên địa hết thể loại theo thời gian phát triển loại bắt đầu hóa thành thư hùng hai tính kết hợp mà sinh, sinh thiên địa vật vật nhưng là sinh vật dù sao có thiếu hụt ban đầu thần ma hai tộc đều là không cho phép thiếu hụt đối với không hợp cách hài nhi vứt bỏ tại vũ trụ các n g õ ngách bên trong mà khiến cho hợp cách thần ma càng ngày càng ít cuối cùng có một cái thần ma sáng tạo ra luyện thể chi thuật cái gọi là luyện thể chi thuật liền đem đã từ loại biến thành thần ma sinh vật một lần nữa biến trở về loại đi từ loại lựa chọn lần nữa sinh trường từ đó sinh sôi ra hoàn mỹ hậu đại dạng này thuật chính là thần luyện thuật bắt đầu thạch thần đột nhiên minh bạch cái gì như mà nói ý của ngươi là thần luyện thuật nhưng thật ra là luyện thành hoàn mỹ sinh vật chi thuật bạch diệ phu thở dài nói không sai thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thần luyện thuật t ị n h hành ở chỗ luyện nhân chi thuật luyện thành thần binh ngược lại là tiếp theo năm đó huyền thiên thần đế đã từng nghiên cứu qua này thuật tìm ba cái có được lòng mạnh người để có thể luyện chế ra hoàn mỹ sinh vật về sau thứ nhất vũ trụ hủy diệt luyện nhân chi thuật cũng biến mất không c h ọ n vẹn thần luyện thuật chỉ còn lại có luyện chế binh khí chi thuật t h ạ c thần trầm ngâm một chút nói dựa theo này nói đến thân phận của mấy người này chỉ sợ đều không đơn giản bạch diệ phu nói nếu như bọn hắn thật là lưu dân liền có thể lý giải lưu dân bên trong có rất nhiều thất truyền bí thuật thân phận cũng tổng hợp các quốc gia mất đi thực tế là cao thầm mặt trắc thạch thần hư lệnh một tiếng nói bất kể như thế nào cao thầm lại muốn lợi dụng ta liền sẽ để bọn hắn trả giá đ ắ t bởi vì bốn người xuất hiện sự tình phát triển trọng tâm một chút trệ hướng vốn có phương hướng lúc đầu trở thành trọng điểm tam đại binh khi tập đoàn phản mà trở thành thư yếu bốn người này lai lịch cùng nó đi mục đích ngược lại vì thạch thẩm chỗ chú ý thạch thần hướng bạch d i ệ t phu nói lên bốn người này trong đó hai người có tên chữ bạch d i ệ t phu cũng biểu thị hào không biết được thạch t h n lại nghĩ tới hỏi cái gì ta vừa rồi nghe gặp bọn họ nói lên đấu giá hội cái gì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 thần hóa lanh chúa hê văn vốn là tấp nập hoạt động tại hai cái đế quốc ở giữa mậu dịch thương nhân đạt được hai cái đế quốc tán thành trở thành khu tự trị lanh chúa dựa vào xuất sắc đầu v ó c buôn bán cùng thủ đoạn chính trị tốn hao vô số tiền tài cùng bốn thời gian mười năm tuổi chừng tám mươi tuổi hê văn đã được như nguyện đạt được thần hóa tinh hệ hoàn toàn quyền thống trị thượng võ cảnh chính là thanh mai tuyết lãnh đạo d ư ớ i hải tặc quân quần nhau tại thần vũ đế nước ma pháp tông giáo đ ị a dị năng đế quốc cùng thiên vực thần quốc bốn đại cường quốc ở giữa chẳng những đến nay không người biết được nó vị trí cụ thể chỗ mà lại nghe nói nó thế lực đã thẩm thấu đến bốn cái trong đế quốc đến dù chưa gây nên khủng hoảng cũng đã để chính đương sự rung động h á c ám đấu giá hội chính là từ thượng võ cảnh chủ xử lý tại một cái thần bí địa điểm hàng năm cử hành một lần đấu giá hội nó bán đấu giá nội dung mỗi một kiện đều là giá trị liên thành c h i vật tham dự hội nghị quy định là vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì chỉ cần vật này ở vào trong tay của ngươi đều có thể đem ra đấu giá thế là h á c ám đấu giá hội liền trở thành trong vũ trụ từng cái h á c ám các thương nhân nơi tụ tập các quốc gia dưới mặt đất thương nhân hoặc là một chút cục diện chính trị bên trong người cũng thông qua quan hệ lưới tiến vào hắc ám đấu giá hội bên trong tiến hành thủ tiêu tăng vật đương nhiên làm làm đại giá những người này tự nhiên cũng vì thượng võ cảnh cung cấp các loại tiện lợi theo như nhu cầu khiến cho quan hệ càng ngày càng m g t thiết các quốc gia nội bộ cao tầng liên tiếp xuất hiện tại cái này bên trong nghĩ như thế thượng võ cảnh có thể quần nhau tại tứ đại đế quốc ở giữa cũng là có lý có thể tìm ra mà trong truyền thuyết thượng võ cảnh chủ nhân đem tứ đại đế quốc tại bàn tay bên trong thanh mai tuyết lại là thần thánh phương nào đâu hát cám đ ầ u g i á hội xuất hiện càng là gây nên thạch thần hứng thú từng bước một bước vào vận mệnh bộ pháp thạch t ầ n rốt cuộc không thể rời đi thời đại này c h ư một trăm mười bốn tiến triển nghe xong bạch diệp phu đối hắc cám sắp xếp buổi đ ấ u giáo miêu tả thạch cẩn đột nhiên nói ta muốn đi xem bạch diệp phu giật mình nói thạch huynh đệ đây cũng không phải là đùa dân à kia là cái không biết lĩnh vực tại thế nhân mắt bên trong đại biểu cho dã man cùng hung tản hải tặc chi điệm thạch cẩn nói truyền thuyết đúng là như thế nhưng là ta nghĩ bạch đại ca cũng sẽ đồng ý ta đi bạch diệp phu đang chờ ngạc nhiên thời điểm thạch cẩn tiếp tục nói ta lấy thiên binh mảnh vỡ trị liệu khả hân một ngày chỉ có thể sinh ra một hai cái tế bào đây cũng là bởi vì thiên binh mảnh vỡ mặc dù có thể đưa đến so hoạt tính tinh thể tác dụng nhưng là không cách nào lâu dài đỉnh trệ tại nó thể nội tiến hành điều hòa cho nên nếu như đơn thuần dùng tiên binh mảnh vỡ đến trị liệu muốn để khả hân hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh chỉ sợ cần thời gian mấy năm bạch diệp phu khen h ữ mày nghe thạch thần nói tiếp nhưng là nếu như đem hoạt tính tinh thể rót vào tiến vào trong đầu của nàng bạch diệp phu n g n g đầu nhưng lại nhìn không thấy thạch thần nhưng là vẫn vội hỏi cần cần bao nhiêu thời gian thạch thần thanh â m nhẹ nhàng có tính chấn động truyền đến nói mười ngày bạch diệp phu kinh hỷ nói mười ngày cái này ngạc nhiên tin tức không khỏi để bạch diệp phu kinh hỷ và phân nhưng là lại đồng thời á m đạm xuống tới bạch d i ệ t phu tựa hồ phát giác được thạch thần ý nghĩ nói thạch huynh đệ ý tứ không phải là thạch thần cười không đáp nói cho nên ta nói ngươi sẽ đồng ý bạch d i ệ t phu không chút do dự gật đầu vì trần khả hân liền trong nháy mắt này suy nghĩ khiến cho hắn bước xuất thần nước lĩnh vực bước đầu tiên giây lát về sau bạch d i ệ t phu thấp giọng hỏi thế nhưng là chúng ta dạng này cùng bọn hắn tiến đến phải chăng quá nguy hiểm mà lại nếu như ngươi cùng cái kia loại không có hai người đối thoại từ đầu đến cuối thả rất thấp chính là không nghĩ cho trần khả hân gia tăng bất luận cái gì áp lực thạch thần nhắm lại một chút người nói, trên thời gian thời lệch khi ô n n g h ề liền u đến. đại ngươi Bạch ca thạch ạ i cái c này bên trong ờ tin tức tốt t đi. h thần, thần đến lúc đó bên trong buồng lái này liền truyền ra chiến c u ồ n g cao vút mà ngạc nhiên thanh âm các ngươi nhìn t i u tiểu tử làm sao ngay tại biến mất chiến c u ồ n g lớn tiếng tự nhiên hấp dẫn ở đây bốn người chú ý thạch thần căn bản không cần nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là kinh ngạc cách mình khởi động thiên cầu hiện tại đã có bốn mươi phút chính là thiên cầu lực lượng tăng dã thân thể của mình khôi phục thời gian mà mô phỏng ra thân thể cũng đi theo biến mất thạch thần thân thể dán tại kết nối khoang điều khiển hành lang trên đỉnh hỏa long chân khi đem kim loại bích hỏa tan long đi thạch thần thân thể hoàn toàn dung nhập vào kim loại bên trong chỉ dựa vào lấy cảm giác đến thăm dò đã phát sinh hết thảy con rơi c h ầ m ngâm một chút nói lập tức mở ra điều khiển tự động thiết bị kiểm tra trong phi thuyền phải chăng có nó tồn tại không có trả lời âm thanh máy vi tính thao tác âm thanh cộc cộc vang lên người thao tác giả này chính là có được gần thân năng lực người thứ tư nữ tử kia sự thật xuất hiện khiến cho mọi người nghi hoặc thạch t n đã không đang bay trong thuyền trong phi thuyền duy nhất sinh vật chính là lo hắc á m sâu nói ta đã s ớ m nói đây là c ự c phẩm lời nói như tại phản bác vừa rồi chiến cuồng nói hắn tìm tới gà đất sự tình con rơi do hỏi t ử lăng trong khoang thuyền bất kỳ địa phương nào đều điều tra sao t ử lăng dĩ nhiên chính là cái kia ẩn thân nữ tử t ử lăng thanh thúy trả lời trừ dự trữ khoang thuyền kia bên trong lần trước kiểm tra tu sửa đến bây giờ còn chưa lắp đặt giám sát thiết bị hắc á m nói ta nhìn có chút kỳ quặc người này là tại chúng ta ngay dưới mắt vừa rồi biến mất căn cứ đôi hắn lực lượng phân tích bất quá nhất giai lực người nhất giai lực người làm sao lại có đây chiến c u ồ n đột nhiên nói các người nói người này có phải hay không là h á cám tiếp lời nói dị năng tộc nhân con rơi gật đầu nói không sai dị năng tộc nhân bao nhiêu sẽ có chút dị năng lực giai đoạn lực bất quá là phát huy loại lực lượng này trình độ bao nhiêu xem ra hắn là tại cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm chiến quân hư lạnh nói có phải là nên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái miễn cho dạng này trốn đi trốn tới chậm trễ sắp xếp buổi đấu giá thời gian bén nhọn thanh â m từ con rơi miệng bên trong b ắ n ra nói vô luận như thế nào trước tìm hắn lại nói từ lăng tốc độ cao nhất trước tiến vào hướng phi thuyền dựa sắp vào nghe được câu này thạch thần khỏe miệng hiện ra mỉm cười hết thảy đều như đồng ý vẫn tưởng phát sinh liền đợi bọn hắn tiến vào phi thuyền phi thuyền tốc độ cao nhất trước tiến vào hoa vẹn vẹn thật quang phút thời gian liền tiếp cận loại chỗ phi thuyền con rơi hát cám cùng chiến cùng tiến vào trong phi thuyền còn lại từ lăng tại cái này bên trong giám thị vừa có phát hiện lập tức thông chi ba người đi động theo thạch thần ý niệm s á t nô từ thạch thần trong đầu tách ra hóa thành tinh thần thể rơi trên mặt đất thạch thần thì như là nước chạy theo kim loại bích chạy vào đến cửa hầm sau đó theo hai con trong phi thuyền hình thức kết cấu lên kết nối khoang thuyền tiến vào một chiếc phi th thạch t h ầ n vừa tiến vào đến trong phi thuyền sinh vật phản ứng lập tức biểu hiện tại tử lăng trên máy vi tính tử lăng đang chờ nói chuyện chỉ cảm thấy thần kinh não bộ một trận tê dại toàn thân đột nhiên sụi lơ xuống tới bất tỉnh nhân sự s á t nô thân ảnh tại không trung hiện hiện ra thạch t h ầ n thân thể tại phi thuyền bên trong tự do xuyên qua mục tiêu trực chỉ được xưng là loại nữ tử sở tại địa cũng chính là gian phòng của mình trong nháy mắt di động trong nháy mắt xuyên thấu thạch t h ầ n đem nữ tử khỏa trong chăn bên trong nhanh chân đạp cửa mà đi được cường hóa giác quan có thể thăm dò nói toàn bộ trong phi thuyền tình huống bất kỳ người nào chỗ so với tinh vi máy thăm dò không chút thua kém thạch t h ầ n tránh đi ba người lộ tuyến nhẹ nhàng như thường đi đến cửa khoang thông qua kết nối khoang thuyền tiến vào sát nô chỗ trong phi thuyền sắt nô nhìn thấy thạch t h ầ n ôm chăn m ề n tiến đến liền n ê n đón đi lên nói bây giờ nên làm gì thạch t h ầ n cười một cái đem chăn cùng chăn m ề n bên trong nữ tử ném cho sắt nô sau đó thẳng đi đến khoang điều khiển phía trước quả quyết chặt đứt kết nối khoang thuyền thanh âm kk từ ngoài phi thuyền chuyển đến thạch t h ầ n cười đến càng thêm vui vẻ cùng ba tên kia lĩnh ngộ tới thời điểm phi thuyền đã sớm một trăm l i tám k h ô n không không không giảm xa sắt nô ô m chăn mền cùng chăn mền bên trong nữ nhân có chút không quen mà hỏi các nàng làm sao bây giờ thạch thần một bên kiểm tra điều chỉnh máy tính vừa nói ngươi mang bên trong cái này trước tìm gian phòng đặt vào cái này một cái dùng tinh thần khóa khóa lại muốn đi hắc cám đấu giá hội chúng ta chí ít còn cần một cái dẫn đường sắt nô hỏi ngươi liền không sợ nàng thạch thần cười nói đấu giá hội đập chính là tiền không phải sao đối tại chúng ta loại này đưa tiền tới cửa người bọn hắn hoan nghênh cũng không kịp như thế nào cự việc đâu sắt nô tiêu tan cười một tiếng nghiêm túc nhìn thạch t h n một cái nói thạch linh đệ người biến rất nhiều thạch thần cười nói vô luận ta như thế nào cải biến chúng ta thủy chung là cùng một trận chiến tuyến cái này liền đủ sắt nô gật gật đầu mang theo chăn mền cùng nữ tử rời đi trên máy vi tính tư liệu cũng không có có biểu hiện ra cái kêu bên trong mới là hát cám đấu giá hội sở tại địa xem r a lưu lại tên này dẫn đường là rất lựa chọn chính xác lúc này tại một chiếc phi thuyền khác bên trên chiến cùng nhịn không được mắng to lên thạch thần nói cái này phá tiểu tử hát cám cười khổ nói tiểu tử này cũng thật h i ể u được ăn miếng trả miếng liên thông tin tức thiết bị đều tất cả đều tiêu hủy còn rơi sau một lúc lâu nói chị ít con ò n ăn cùng nhiên、liệu. Dừng một chút nói, ta hiện có chút đồ liệu. tại l một ta l ắ g lắng chính là tử lắng thế nào. cám thế Hát như thế nào. nói, luận nào, là tử vô rơi ư được ớ mới c cùng lạc Con đem thông tin thiết tổng bắt tốt. sóng, bên liên kia bị bộ xây r gật gật đầu nghi hoặc một chút nói suất đạo nhiều năm như vậy có thể đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh người cái này vẫn là thứ nhất người này đích thật là c h ự c phẩm chiến cùng nói hiện tại khen có làm được cái gì người cũng không biết chạy đi đâu con rơi nói nhưng là hắn đem loại cũng mang đi chiến cùng cùng h ắ cám đồng thời mắt sáng lên nói ý của ngươi là con rơi đáp ý của ta là mặc dù sự tình vượt qua tưởng tượng nhưng là y nguyên thuận tại mục tiêu của chúng ta vô luận là lâu ngày sinh tình cũng tốt một lát cũng được chỉ cần bọn hắn có tiếp xúc thân mật ba người đồng thời nhìn một cái cười lên ha h a nguyên lai sự t ì n h cũng không có tưởng tượng như vậy bị một đêm thời gian rất nhanh quá khứ thạch thần đối máy tính bên trong tư liệu tra cái thấu đối trên phi thuyền đồ vật cũng tiến hành nghiêm khắc kiểm tra lấy cam đoàn tính an toàn tại thạch thần mệnh mọi nằm sấp tại bên trong buồng lái này ngủ say một giờ sau một tiếng kinh thiên tiếng thét chói t a i từ nơi không xa trong khoang thuyền chuyển đến thạch t ầ n cũng là ở thời điểm này mới biết được nguyên lai、like, nữ nhân yết hầu có thể phát ra như thế bén nhọn mà đâm xuyên tim phổi thanh âm nếu như thanh âm có thể làm làm vũ khí nữ nhân này chính là một đời tuyệt đỉnh cao thủ bị đánh thức không chỉ là s á t nô còn có bạch diệt phu chỉ có trần khả hân là bình yên nhập mộng xem ra không có thính giác chưa hẳn không là một chuyện tốt nếu như rít g à o lên âm thanh chính là t ừ lăng lời nói sự t ì n h liền sẽ đơn giản rất nhiều lại dùng tinh thần khóa khóa lại liền có thể nhưng là t ừ l ă n g từ đêm qua giải khai tinh thần khóa về sau một mực ở tại bên trong phòng của mình không có chút nào phản kháng cảm xúc cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi bất thường. ba người đồng thời đứng tại cái kia được xưng là loại cô gái xa lạ bên ngoài gian phòng kế tiếp theo nghe nói lấy so hàn phong càng thấu xương tiếng thét c h ó i thai bạch diệp phu n h í u chặt lông mày nhịn không được mà hỏi thạch v i n h đệ đây là giấc ngủ không đủ thạch thận tất nhiên là trong lòng có lửa một cước liền đem cửa đá văng đến lộ ra kia cô gái xa lạ thân ảnh chỉ gặp nàng ổ trong chăn bên trong trên mặt đất tràn đầy ném loạn quần áo nữ t ử gặp một lần có người tiền đến lập tức đình chỉ tiếng thét trói t a i sau đó hết lớn đây đều là cái gì quần áo à phối bản tiểu thư mà không nhanh cầm thượng hào tiền đến lúc đầu giống to cũng không quan trọng nhưng là nữ tử giống thời điểm lại là phẫn nộ đứng dậy dẫn đến trước ngực xuân qua ngoại tiết trước một giây sắt nô cùng bạch diệp phu đều là sưởng s u ấ t thần sau một giây hai người ngay cả vội vàng chuyển người đi chỉ có thạch thần khỏe miệng lộ ra một kia c ư ờ i đến cười có chút bất đắc dĩ xem r a vị này đại gia tiểu thư căn bản không thèm để ý phải trang bị bắt cóc để ý là quần áo chất lượng tốt không tốt bạch diệp phu thấp giọng cô lỗ đạo những y phục này đều là từ khả hân kia bên trong lấy da nàng lại còn không hài lòng nữ tử bị thạch thần ý cười thấy có chút kỳ quái túi đầu ở giữa đột nhiên phát giác mình xuân quang ngoại tiết lớn tiếng kêu lên các ngươi đều đi ra ngoài cho ta tựa hồ là trời sinh uy nghiêm cảm giác bạch diệt phu cùng s á t nô có lẽ là tự hiểu là không có ý tứ vội vàng hướng ra ngoài tránh đi chỉ có thạch thần nhàn nhã khoanh tay giao nhau tại trước ngực đem trên mặt đất quần áo từng kiện n h ặ t lên bên cạnh gây vừa hỏi tiểu thư đến tột cùng cái dạng gì quần áo mới có thể hài lòng thạch thần thái độ ôn hòa mà mang theo một loại bao trùm chi thế nữ tử ngạo nghễ mà nói cái gì q u ầ áo ta đều không thỏa mãn thạch kế tiếp theo chồng lên quần áo cười nói tiểu thư ngươi cũng đã biết cái này bên trong là địa phương nào nữ tử khe nói ta mặc kệ là địa phương nào ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta nữ tử vừa nói vừa nghĩ dùng tay ra hiệu thế nhưng là vừa rồi có xuân quan g ngoại tiết tiền lệ nghĩ tới cái này nữ tử sửa lời nói không trước đem ánh mắt ngươi móc xuống thạch c h ầ n nhịn không được cười lên nói móc xuống con mắt ta nữ tử hư hư nói không sai nhìn bản tiểu thư dù sao phải móc xuống ánh mắt ngươi thạch c h ầ n nhịn không được trêu chọc nói tiểu thư ngươi nhìn ta đã dáng dấp như thế xấu nếu là móc xuống con mắt về sau còn có thể lấy được lao bà sao nữ tử nhìn kỹ một chút thạch thần mặt nếu có việc suy nghĩ một chút nói ngươi thật sự dáng dấp quá khó nhìn bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha về sau không cho phép ngươi mắt nhìn thằng ta thạch thần vì loại này trẻ con khí nói chuyện làm cho cười một tiếng chỉ cảm thấy nữ tử này tiền chân khả hãy cùng trần khả hơn không sai biệt lắm nhịn không được cười nói như thế việc nhỏ thế nhưng là trên phi thuyền không có khắc quần áo nếu là ngươi không xuyên nữ tử vậy ngôi lên nói ta mặc kệ dù sao ta m u ố n thạch thần rất có điểm bất đắc gì nói cái này bên trong khoảng cách gần nhất tinh cầu đều có ba ngày nữ tử nhún nhún vai nói vậy liền ba ngày sau rồi nói sau sau đó nghĩ nghĩ cái gì cầm lấy đầu giường điện tử tấm ở phía trên dùng viết tay dưới một vài thứ nói phía trên này là do ta viết bảng hiệu chiếu cái này mua đi ba ngày sau lại gọi ta nói xong liền ngã đầu liền ngủ thạch cần bị nữ tử cử động làm cho cười khổ không được chỉ cảm thấy lần này đường đi xem ra không là trong tưởng tượng như vậy bình thản vô vị đưa tay đem điện tử tấm cầm lấy đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại sắt nô cùng bạch d i ệ t phu hai người đều lại gần thần, thần bí bí mà hỏi thế nào rồi thạch cần đem điện tử tấm đưa cho bạch diệp phu nói ngủ sắt nô cùng bạch diệp phu đồng thời chừng lớn mắt nói ngủ lấy rồi mới vừa rồi còn đoạt mệnh thét lên lập tức liền ngủ mất sắt nô từ đ ấ y lòng tán thắn nói thạch m i n h đệ không hổ là hoa bên trong tay thiện nghệ trách không được ngay cả phía sau tự nhiên là dừng lại minh quốc tiên cảnh sự tỉnh chính là hai người bí mật giờ phút này tự nhiên sẽ không giống bạch diệp phu nói cái gì bạch diệp phu xem hết điện từ tấm về sau kế tiếp theo mang theo kinh ngạc khẩu khí nói những này bảng hiệu đều là trên quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu nếu là bàn về chính phẩm lời nói đều là cực quý nói thực ra thân v ị quốc gia thần luyện sư ta cũng coi là đặc quyền giai cấp nhưng là muốn để khả hân xuyên như thế quý báo quần áo cũng là có chút túng quẫn bạch diệp phu câu nói này tự nhiên là lời nói bên trong có chuyện thầy cần nói xem ra thân phận của cô gái này cực không đơn giản ngay bắt cóc nàng người giảng gia đình của nàng cũng là thần luyện sư gia đình mà lại là tương đối hy hi hữu cái chủng loại kia thần luyện sư bạch diệp phu ngạc nhiên nói bạch mô dù không dám nói nhận biết thiên hạ tất cả nổi danh thần luyện sư nhưng là tám chín phần mười cũng tuyệt đối có lại nói lấy nàng dạng n à y mặc thân thế nhất định hiển hách nếu như là hiển hách thần luyện sư. vậy ta như thế nào không biết lời nói từ bạch d i ệ t phu trong miệng nói ra để người không khỏi không tin như vậy nữ tử này thần bí bối cảnh đến tột cùng là cái gì đây xem ra cũng đành phải ba ngày sau đó mới có hiểu biết s á t nâu kế tiếp theo đi ngủ bạch d i ệ t phu cũng không phải trở về t h ạ c thận thì cất bước hướng t ử lăng chỗ gian phòng bước đi khỏi phải đẩy cửa ra t h ạ c thận liền cảm thấy t ử lăng vị trí ở trong vũ trụ căn bản khỏi phải để phòng đối phương chạy trốn cho nên tại t ử lăng trong phòng có một cái có thể trông thấy vũ trụ cửa sổ từ lăng chính ngồi nghiêng ở kia bên trong nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ thạch c ầ n đã hồi lâu không có an tĩnh như vậy nhìn xem vũ trụ tại thạch c ầ n mắt bên trong vũ trụ cũng không phải là phổ thông trong mắt trắng sáng đen mà là các loại tia sáng tạo thành đủ mọi màu sắc rực rỡ màu sắc thạch c ầ n thân thể theo ý niệm xuyên tiến vào cửa kim loại tiến vào t ử lăng trong phòng t ử lăng ẩn thân năng lực tựa hồ là trời sinh thạch c ầ n nhắm mắt lại chỉ có thể cảm giác được nàng tồn tại lại không cách nào cảm giác được nàng hình thái vậy ngoài cùng hình thể càng thêm không cách nào cảm giác được dòng suy nghĩ của nàng thạch cẩn rốt c ù n hỏi hắc á m đâu g i á hội đến tột cùng ở nơi nào hắc á m đâu g i á hội năm chữ dẫn tới tử lăng chấn động. nhưng là nàng ý nguyên trả lời sáu giây cung tinh tử lăng lời nói để thạch thần sức sở đầu tiên là hắn không nghĩ tới tử lăng như thế nhanh chóng liền trả lời vấn đề của hắn tiếp theo thì là sáu giây cung tinh cái tinh cầu này tựa hồ không tại tinh tế trên bản đồ tựa hồ cảm giác được thạch thần nghĩ hoặc tử lăng như có như không cười nói biết ta vì cái gì dễ dàng như vậy nói cho người sao thạch thần có chút nhắm mắt nói là bởi vì dù cho nói cho ta ta cũng vô pháp tìm tới tử lăng cười nói không sai một cái không tại trên địa đồ xuất hiện qua tinh cầu danh tự dù cho nói ra cũng b ấ thạch q thần, thần cười nói g ò đã o như vậy ngươi càng hẳn là mang ta đi tử lăng có chút không hiểu hỏi ngươi như mang lên bọn hắn bây giờ rời đi mới là thượng sách vì cái gì ngược lại muốn đi trước đấu giá hội đâu hẳn là ngươi sợ chết sao thạch cẩn nói rất nhiều người nói với ta chết cái chữ này bất quá ta đến bây giờ còn sống được thật tốt tử lăng lắc lắc đầu nói lần này không g i ố n g loại lời nói đến cái này bên trong muốn nói lại tôi h tử lăng rốt cục dừng lại miệng mà thạch cẩn thì trực giác cảm giác được cái gì hỏi phải chăng m u ố n luyện cần phải bỏ ra hai cái tính mạng con người đại giới đơn giản như vậy trực tiếp tra hỏi tử lăng không khỏi sửng sốt nói ngươi ngươi là làm sao biết thạch cẩn cười nói ta nhưng không chỉ biết những này tử lăng tử lăng kinh ngạc phải há to miệng nói ngay cả tên của ta người cũng biết t h ạ c h t h ầ n cười nói vừa rồi ta nói tới h ắ c cám đấu g i á hội thời điểm ngươi liền hẳn phải biết ta hiểu rõ một ít chuyện t ử lăng hỏi hiểu rõ cái gì t h ạ c h t h ầ n cười cười có lẽ rất ít có lẽ rất nhiều có lẽ cái gì cũng không có nhàn nhạt lời nói cao thâm mặt chắc ngôn ngữ t ử lăng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tại bốn người bọn họ đối thoại thời điểm t h ạ c h t h ầ n cũng đã tại bên cạnh của bọn hắn chương một trăm mười lăm đang đào p h ạ m a phi thuyền kéo dài trước tiến b à o ngầm thừa nhận phương hướng là hướng phía phương bắc đêm dương vực t ử lăng không nói ra lục huyền cầm cụ thể chỗ thạch thần cũng chỉ có căn cứ trên phi thuyền tư liệu tiến hành tìm tòi tất cả tuần hành ghi chép đều cần dùng đặc biệt chương trình cùng phương pháp đến mở ra so với phá giải mật mã bảo hộ mà nói có thể nói là không có kẽ hở ngày trước mục đích chỉ có tiến về gần nhất tinh cầu tiếp tế thuyền tốt bên trên n u yếu phẩm sau lại tính toán sau bởi vì thạch thần tướng mạo đã tại môn hộ tinh hệ bị lớn diện tích công bố vì để tránh cho tin tức lộ ra ngoài thạch thần đành phải tại mọi người h i ể u lấy đại nghĩa phía dưới ngốc tại phi thuyền bên trong toàn bộ mua sắm sự tỉnh bao quắt vì vị đại tiểu thư kia mua mua hàng hiệu sự tỉnh đều từ bạch diệ phu cùng sắt n bạch diệp phu lúc ra cửa tự nhiên không quên mang lên nữ nhi miến yêu sắt nô thì là tiêu sái mà đi thầy h ầ n lập tức cảm thấy phi thuyền bên trong khoảng không rất nhiều cũng tịch mịch rất nhiều còn lại sinh linh trừ cái kia nói phải ngủ ba ngày đại tiểu thư bên ngoài chính là một mực thói quen nhìn qua ngoài cửa sổ t ử lăng thầy h ầ n b u ồ n bực ngắn ngẩm bên trong buồng lái này là xem tinh tế địa đồ tại hắn tâm bên trong không có chút nào từ bỏ tìm kiếm sáu giây cung tinh chỗ khi đồng hồ nguyên tử chỉ đến thập tự phương hướng thời điểm bên ngoài khoang thuyền vang lên gó cửa búng tay âm thanh người tới tự nhiên sẽ không là bạch diệp phu hoặc là sắt thạch thẩn chậm rãi hướng cửa hầm phương hướng đi đến đi tới cửa khoang trước mặc dù cách dày đến một thước cửa kim loại trong mắt của hắn lại thấy rõ ràng đối phương người đến là một người mặc hàng không chế phục nam tử cao lớn mặc dù thô sơ giản lược xem xét không quá mức bỏ sót nhưng là dù sao thạch thẩn mắt không phải phổ t h ô n g mắt nam tử này mặc dù ăn mặc đồng phục nhưng là mũ và táo chỗ tàn mát thưa thất tóc hiện ra lộn xộn cảm giác thân thể đen nhánh rắn chắc mà mang theo một cỗ sắc khí ánh mắt bên trong tràn ngập một loại đừng tại người bình thường siêu nhiên tự tin toàn bộ khuôn mặt còn như mặt nước nổi một mảnh ý cười mà cười ý phía dư. tựa hồ là thật sâu sắc cơ người này là ai thạch cẩn mở ra cửa khoang mặc dù có chút kinh ngạc tại thạch cẩn xấu xí nhưng là nam tử rõ ràng rất nhanh đem tiếu dung một lần nữa trông lên nhấc nhấc trong tay công cụ trái tay chỉ trước ngực thẻ công tác cười nói ta là vũ trụ cảng sửa chữa cơ giới viên phụ trách tại phi thuyền đỗ trong lúc đó nghĩa vụ kiểm tra trong cabin các loại công trình thạch cẩn nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhường v ị đưa để hắn đi vào nam tử tựa hồ không ngờ đến thạch cẩn như thế dễ nói chuyện vội vàng lách mình đi vào cầm làm ra một bộ chuyên nghiệp trình độ hướng phía bên trong buồng lái này đi đến vừa đi còn vừa hỏi không biết tiên sinh đây là muốn tiến về địa phương nào thạch c ầ n ở phía sau chầm r ã i đáp sáu giây cung tinh nam tử thân hình đột nhiên chấn động theo trong nháy mắt tỉnh táo lại thạch c ầ n khỏe miệng móc ra một vòng ý cười nói vị tiên sinh này nghe nói qua chỗ nào nam tử ánh mắt bên trong mang theo một loại không che giấu được c u ồ nghỉ lại vẫn lắc lắc đầu nói cảm thấy danh tự rất thiên thai ta đối quá địa phương xa không phải rất quen thuộc mặc dù nam tử đưa lưng về phía thạch c ầ n nhưng là đối với thạch cẩn mà nói cái này cùng mặt quay về phía mình cũng không có quá lớn phân biệt sở dĩ thả hắn tiến、đến. là thạch thần cảm thấy bất kỳ một cái nào tràn ngập tự tin người đều có nó giá trị chỗ muốn trở lại minh quốc t i ê n cảnh muốn thành là chúa tể một phương bồi nuôi thế lực của mình rất là trọng yếu nhất là những cái kia còn chưa khai phát qua nhân tài nghĩ đến cái này bên trong thạch thần lại cao thâm mặt chắc cười cười không biết trước mắt người này phải chẳng có tư cách mạo xưng coi là mình ý niệm bên trong nhân vật đâu điểm này tư tưởng khiến cho thạch thần chậm rãi từ một cái chỉ biết cái dung của thất phu tính cách giao qua biết người dùng người tính cách đây cũng là một đời vương người chỗ thiết yếu điều kiện một trong duy biết người, người phương được thiên hạ nam tử dùng công việc trong tay một bên kiểm chắc lấy bên trong buồng lái này thiết bị đ ị a tử một bên cảnh giác thạch t h ầ n một bên phá giải lấy các loại mật mã thăm dò từ trên thiết bị khống chế lại phi thuyền thạch t h ầ n cũng không có con mắt nhìn hắn vẫn một lòng thả tại trên địa đồ tâm lý lại đang cười lạnh nếu như là trong thần tộc phi thuyền giải mã nó mật mã cũng không phải là chuyện rất khó mà trước này lưu dân s ở thuộc phi thuyền nó mật mã thiết t r í tựa hồ là lấy ký hiệu đặc thù tạo thành nếu như không hiểu được nó ngôn ngữ căn bản không có chỗ xuống tay cho nên cho tới bây giờ thạch cẩn đều không thể đủ mà liên tại thạch t ầ n nghĩ như vậy thời điểm nam tử kinh h ỉ cảm xúc gây nên thạch t ầ n phát hiện hắn vậy mà phá giải rơi mật mã cái này khiến thạch t ầ n cảm thấy đến ngoài ý mớn nếu như người này không phải mật mã phương diện thiên tài như vậy chính là h i ể u được lưu dân ngôn ngữ lưu dân ngôn ngữ bởi vì lưu dân tạo thành là tám đại đế quốc tiền thân các loại hoàng thất hậu duệ vì khác biệt với người hiện đại cùng nâng lên tự thân thân phận càng là vì gia tăng cảm giác thần bí nó sử dụng nguyên thủy nhất đã tại đại bộ phận phân địa khu thất truyền văn tự lại trải qua bát đại lưu dân thể hệ hiệp thương về sau hình thành chỉ có lư dân mới có thể hiệu được đặc thù ngôn ngữ nó độ khó có thể nghĩ nam tử giải khai mật mã về sau đang muốn làm sự tính khác chỉ thấy khoang điều khiển phía trước ẩn cửa sổ thủy tinh đột nhiên b ị kín một tầng sáng n g ờ i c h i sắc biến thành một cái cự đại màn hình phía trên xuất hiện một bộ tinh hệ đ ổ tới nam tử cả kinh lên người không nghĩ tới giải khai mật mã về sau máy tính lại sẽ tự động vận hành mà thạch tẩn thì là đứng người lên trong mắt nhịn không được hưng phấn tinh hệ đ ổ vô cùng lớn nhưng là lấy thạch tẩn nhãn lực y nguyên có thể thấy rõ ràng bất kỳ một cái nào nho nhỏ tinh cầu rốt cục hẳn ánh mắt rơi vào một cái tinh cầu màu xanh lục bên trên tinh cầu có sáu k h ả vệ tinh vệ tinh cùng tình cầu ở giữa có một đầu đường thật d à i thể kết nối xem ra như là sáu cái dây cung đồng dạng sáu dây cung tinh ba chữ này vừa xuất hiện tại thạch thần não hải bên trong thạch thần nhịn không được khen rốt cuộc tìm được nam tử thì là tại sao khi n g ẩ n ngơ nhanh chóng từ bên hông rút ra một đem vi hình điện tử thương chỉ phía xa lấy thạch thần đầu nam tử ánh mắt này sinh á c độc nhữ lại lông mày phẫn nộ hướng lên trên báo tố tựa h ồ thạch thần chỉ cần có bất kỳ cử động liền sẽ mở thương xa kích thạch thần ánh mắt lại cũng không đặt ở nam tử trên thân sáu dây cung tinh đã đã tìm được thế nhưng là cái này cái tinh hệ đến tột u cùng ở nơi nào đâu theo đạo lý mà nói cái này hắc cám đấu giá hội chỗ sáu giây cung tinh hẳn là thuộc về thượng võ cảnh nếu như có thể tìm tới thượng võ cảnh vị trí sáu giây cung tinh liền giải quyết dễ dàng nhưng là cái này lo dịp tựa hồ lại có chút lẫn lộn đầu đôi u nếu là thượng võ cảnh có thể dễ dàng như thế tìm tới cũng sẽ không để tứ đại đế quốc đau đầu đang nghĩ ngợi cửa khoang lại trầm trầm khải bạch diệp phu cùng sát nâu cười cười nói nói đi đến nam tử cảnh giác rời bông n ú c n í c h phương hướng thương chỉ vào t h ạ trận lại chỉ vào làng tiểu lối vào chỗ cái này bên trong là tiến vào khoang điều khiển phải qua chỗ bạch d i ệ t phu cùng sát nô thân ả n h xuất hiện tại lang tiểu cửa vào bạch d i ệ t phu mang theo trần khả hân dẫn theo tốt mấy ngụm lớn túi đồ vật bạch d i ệ t phu trông thấy cái này nâng thương nam tử đầu tiên là giật mình thầy cần mở miệng nói các người đi về trước đi thầy cần lời nói đối với bạch d i ệ t phu mà nói tựa như cùng trấn định tề đống nhiên trước mắt cái này nâng thương nam tử tựa hồ căn bản không tồn tại bạch d i ệ t phu cởi nói vậy ta đi trước a n chí vị đại tiểu thư kia nói cùng trần khả hân nhanh nhẹn mà đi nam tử đang muốn quyết tâm lại đụng phải đến từ sát nô ánh mắt chỉ cảm trong h thân như bị đệ giật, thương cũng không khỏi phải ấ y toàn giật, cũng muốn bị đệ ơ i nói, cái xuống đầu thần nhẹ nhàng đầu nói, cái này bên mặt đất. Thạch t lắp r ta đến xử lúc ý Sát nô khẽ nhất thời bên trong buồng lái này lại chỉ còn dưới thạch thần cùng nam tử này nhưng là cảm giác lại hoàn toàn không giống tại bạch diệt phu cùng sát nô trước khi đến nam tử cảm thấy mình ổn chiếm t h ư n g phong mà tại hai người này xuất hiện cùng đi về sau hắn đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ là một đầu cựu non tiến và ổ sói có nói không nên lời cảm giác bất lực thạch thần không để ý tới nam tử thàng đi đến khoang điều khiển phía trước đứng tại nam tử giải khai mật mã máy móc bên cạnh lúc này hắn cùng nam tử cách xa nhau bất quá một mét khoảng cách nam tử cũng không dám có bất cứ động tinh gì một loại áp lực vô hình để hắn cơ h ộ i là ngừng thở thạch thần nhìn chăm chú trước mắt máy móc tại chưa giải mở mật mã trước đó cái này bên trong bất quá là một mảnh đơn giản kim loại tấm phía trên có mấy cái đơn giản cái nút phía trên khắc lấy lưu dân ký hiệu thạch thần từng mấy lần thăm dò giải khai nó lại bởi vì không hiểu ngôn ngữ mà không có chỗ xuống tay mà cái này kim loại tấm chẳng qua là toàn bộ bên trong buồng lái này mười cái kim loại tấm kỳ thật một cái không nghĩ tới hôm nay vừa mở ra sau lại có như thế phát hiện k i người kim loại tấm đã hướng hai bên co vào m à đi nguyên bản mặt phẳng địa phương bắn ra một cái càng thêm tinh vi máy móc đến phía trên lít nha lít nhít ấn phím cùng đèn chỉ thị mà ký hiệu cũng là lưu dân ký hiệu thầy cần duy vật nhữ mày quay đầu đang muốn đặt câu hỏi vũ trụ cảng bên trong cự hình phát thanh vang lên r ồ n dập tín hiệu nói các vị lữ khách xin chú ý ngày trước có đang đảo phạm người lẹn vào đến cảng bên trong, Hóa trang trở thành cảng bên trong nhân viên sửa chữa bởi vì là lưu dân chuyên môn phi thuyền vốn là cần đặc thù giấy thông hành nhưng là do ở thạch thần có lưu dân giấy thông hành đây hết thể liền đều dễ như t h ở bàn tay có thể làm được trên màn hình hướng dẫn tiểu thư phát ra thân thiết mỉm cười nói tiên sinh Bởi vì đặc thạch sự sinh kiện phát sinh cùng thần nhẹ gật đầu nam tử sắc mặt hơi đổi hướng dẫn tiểu thư tiếp tục nói hệ thống máy quét đem một phút đồng hồ sau khởi động tạ ơn hợp tác nói xong màn hình lại lên biến mất mà đi nam tử thì là nghe tới tin tức này về sau lập tức đem thương c ấ t kỹ vội vàng hướng phía cửa khoang phương hướng chạy tới thạch thần cất cao giọng nói hệ thống máy quét toàn phương vị quét hình là quét hình phi thuyền chỗ đô ba trong phạm vi mười thước căn cứ tốc độ của người từ khoang điều khiển chạy đến cửa khoang từ cửa khoang ra ba mươi m ở bên ngoài cần khoảng chừng nửa phút nam tử cắn răng dừng bước lại hung hăng hướng phía thạch gần nhìn một cái trong tay thương đột nhiên giơ lên hướng phía thạch gần vào tới một chuỗi ánh sáng màu lửa đỏ buộc từ họng x u ố n g bên trong bán ra thạch gần khẽ mỉm cười nói ngươi ngược lại là phi thường kích động tiếng nói chậm chạp mà hữu lực t r ú n g sáng như gặp phải phân giải còn chưa tới đạt thạch gần chỗ mười m ở bên ngoài liền biến mất e rằng anh tới nam tử sắc mặt giật mình thạch gần vừa nhấc cánh tay phải nam tử như cảm giác từ vòng tiến đến hít sâu một hơi nửa giây về sau lại phát hiện thân thể như trở nên mông lung. nhẹ nhàng phải giống như không trúng đám mây tựa hầu người khác thổi một hơi chính mình cũng có thể bay ra ngoài mười dặm tới hệ thống máy quét bắt đầu vận hành toàn bộ phi thuyền bị thu nạp trong đó loại này vũ trụ cảng hệ thống máy quét tự nhiên so ra kém quân đội quang tử che đậy cùng máy móc cho nên thạch thẩn dựa vào thiên cầu lực lượng thần bí đem nam tử thân thể biến thành trạng thái hư vô dễ như t r ở bàn tay đ à o tho á t hệ thống máy quét hệ thống máy quét sau khi hoàn thành vũ trụ cảng đèn chỉ thị phát ra cho phép cách cảng ánh sáng thạch t h n lập tức mở ra phi thuyền toa lái ra vũ trụ cảng hướng phía m i n mông tinh hải b phi thuyền mới ra vũ trụ cảng nam tử thân thể dị trạng đ ố n g nhiên mất khôi phục nguyên trạng đang chờ lên tiếng lại nghe được lang tiểu cối u cùng bên kia chuyển đến d í t lên một tiếng lập tức là vội vàng tiếng bước chân bạch d i ệ t phu thở hổn hển chạy tới nói thạch huynh đệ ta nhìn hay là ngươi đi chiếu cố vị đại tiểu thư kia đi ta thế nhưng là hầu hạ không tới nói xong lộ ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ thạch thần khép cười một cái đối nam tử nói mời theo liền sau đó hướng phía bên trong b ư ớ c đi nhìn xem thạch thần cùng bạch diệp phu rời đi nam tử tâm lý có loại nói không nên lời kỳ quái tư vị một loại sinh tử hoàn toàn thao túng tại người khác lại lại không có oán trách cảm giác cái này phi thuyền dù nhỏ lại lộ ra đủ loại c ổ quái hẳn là trong truyền thuyết lưu dân chính là như thế ủ n g có thần tích người khi thạch c ầ n đi tới vị đại tiểu thư kia chỗ cửa khoang trước thời điểm bên trong còn phát ra thét lên thanh âm trói thai muốn minh thạch c ầ n vươn tay go gõ cửa nói có thể vào không nữ tử nghe ra thạch c ầ n thanh âm cao giọng nói vào đi ghi nhớ không cho phép nhìn ta nha thạch c ầ n nhịn không được cười lên một tiếng cái này ba ngày trước ước định nàng ngược lại còn không quên thế là liền đẩy cửa ra lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là đầy đất quần áo nữ tử k h a nói nam nhân xấu xí đây chính là mua quần áo cho người a t h ầ t h ầ n bị kêu sững sờ một tiếng nam nhân xấu xí nữ tử vỗ tay vui vẻ nói đúng à người ta suy nghĩ thật lâu mới cho ngươi đặt tên rất không tệ đi t h ầ t h ầ n d ở khóc d ở cười mà nói cái gì gọi là cũng không tệ lắm ngươi chưa từng nghe qua người khác dạy bảo trông thấy người thọt đừng nói chân quẹ sao nữ tử biễu m ô i nói thế nhưng là hắn cũng biết mình là người thọt à, liền như dung mạo ngươi xấu đồng dạng người khác không nói ngươi cũng biết t cho nên cứ gọi ngươi nam nhân xấu xí ngươi quen thuộc liền tốt thạch c ầ n cười khổ một tiếng cũng không tranh luận hỏi những y phục này đều theo chiếu ngươi nói bảng hiệu mua làm sao không thích hợp sao nữ tử tựa hồ tìm được chủ đề hét lớn ngươi nhìn bộ y phục này kiểu dáng căn bản không thích hợp bản tiểu thư dạng này dáng người nói đến dáng người thạch c ầ n đột nhiên nhớ tới ba ngày trước xuân q u a n đến không khỏi khẽ ngẩm đầu hướng phía nữ tử nhìn một cái nữ tử tựa hồ cũng nhớ tới ngày ấy sự t ì n h thấy thạch cẩn ánh mắt nằm đến một tay che ngực một tay nắm lên một kiện nặng nề á o ra hướng phía thạch cẩn ném đi thạnh cười khẽ một chút áo ra bay đến giữa không chúng đột nữ h cánh mặt, sau đó nhẹ như i liếu rơi ê trên n n gãy mặt, mặt tơ đất. sau đó tử khe nói, nguyên lai vô chu ô n ngươi cũng g của k ô không n nhà.、Thái、thần cười nói, Nữ g gì gọi tệ Thách tử h cười cái c sai. là cái miệng nhỏ nhắn phỏng đoán một chút nói sư phụ ta nói qua võ công c h i bắt nguồn từ tâm có thể làm được lực tùy tâm phát lấy tâm chế địch lại kém cũng được cho không sai hai chữ thạch thần có phần có chút kỳ q u á i nói nếu là tùy tâm mà phát chính là nắm giữ võ công c h i nguyên vì cái gì chỉ có thể xưng là không tồi hai chữ đâu nếu muốn gọi là tốt lại là trình độ nào nữ tử cười đắc ý nói quyết tâm thạch thần phục thì thầm quyết tâm hai người không tự chủ thảo luận đến võ học c h i nguyên tình trạng nhưng là bởi vậy nhìn ra nữ tử sư phó quả quyết không phải nhân vật bình thường nhưng là hai chữ này đích x á c để thạch thần cảm thấy một loại trọng lượng nữ tử tỉ mỉ giải thích nói một cái công lực của người ta đến tột cùng cao bao nhiêu trên thực tế không cách nào dùng bất luận cái gì máy móc để cân nhắc tất cả bộc u phát giá trị cùng mức tiềm lực cũng đều là thông qua phương thức đến tính toán mà người lực lượng chân chính lại là bắt nguồn từ tâm chỉ có thông qua đối tâm rèn luyện mới có thể khiến cho lực lượng vô hạn tăng lên cái gọi là tâm chính là chỉ đối với võ học căn nguyên lĩnh ngộ nói cho cùng cũng là hư không ngừng lĩnh ngộ mới võ học không ngừng trước tiến vào liền có không giống tâm không ngừng trước tiến vào tâm cho nên tâm căn bản chính là hư vô chỉ có nắm giữ đến tâm hư vô mới có thể quên nguyên hư vô từ đó lĩnh ngộ được hết thể đều là bởi vì tự thân ý niệm tạo vật chủ sáng tạo thế giới thế giới liền đi theo tạo vật chủ ý thức mà phát triển có một ngày thế giới có ý thức của mình thế là tạo vật chủ liền hủy diệt hẳn ý tứ chính là nói người chỉ có thông qua quên mình tồn tại cùng mình lực lượng mới có thể chân chính siêu việt mình có thể hiểu được tâm rất nhiều người đó là bởi vì tâm có rất nhiều cấp độ nhưng là như muốn đạt tới quên tâm cấp độ lại không phải người thường có khả năng đạt thạch thần tất nhiên là võ học kỳ tài như thế nào lại không hiểu rõ lời nói bên trong hàm nghĩa đâu mà nữ tử một phen để thạch thần rất có cảm xúc mà nói sư phụ của ngươi đích thật là cao nhân nữ tử nhịn không được đắc ý nói đó là đương nhiên sư phụ ta thế nhưng là thiên hạ thứ nhất lời còn chưa nói hết nữ tử đột nhiên dừng lại miệng thạch thần trong lòng như có cảm giác thân phận của cô gái này tựa hồ càng ngày càng nặng cũng càng ngày càng thần bí nếu như sư phụ của nàng là thiên hạ thứ nhất võ học người So, Khiêu thật ồ là k có thể nói ra phen này đối tâm giải thích người số toàn bộ trong thần tộc tuyệt đối là giải rác số lượng thạch thần tâm tư xa vào đến một loại trầm tư trạng thái trên thân phát ra đến khí tức lập tức chuyển hóa thành một loại uy miệng không nói lực lượng cảm giác thâm trầm mà mang theo một loại áp lực tại nữ từ mắt bên trong đột nhiên cái kia xấu xí nam nhân xấu xí không gặp đổi chi mà m đến thì là một cái mông lung không rõ người một cái tràn ngập cảm giác thần bí nam tử nữ tử đột nhiên cảm thấy có chút khủng bố n h ì n không được đ ề uy u thạch thần lúc này mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nhìn một chút nữ tử lại nhìn trên mặt đất đầy trồng quần áo ngóc đầu lên cởi khổ một tiếng có nữ tử này tại phi thuyền bên trên không biết là phúc hay là h ọ a à, nói tóm lại nên trượt người đều trượt cũng chỉ có chính mình tại cái này bên trong chống đỡ chương một trăm mười sáu hoàng thất bí ẩn thạch thần lấy lại tinh thần đối nữ tử nói nếu như kiểu dáng không đúng thực tế không có cách nhưng là nếu như nhan sắc có chỗ khác biệt cũng có thể để ngươi hài lòng nữ tử khiêu khích như b ư ớ c lên một bộ y phục nói cái này rồi t h ạ c thần cười nói t ử s ắ c đích xác quá mức tiên diễm một chút tiểu thư muốn đổi thành loại nào nhan sắc nữ tử nói màu lam nhạc muốn thuần khiết trong mặt hồ phản chiếu lấy bầu trời cái t r ù n g loại kêu màu lam lại tràn đầy nước khí tức t h ạ c thần cười một cái tay phải tại trên quần áo phất qua bán ra khí kình giống như là có sinh mệnh trực tiếp cải biến quần áo tài liệu nguyên tử kết cấu khiến cho quần áo nhan sắc lập tức phát sinh biến hóa có như thần tích lực lượng khiến cho quần áo phóng xạ ra hồ quan g phản chiếu sắt thải đến toàn bộ phòng bên trong sát na giống như tiến vào đ á y nước ngửa mặt nhìn lên bầu trời màu xanh thẳm đầy dây lưu luyến nữ tử mừng rỡ cười một tiếng cao hứng bừng bừng tiếp nhận quần áo đem dưới tay quần áo chỉ đến chỉ đi nói cái này còn có cái này thầy cần một bên cười yếu ớt một bên ngón tay liền c h ú t như nhiễm phòng đồng dạng cầm quần áo nhiễm ra các loại khiến nữ tử hài lòng nhan sắp đến ngay tại hai người hoàn trời đất đất giống như tiểu hài tử đồng dạng chơi đùa khởi kỉnh thời điểm bên ngoại lại chuyển đến bạch diệ phu tiếng kêu gạo thầy khẽ làm tạm r liền nhìn thấy bạch d i ệ t phu một mặt khẩn trương mà nói không tốt nguyên lai、like、tại phi thuyền còn chưa rời đi tinh cầu bên ngoài không gian lúc thạch thần mọi người liền thu được đến từ vũ trụ càng mạnh trở lại tín hiệu phát ra dạng n à y tín hiệu yêu cầu bất luận cái gì phi thuyền không được lấy bất kỳ lý do gì từ chối mà phát ra tín hiệu đồng thời đã có ba chiếc phi thuyền từ vũ trụ càng cất cánh thẳng đuổi theo khoang điều khiển bên trong nam tử sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem thạch thần trong mắt chính là quyết tâm quyết tử thạch thần nhưng biết rõ hệ thống máy quét là không thể nào phát giác được đối phương tồn tại mà tướng mạo của mình đã trải qua cả nhưng là nếu muốn trở về là kiên quyết không được nghĩ đến cái này bên trong thạch c ầ n đi đến đài điều khiển nhấn cái nút máy móc phát ra dễ nghe thanh âm bắt đầu kiểm tra phi thuyền hướng dẫn hệ thống dự tính tiến vào nhập không gian khiêu dược thời gian vì năm phút đồng hồ nam tử lần nữa lộ ra ánh mắt kinh ngạc bạch diệp phu cùng sát nô sớm thành thói quen thạch c ầ n hành vi mà tại cái này trên phi thuyền thạch c ầ n đã sớm là yên lặng công nhận lãnh tụ phi thuyền một khi tiến vào nhập không gian khiêu dược liền có thể trực tiếp thoát khỏi vũ trụ c ả n đối với mình truy tung nhưng là tùy theo mà đến hệ thống đối với truy tung mà đến phi thuyền quét hình tin t đến đây phi thuyền cũng không phải là phổ thông hàng không dân dụng phi thuyền mà là đích thuộc quân bộ hạm đội quân bộ hạm đội có được toàn mạng lưới liên minh quốc tế nghiêm mật giám thị hệ thống một khi phi thuyền tiến vào nó giả đã quét hình phạm vi bên trong liền có thể rất nhanh tính toán ra phi thuyền tiến hành không gian khiêu dược sau sở tại địa từ đó liên hệ nơi đó quân bộ tiến hành vây quanh có quân bộ can thiệp sự tình tựa hồ trở nên khủng hoảng bạch diệt phu sắc mặt trầm ổn đem hết thẻ quyền quyết định giao cho t h ạ c thần sắc nô căn bản không có tâm tư tới suy nghĩ những chuyện này một người ở bên cạnh đọc lấy trên internet các loại tin tức thạch thần trầm ngâm một chút công phu quân bộ phi thuyền đã tiếp cận phi thuyền t h ậ p quang phút thời gian lớn như thế công suất trước tiến b à o nhất định là có chuyện khẩn cấp chỉ là lúc này cũng không dùng nghị quá nhiều thạch thần có chút quay đầu hướng phía nam tử cùng bạch diệp phu nhìn lại nói một tiếng đem người ở bên trong đều kêu đi ra bạch diệp phu chợt tỉnh ngộ đến cái gì vội vàng hướng bên trong khoang thuyền chạy đi nam tử cũng cảm thấy thạch thần đem làm sự tỉnh tìm một chỗ ngồi xuống sau đó điều sức ép lệ khí làm phải tự mình bản thân thể trọng toàn vẹn gia tăng mấy chục lần dạng này coi như phi thuyền có lớn hơn nữa chấn động cũng sẽ không với thân thể người có ảnh hưởng quá lớn lập tức là bạch diệp phu kéo lấy vậy đại tiểu thư ra đi theo phía sau một mặt nhu thuận trần khả hơn cùng trong mắt mọi người không nhìn thấy từ lăng thừa dịp đại tiểu thư còn say mê tại mới mẹ quần áo cảm giác bên trong lúc t h ạ c thần nói mọi người ngồi xuống khởi động áp lực khí nói xong đem mọi người một một m ộ an bài tốt lúc này quân bộ hạm đội khoảng cách phi thuyền còn lại sáu quá phần khoảng cách không gian khiêu dược thời gian còn lại một phút quân bộ hạm đội thỉnh thoảng phát ra mãnh liệt thông tin tín hiệu thỉnh cầu trò chuyện nhìn xem trên da đa tọa độ đồ cùng đối quân hạm phân tích đồng hồ nữ tử sắc mặt hơi đổi x c h nói bọn hắn lại tìm đến thật sự là chán ghét cái này vừa nói đến mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía nữ tử nhìn lại ngạc nhiên nói người của quân bộ là tới tìm ngươi nữ tử hơi khe nâng lên liền tại chỗ ngồi bên trên lắc tới lắc lui nói đúng vậy a hiện nhiên nàng còn không có khởi động áp lực ý thay thần xoáy mà nói rằng đã cùng chúng ta không có quan hệ ta nhìn đem ngươi giao cho quân bộ liền có thể nữ tử nũng nịu nói ta mới không muốn trở về thạch cần hướng phía bạch diệp phu quan sát bạch diệp phu nói hiện tại dường như không phải thương lượng thời gian thạch cần nhanh chóng đem nữ tử trên c h â u ngồi áp lực khí điều tốt phi thuyền chính thức tiến vào không gian khiêu dược trạng thái phân tích vì mười ba cái điểm nhảy toa độ tiêu hao phi thuyền bản thân nguồn năng lượng ba phần trăm m ư ờ i không gian khiêu dược trang bị một khi khởi động liền không thể đình chỉ tại mọi người đều chấn kinh tại cái này cùng quân bộ có liên hệ lớn lao nữ từ lúc theo phi thuyền khoảng cách chấn động phi thuyền vị trí không gian biến thành một đạo hắc bạch vòng sáng giao thoa thông đạo phi thuyền trong nháy mắt rời đổi chỗ điểm cái gọi là không gian khiêu dược cũng không phải là như mặt chữ bên trên lý giải từ một cái điểm nhảy vọt đến một cái điểm khác mà là thông qua phi thuyền cao hơn mấy lần tốc độ ánh sáng sau từ chính không gian tiến vào phản không gian lại từ phản không gian tiến vào chính không gian bởi vì tiến vào phản không gian về sau tựa như cùng tiến vào một cái thời gian khác không cách nào bị ngoại giới giả đã thăm dò cho nên liền như là biến mất lại chở l Y chính không gian lúc đã tại một cái điểm khác từ một cái điểm biến mất đến tại một cái điểm khác xuất hiện tựa như cùng nhảy vọt cho nên không gian khi ê u dược mười ba cái điểm cũng cần cần rất nhiều thời gian phi thuyền tiến vào không gian khi ê u dược giai đoạn trong thuyền người tạm thời không có chuyện gì có thể làm tiêu điểm của mọi người liền cùng nhau tập trung đến nữ tử trên thân liền ngay cả tử lăng cũng không ngoại lệ thạch thần nhìn chăm chăm nữ tử đánh giá nói ngươi đến tột cùng là ai tên gọi là gì vấn đề này đương nhiên là mọi người quan tâm nhất chí ít có thể từ cái này bên trong tìm đến dấu vết để lại nữ tử giơ lên quật cường đầu nói nếu như ta nói các ngươi có thể hay không rời đi ta thạch t h n nói nếu ngươi đem chúng ta làm bằng hữu chúng ta tự nhiên cũng đem ngươi trở thành bằng hưu ngươi nghĩ tới chúng ta ở bên người chúng ta tự nhiên cũng ở bên người bạch d i ệ p phu gật gật đầu trần khả hân dựa vào nữ tử nói đúng vậy a tỉ tỉ nữ tử thở dài u buồn mà nói câu nói này rất nhiều người từng nói với ta thế nhưng là về sau tất cả đều rời đi cho nên ta tình nguyện làm bộ đắm chìm trong một lát hư giả trong hoan lạc nói chuyện bên trong giống như biên thành người khác thâm t r ầ m như vậy để mọi người không hiểu t h ạ c h t cần nói là bởi vì quân bộ quan hệ nữ tử khẽ gật đầu xem như trả lời thầy cần ha ha cười nói quân bộ quân bộ tính là gì thiên hạ chi địa ta muốn tới thì tới muốn đi liền đi quản hắn là ai ngươi như thật là bằng hữu của ta chí ít cũng nên có cái này chút dũng k h í à. thay thần trong lúc nói cười tự có một cỗ hào khí tại sắt n ô ha ha ừng mới hai người từ khi đi tới thiên vực thần quốc về sau thật đúng là chưa đem người của quân bộ xem ở mắt bên trong qua nam tử như cũng ở trong đó tiếp thụ lấy một loại tràn đầy cảm xúc chi ý lộ ra khó được tiêu dung tử lăng thì là phỏng đoán cái này cái nam nhân đến tột cùng ra sao ngang phần nói chuyện phách lối lại lại khiến người ta không thể không tin phục từ trên người hắn lây nhiễm đến một loại tự tin vô cùng mà có áp lực cảm giác nữ tử rót nghĩ một lát ngần đầu nhìn qua thạch thần nói vậy ngươi muốn làm ta cả một đời bằng hữu không thể đổi ý thạch thần dội ra hồ trưởng nữ tử v ư ơ n ngọc thủ hai người nắm cùng một chỗ thạch thần nghiêm nghị nói cả đời này ngươi đều là ta thạch thần bằng hữu l ờ i này lấy thạch mỗ tính mệnh làm giá tuyệt không đổi ý lý lẽ nữ tử như cũng bị thạch thần hào khí lây nhiễm kích động như mà nói ngươi nhưng thật không nên hối hận nha thạch t ầ n không nói gì chỉ là tâm lý có một cô ý cười đến tột cùng nữ tử này thân phận là cái gì luôn l ặ trách i hối, hận, hối hận lời nói hận hận tới. không có cùng được trước n n g đó bọn hắn nói loại là đặc thù thần luyện sư về sau thiên vực thần quốc người sáng lập chín chính chính là thần luyện sư kia đây cái ó phải hay không mang ý nghĩa hữu hoàng thất chấn thầy cảm người Đối với ngoại mang dân trong lăng muốn chấn động cẩn tâm ý ý lưu đâu. bắt tử cóc o đ xúc, n chừng hắn n g là o ạ ý m u ố này Cái n bên trong đối với người trong hoàng thất hiểu rõ nhất không ai qua được bạch diệp phu nhưng là bạch diệp phu trong mắt nghi hoặc một cái trước mắt trong hoàng thất hắn vẫn chưa nghe qua đế vô song người này đế vô song ánh mắt sớm đã chuyển qua bạch diệp phu trên thân thanh âm hơi hơi biến hóa mà nói mười năm trước bạch lao sư tiếp nhận quốc gia thần luyện sư điện lễ bên trên ta còn từng nhớ được ngươi tiếp nhận giấy chứng nhận lúc rôn động không ngừng tay đầu giọng c m thấp như là xét đánh chấn tại bạch diệp phu trong tâm khảm bạch d i ệ t phu hai c h â n đột nhiên mềm lún đầu d ạ p xuống đất quỳ đi xuống r u n g run rẩy vô so thanh n m nói thần bạch d i ệ t phu gặp qua bệ hạ bệ hạ và an v a n h tiên thích lịch lần nữa chấn động mọi người s á t nô nhịn không được nói thần tộc hoàng đế đế không lo như thế nào là nàng chỉ là tuổi tắc bên trên đều đã tranh lệch hơn mười năm bạch huynh đệ đầu ngươi choáng váng không thành bạch d i ệ t phu không có trả lời chỉ là lôi kéo trần khả hân quỳ xuống nói thần thất lễ đã lâu nhìn bệ hạ nợ tội đế vô song nhàn nhạt cười nói đứng lên đi ta chưa hề trách tội qua ngươi huống hồ ta không nói ngươi như thế nào lại đoán được là ta nhìn thấy bạch diệp phu như thế người tinh minh chắc chắn như thế người trước mắt liền là đường kim đế vương đế không lo nam tử cũng đang do dự quỳ xuống nói thảo dân gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn an đế vô s o n g cười đưa tay để hắn khi thế bên trong kiên cường mà mềm dẻo bạch diệp phu quỳ hướng thạch thần thấp giọng nói thạch minh đệ thạch thần nhẹ hít một hơi cười nói đã bạch đại ca chắc chắn như thế ta có thể có cái gì nghi hoặc đâu nói xong liền bái một cái nói bệ hạ chưa quỳ chỉ là cúi đầu liền có thể nhìn ra thạch t ầ n tự cho mình cao bao nhiêu mà điểm này cũng là bạch diệp phu trong dự liệu sự t ì n h đế vô song nói tâm ta biết nghi ngờ của các ngươi việc này việc quan hệ hoàng thất bí ẩn không tiện nói về quá nhiều ai ta chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch thân phận của ta thạch thần cười đến gần chút dựa vào đế vô song ngồi xuống nói ta tại minh quốc tiên cảnh thời điểm chưa cùng đế vương đủ ngồi không nghĩ tới hôm nay đến thiên vực thần quốc lại có vinh hạnh đặc biệt này nói xong quay đầu nhìn về đế vô song nhìn lại tay ở trên mặt một vòng một chương xấu xí không chịu nổi mặt lập tức biến thành tuấn mỹ vô so với cảm giác khuôn mặt này để mọi người cả kinh nói không ra lời đế vô song thì là trong lúc kinh ngạc mang theo ngạc như nói n ngươi chính là ám sát minh quốc tiên hoàng thạch cẩn thạch cẩn cái tên này có lẽ tại không gian vũ trụ bên trong có cái này vô số người có danh tự nhưng là có thể đi ám sát minh quốc tiên hoàng người cũng chỉ có một cái nó thần bí lai lịch bắt được vô số thiếu nữ tâm chuyến gia cùng hoàng thất tứ công chúa tam đại danh linh một trong các sơ lơ vơ mười đại tập đoàn người thừa kế một trong lăng nhã hình đám người tình yêu khiến cho các quốc gia cơ quan tình báo đều chú ý tới người này ở đây tên người âm thanh cao tốc lên nhanh thời điểm lại làm r lại lại người người. bạch diệp phu nhìn h d a không được kích động nói thánh huynh đệ ngươi vậy mà giấu ta lâu như vậy ta thật sự là làm sao cũng không nghĩ ra thiếu niên kia anh hùng vậy mà là ngươi cho dù minh quốc tiên cảnh cùng tiên vực thần quốc giao hảo nhưng là năm đó yêu nghi ngờ tình chi chiến ý nguyên khiến cho cựu hận chồng ở thần quốc trong lòng người cho nên đối với bọn hắn mà nói có thể đi ám sát tiên hoàng tự nhiên là anh hùng bên trong anh hùng đương nhiên dân gian mặc dù như thế nhưng là quan phương vẫn là phải phát đồng hồ một chút khiển trách tính văn chương lấy đó giao hảo thầy ạ cần nhẹ nhàng cười một tiếng đối đế vô song nói vậy hạ hiện tại ngươi cảm thấy ta có hay không có năng lực hoàn thành lời hứa của ta đâu đế vô song sắc mặt kích động đến có chút đỏ ử n g nói thầy cần ngắt lời nói đã là bằng hữu chi giao liền không cần quan tâm bối phân ngươi nguyện ý liền tiếng kêu thạch huynh đệ đế vô song đột nhiên cười nói ta vẫn là gọi ngươi thạch đại ca tốt dừng một chút nói thạch đại ca mời tới bên này nói xong bước liên tục di động hướng bên trong khoang thuyền bước đi thạch cẩn theo sát phía sau đợi cho hai người đi về sau sắt nô mới lên tiếng thạch huynh đệ thật đúng là đi số đào hoa mới đi cái công chúa lại tới cái nữ vương bạch diệt phu s ù y nói đây cũng không phải là nói loạn vạn vừa c h u y ể n ra đi chỉ sợ quân bộ sắt nô cười lạnh nói sợ cái gì tới một cái rét một cái nói xong tự lo lấy nhìn tin tức bạch d i ệ t phu thì xấu hổ một chút chân khả hân thì đi theo cười một tiếng kéo bạch d i ệ t phu tay nói cha không cần phải lo lắng thạch thúc thúc khẳng định sẽ xử lý tốt hết thảy bạch d i ệ t phu thở dài gật gật đầu hy vọng như thế đi như là sự tình này không có xử lý tốt đợi đến người của quân bộ đến sự tình liền thật phiền phức phi thuyền bên trong khoang thuyền đế vô song ngồi ở trên giường thạch t h ầ n ngồi tại trên ghế đối diện chờ đợi lấy nàng nói chuyện đế vô song hít một hơi thật xấu nói chuyện này ta chưa hề đối với bất kỳ người nào nói qua người biết cái bí mật này đều là đối ta mà nói người thân cận nhất thạch thần cười nói còn có người tín nhiệm nhất đế vô song gật đầu nói đúng vậy cho nên muốn hỏi ngươi phải chăng muốn làm cái này người tín nhiệm nhất thạch thần mỉm cười nói vấn đề của ta là tự ta như vậy theo như đồn đại trê u hoa g ẹ o nguyện ám sát đế vương người có đáng giá hay không người tín nhiệm đế vô song dùng sức nhẹ gật đầu có chút tiểu hài tử khí mà nói nhất định là đúng vậy đã rất ít người có thể như thế khiến người ta cảm thấy chân thành hán kiệt ngạo bất tuần kiên quyết sẽ không giống quân bộ cùng bất kỳ thế lực nào khuất phục dạng này người đế í c xác h h t gian có. Thạch thần cười một cái nói, đối thần như ít Thạch một thế, có. đã là vô ớ i liền hai bí mật này, ta liền muốn ta này, lắng nghe. rửa Đế v song chậm c h ậ m nói kỳ thật cha ta đế không lo đã chết rồi thạch thần nghe được chấn động đế không lo đã chết vẹn vẹn là câu nói này tiết lộ ra ngoài không chỉ là toàn bộ thiên vực thần quốc sẽ khiến náo động sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ tám đại đế quốc chiến tranh ngoài nổ câu nói này phân lượng thật có thể thấy được đế vô song đối với thạch thần tín nhiệm đế vô song tiếp tục nói trong hoàng thất vì để tránh cho tiết ra ngoài bảo trì các phương diện ổn định cho nên từ ta kế thừa phụ hoàng vị trí đỉnh lấy danh hào của h ắ n nhưng là t h ầ t h ầ n c a o mày nói nhưng là lại như là một cái k h ô i lỗi đế vô song gật đầu nói đúng vậy ta bất quá là cái k h ô i lỗi mất đi hết thẻ vui vẻ suốt ngày chỉ cần mặc cho mà đi ban đầu còn không có gì bây giờ lại càng ngày càng cảm giác được một loại nguy cơ t h ầ t h ầ n do hỏi cái này nguy cơ chỉ sợ chính là phía sau n g ư ờ i người đế vô song nói h ắ n chính là lao sư của ta t h ầ t h ầ n đột nhiên n g ộ đạo cái gì xích đế xích đế một cái bắt nguồn từ yêu t ộ c lại nhận thần tộc cả nước sùng bái nam tử nhận hai đời đế vương coi trọng mà bây giờ xem ra trong đó tựa hồ ẩn giấu đi bí ẩn gì t h ạ y h thần không khỏi hỏi xích đế thật sự là yêu tộc người sao ta cho tới nay không nghĩ ra chính là vì cái gì hắn lại lại nhận cha người coi trọng dù sao t h â n tộc cùng yêu tộc có k i ể u hận căn nguyên đế vô song nói hắn là ta hoàng gia gia thời kỳ phái chú yêu tộc gián điệp về sau tại phụ hoàng ta đương nhiệm thời kỳ trở về dựa vào hắn đối kinh tế quyết sách cao minh phương trâm cùng đối minh quốc tiên cảnh hòa bình thế công được xưng là kinh tế thiên tài cùng chiến lược gia bởi vậy nhận phụ hoàng coi trọng lại thêm kinh tế chuyển biến tốt đẹp khiến cho hắn đạt được quốc dân tán đồng từ mà trở thành bát đại vực chủ một trong thái thần nói cho dù như thế nhưng là cả nước quyền quyết định giao cho một cái không phải người của hoàng thất cái này chẳng lẽ không phải là đế vô song lắc đầu nói đây cũng là không thể làm gì sự t ì n h người trong hoàng thất suốt ngày làm hao mòn tại t i ể u sắc bên trong có thể người ít càng thêm ít tăng thêm hắn chuyên môn thiết trí một khoản tiền lớn cung cấp hoàng thất nhân viên tiêu phí liền khiến cho người trong hoàng thất đối nó là đại lực ủng hộ chính trị và kinh tế vô luận p ư ơ n g tiện đều hướng về hắn nghiêng đế vô song ánh mắt sầu lo lộ ra hoàng thất bi a y chương ũ n ẩn tàng người g giữa lộ ra sớm đã ẩn tàng ở giữa người âm đã ở thế vô lực đế vô v lực ư t h ạ một trăm mười bảy thổ long áo giáp nắm giữ quốc gia mạch máu kinh tế chính là nắm giữ chính quyền bước đầu tiên tăng thêm sử dụng thủ đoạn khống chế tham lam người trong hoàng thất xích đế địa vị hiển nhiên đã không thể dùng một cái vực chủ để hình dung c h ủ hoạch đế vô song giả trang lấy cái chết đế không lo để duy trì quốc gia phồn vinh cảnh tượng âm thầm bên trong lại như thái thượng hoàng đồng dạng trở thành dấu ở phía sau màn thực tế người cầm quyền đế vô song thổ lộ hết như nội tình để thạch thần cảm giác được làm làm một đời đế vương kiềm chế c ũ nhưng g trong miệng nắng g từ n e ra trợ triển sau đoạt đế đoạt đế đối định đo song lại thạch khát vọng, nếu là có thể thuận phát nhất thể quyền quyền, nếu về vọng, gần không vô với giúp là lợi là l có Nhưng là bây giờ toàn bộ thiên vực thần quốc bên trong chia làm chủ chiến phái cùng phái bảo thủ phái bảo thủ chính là chủ trương hòa bình thứ nhất hiện tại xem ra chính là xích đế người ủng hộ chứ bắt vực bên trong đàn tự băng cung đêm dương c h ấ n khuê cùng bí tộc nam vực ngoại còn có đại bộ phận phân người trong hoàng thất mà kịch chiến chủ chiến phái lại chỉ là ở vào lãnh thổ tây bộ cùng bắc bộ ngọc viện đỏ trương cùng huyền hoàng tam vực càng quan trọng chính là ba phái ở giữa ai chủ a i thứ tranh chấp cũng chưa từng ngừng qua cho nên ngược lại là chủ chiến phái ở giữa không cùng dẫn đến phái bảo thủ lực lượng dị thường cường đại mà kiên cố bây giờ đế vô s o n g chỉ còn lại có một cái c h ố n g không đế vương c h i vị đồng thời không người biết được từ giấu ở phía sau màn khôi lỗi bên trong chạy ra trở thành mình bây giờ nhưng cũng thoát khỏi không được người hữu tâm truy tung mà đối với thạch cẩn mà nói biết được dạng này nội tình là kiên quyết sẽ không để cho đế vô s o n g rơi vào xích đế c h i thủ thạch cẩn hỏi đã phái bảo thủ nội chiến nghiêm trọng điện hạ đến tột cùng muốn tìm tìm phương nào lực lượng đến giúp đỡ chính mình đâu đế vô song cười khổ một tiếng nói kỳ thật ta cũng vô tâm đế vị chỉ là lại không cam tâm thành vì một cái khối lỗi xin giúp đỡ phái bảo thủ không thể nghi ngờ là ra ổ sói lại vào miệng cọc mà lại việc này một khi lộ ra ánh sáng kiên quyết không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết sự tình rất có thể là một cuộc chiến tranh thầy thần t h ở sâu nói không sai chiến tranh cho dù không phải vì điện hạ n g ư ờ i người có dã tâm đều sẽ coi đây là từ lấy hộ giá vì nhờ tiến hành một cuộc chiến tranh nhưng là lấy thế cục trước mắt mà nói chỉ sợ vẫn là xích đế vì thắng nhiều cơ hội đế vô s ó n g đáp không chỉ như vậy ta sợ hơn trận chiến tranh này trở thành tám đại đế quốc chiến tranh ngoài nổ cái khác bảy đại đế quốc tuy có nội chiến lại không chỉ tại hình thành rõ ràng như thế phân liệt cục diện nếu là thần quốc như thế chỉ sợ dị năng đế quốc cùng minh quốc tiên cảnh sẽ dẫn đầu làm loạn thầy t ầ n đột nhiên nghĩ đến cái gì khóa chặt lông mày một chút ra, ra thầm nghĩ đã vô trong nước ủng hộ liền tìm nước ngoài lực lượng tại tám đại đế quốc bên trong luôn luôn không chủ động khởi xướng chiến tranh không phải ma pháp tôn giáo không ai có thể hơn nếu là sợ lở vợ thật tại ma pháp tông giáo địa nương tựa theo tám mươi năm trước cùng hai đại cường giả quan hệ trong đó phải chăng có thể mượn binh dùng một lát nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn trong lòng có đốt ra một đạo hòa quang liền vui vẻ nói điện hạ không cần nghĩ nhiều đã sự tình đã tới tình trạng này chúng ta hay là trước giải quyết trước mắt nan con đi đế vô song gật đầu nói lần này ta là kiên quyết không muốn trở về lại làm khôi lỗi thạch cẩn cười một cái nói điện hạ nghỉ ngơi thật tốt đi chuyện còn lại giao cho ta xử lý đi đế vô song chừng thạch cẩn một cái nói ngươi ngược lại ta thật sự là heo a ngủ ba ngày đã đầy đủ ta một tháng không ngủ đây là thần tộc người bản năng thầy cần không khỏi nhịn không được cười lên thần tộc thể chất quả nhiên siêu việt nhân loại rất nhiều chỉ là điểm này liền đủ đã chứng minh hai người ra khỏi phòng bên trong đến khoang điều khiển thời điểm bạch diệt phu trần khả hân sắt nô đang đào phạm cùng tử lăng đều tại tựa hồ bởi vì đế vô song xuất hiện mà khiến cho chớ không quan hệ mọi người liên thành một cái chính thể liền ngay cả tử lăng cũng lộ ra dung hiệp mọi người nhìn thấy đế vô song ra vội vàng bái kiến bệ hạ đế vô song vội nói chư vị không cần đa lễ hay là tượng trước kia đi tự nhiên rất nhiều lại nói hiện tại ta cũng không phải cái gì chân chính đế vương bạch diệp phu nghiêm nghị nói bệ hạ có được hoàng thất chính thống huyết mạch bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận tuần hỏng bét như thế nào tại bạch mội trong mắt chính là độc nhất vô nhị bệ hạ đang đào phạm trùng điệp gật đầu mười điểm tán thành bạch diệp phu thuyết pháp mọi người kiên quyết như thế đế vô s o n g cũng lại vô thoái thác c h i tử khoang điều khiển chủ điện não bên trên chính hiện ra không gian khiêu dược sau chính xác thời gian cùng nhảy vọt đến địa điểm tại mọi người còn tại hàn huyên hỏi ấm thời điểm thạch thần cao giọng nói bạch đại ca làm phiền ngươi thao túng một chút phi thuyền bạch diệp phu gật gật đầu đi đến trong khoang thuyền chủ trên ghế lái ngồi xuống thạch thần đi đến bạch diệp phu bên hai thấp giọng nói mấy câu bạch diệp phu sắc mặt manh b ê n nói thạch h i n h đệ cái này thạch thần nói đây là thoát khỏi địch nhân truy tung phương pháp duy nhất bạch diệp phu hút một ngụm khí lạnh nói nhưng là như vậy tính nguy hiểm thực tế quá lớn hướng phía cách đó không xa trên chỗ ngồi đế vô song ngắm nhìn lo lắng nói ta sợ thạch thần vỗ vũ bạch diệp phu b ả vai nói ta đã lời này nói ra miệng tự nhiên là có năm chắc ta căn đoan chúng ta tất nhất định có thể bình an đến bạch diệp phu khẽ cắn n ô i rốt cục nhẹ gật đầu thạch t ầ n ngẩng đầu hướng mọi người nói chờ một lát muốn tiến hành thao tác sẽ làm phi thuyền chấn động so sánh mọi mọi người giữ chặt dây an toàn thuận tiện nói xong một cái dọc theo tiến về đỉnh khoang thuyền cửa ra thông đạo đi đến nhìn thấy thạch t ầ n hành hương khoang thuyền bước đi tất cả mọi người có chút kỳ quái tâm lý đều rõ ràng làm như vậy vì thoát khỏi quân bộ truy tung nhưng là đến tột cùng là dùng phương pháp gì lại hoàn toàn không biết tại mọi người tâm lý thường thức là một khi tiến vào không gian khiêu dược chính là không cách nào đình chỉ đã không cách nào đình chỉ vậy liền sẽ hoàn toàn hướng mục đích đi tiến vào đích xác không gian khiêu dược không cách nào đình chỉ tính là do ở một khi phi thuyền đình chỉ liền ở vào chính phản hai không gian chỗ giao giới song trọng áp lực dưới lại kiên cố phi thuyền cũng sẽ tại mười giây bên trong bên trong bị đè ép thành một chương hơi mỏng mà rộng lớn mảnh kim loại bên trong sinh vật tự nhiên không thể thừa nhận như thế áp lực mà tử vong có thể nghĩ loại áp lực này là lớn đến mức nào mà không gian khiêu dược đình chỉ về sau lần nữa khởi động không gian khiêu dược thời gian trí ít là một phút cái này cũng liền chú định không gian khiêu dược không cách nào đình chỉ tính mà bây giờ t h ầ n muốn muốn làm chính là đánh vỡ cái quy luật này đứng tại đỉnh khoang thuyền bên trên cùng ngoài không gian liền cách một cái hình tròn cửa kim loại thạch thẩn lắng lại một hạ tâm tình bị bao khỏa thiên binh mảnh vỡ giải khai trói buộc trong thân thể tiềm lực đột nhiên kích thích hoàng kim tế bào kéo theo hỏa lòng chân khí đột nhiên sông phá chán nhọn nguyên điểm lộ ra thần bí con mắt thứ ba thạch thẩn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể như biển cả lao nhanh đồng dạng quần quận không ngừng trên thân thể chiến văn như trời sinh mạch lạc thạc lại kích phát thiên cầu lực lượng lấy thiên cầu vì môi giới cùng toàn bộ phi thuyền hòa làm một thể m ộ t long lục có thể từ trong thân thể phong thích biến thành nhẹ nhẹ lục tuy n đem toàn bộ phi thuyền bao bọc vây quanh toàn bộ phi thuyền xa xa xem ra tựa như cùng một cái lục sắc kén lục có thể càng ngày càng đậm hoàng k i m tế bảo năng lực tái sinh cũng theo đó khảm vào đến toàn bộ trong phi thuyền khiến cho phi thuyền như là biến thành một cái sinh vật cùng thạch t ậ n hợp hai là một loại cảm giác kỳ quái này vậy mà khiến cho bên trong buồng lái này máy tính số liệu đều phát sinh biến hóa mọi người ngay tại không h i ể u thời điểm bạch diệt phu nao hải bên trong chuyển đến thạch gần thanh âm vội vàng quả quyết cưỡng chế kết thúc phi thuyền không gian k ê u dược phi thuyền thì lập tức nhận áp lực cường đại chẳng những bị đè ép biến hình nhưng lại bị cường đại một long lục có thể như tế bào đồng dạng chữa trị chiến văn lực lượng khiến cho phi thuyền có được cường đại kim cương thân thể mắt thứ ba lực lượng thì đem thạch t h n tiềm lực phát hát u i đến vô tận mà không ngừng nghỉ trạng thái phi thuyền đột nhiên đình chỉ tăng thêm mọi người có thể cảm giác được không khí ngạt thở cảm giác khiến cho mọi người lập tức minh bạch đến không gian khiêu dược bị cưỡng ép ngăn lại trầm mặc chỉ bất quá nửa giây bên trong thời sắt nô đột nhiên cười thạch minh đệ quả nhiên không phải người thường phương pháp này vậy mà cũng làm cho hắn nghĩ ra sắt nô không có một tia lo lắ cái này tựa hồ hòa hoãn trong khoang thuyền tâm tình khẩn trương bạch diệt phu xoa xoa mồ hôi chẳng nói giết huynh thật sự là giải sầu ngươi cũng biết ta đẻ xuống cái này một khóa thời điểm toàn thân cơ bắp đều căng cứng sắt nô cười nói bạch huynh ngươi như là theo chân thạch huynh đệ lâu đụng đến bất cứ chuyện gì liền cũng sẽ không lo lắng huống chi bây giờ thạch huynh đệ thế nhưng là có được thiên binh lực lượng người tử lăng không khỏi nói hán quả nhiên như truyền muốn nói hấp thu thiên binh mảnh vỡ thiên binh mảnh vỡ lại có như thế lực lượng có thể khiến cho phi thuyền tại không chung ủng hộ một phút ta sắt nâu cao thâm mặt chắc cười nói nếu như là bất kỳ một cái nào những người khác hấp thu thiên binh mạnh vỡ làm ra chuyện như thế ta đều sẽ lo lắng nhưng là nếu là thạch h u y n h đệ cho dù hắn không hấp thu thiên binh mạnh vỡ ta cũng quyết nhiên yên tâm hướng mọi người nhìn nói bởi vì hắn sẽ cho ta đầy đủ tín nhiệm đúng vậy a đầy đủ tín nhiệm trên đời có thể có mấy cái người như thế đâu để lúc đầu sẽ lo lắng người gặp nguy không loạn để yếu ớt người trở nên kiên cường mọi người tại trong khoang thuyền như thế an toàn nói chuyện trời đất thạch c ẩ lại thừa nhận đến từ không gian vũ trụ áp lực lớn lao mục long lục có thể bị chẳng những đánh tan lại chẳng những một lần nữa tổ hợp lại khổng lồ như vậy lực lượng dù cho là một cái thất giai lực người cũng vô pháp gánh chịu hậu quả nhưng là thạch cận lại có thể tiếp nhận xuống tới cái này khiến thạch cận càng thêm tin tưởng vững chắc mình lực lượng đã không thể dùng giai đoạn lực để cân nhắc thân thể lại lần nữa c ư ờ n g hóa làm phải tín n i ệ m của mình cũng biến thành đầy đủ nồng đ ậ m đến từ c hình p h ả n không gian năng lượng đối thạch cận thân thể cũng tiến hành xâm nhập tại các loại xạ tuyến cùng lực lượng dung hợp dưới chậm rãi kích phát thạch cận thể nội tiềm lực thạch cận làn ra bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu s á n trắng không phải biến thành mà là một loại không h i ể u vật thể tại thạch t ẩ n bên trên bao trùm lưu động ngưng kết một đầu màu xám trắng long rốt cục hiện hình đem thạch t ẩ n c u ố n lấy lập tức h ó a xương xương rồng có quy luật cấu thành một bộ k h ô i giáp đem thạch ẩn bao lại long nha miếng lấp vai v ả y rồng hộ thể ngoại giới đối thân thể áp lực lập tức giảm ít đi không ít thạch t ẩ n mừng rỡ trong lòng quá đỗi thổ long lực lượng vậy mà tại như thế hoàn cảnh áp lực dưới bỗng nhiên mà sinh tựa hồ là bởi vì thổ long lực lưới nd sinh ra cái khác ba đầu đế long cũng hiện ra nguyên hình đến bốn đầu đế long thở ra long thân toàn bộ phi thuyền bị bốn đầu đế rồng quận xoáy quay chung quanh song trọng không gian giao giới áp lực đông nhiên trở nên càng thêm yếu kém thời gian một mỹ lì dây một hào vài giây trước bạch diệp phu ánh mắt là ngưng kết tại đồng hồ nguyên tử bên trên rốt cục tại một phút vị trí bên trên bạch diệp phu khởi động bốn lần tốc độ ánh sáng không gian khiêu dượng phi thuyền tại thôi động khí mạnh đại tác dụng dưới đột nhiên hóa thành một đạo quang mang biến mất tại chính phản không gian chỗ giao giới khi thạch tấn thân ảnh xuất hiện tại điều khiển khoang thuyền thời điểm trong mắt mọi người đều mang một loại sùng bái ánh mắt dù cho là đế vô song cũng không ngoại lệ cũng chính bởi vì thạch tấn xuất hiện cả biến đế vô song cả đời vận mệnh cũng cải biến toàn bộ thiên vực thần quốc thậm chí tám đại đế quốc lịch sử giống như thần đồng dạng dáng lâm người làm ra không thể tưởng tượng nổi cử chỉ mà sự thực như vậy cũng cho mọi người một cỗ cường đại tín nhiệm chớ nói mấy lần toàn bộ thiên vực thần quốc liền xem như tám đại đế quốc mà nói có thể làm ra như thế k ỳ tích người tuyệt đối là lác đác không có mấy mà cái này cũng đồng thời chiếu chứng thiên binh lực lượng cường đại c h ắ c không được nhiều như vậy người truy tìm nó mà từng cá ý cường quốc đối với thiên vực thần quốc thăm dò chỉ sợ cũng là sợ hai nó rèn đúc ra cường đại vô so binh khí đi thiên vực thần quốc trong lịch sử các loại chiến loạn đều bởi vì thần binh mà lên cũng không khó giải thích t h ạ y thần mỉm cười một chút tuyển cái chỗ ngồi xuống trần khả h ơ n thì nhu thuận đưa lên một chén nóng hổi nước trái cây đế vô song nói ta vốn cho rằng lão sư ta năng lực đã đạt thiên nhân chi cảnh không nghĩ tới nam nhân xấu xí lực lượng tổng cộng đến như thế không có thể phỏng đoán chi lực toàn bộ thiên vực thần quốc nếu là bàn về đơn đà độc đấu ngươi kiên quyết sẽ không thua bất luận kẻ nào cao như thế đánh giá xuất từ đế vương miệng t h ạ c thần không k h i cười cười bên trong mang theo một tia đám chát từ minh quốc lạc bại sỉ nhục đến thần quốc không ngừng kinh n ộ làm phải tự mình thoát thai hoán cốt trở thành ngay cả mình đều không tưởng tượng nổi cao thủ chỉ là dị vãng tình yêu đều đã thành hồi ức bây giờ tâm lý còn lại lại là không cam lòng gia tâm dạng này thuế biến đến tột cùng là đáng mừng hay là đáng buồn đâu bạch diệt phu nói chuyện đánh gãy thạch thần suy nghĩ nói lần này bốn lần không gian khiêu dược điểm rừng chân đã tiến vào tây bộ ngọc việt vực không biết bậy hạ trạm tiếp theo tướng đến nơi nào đế vô song hướng thạch thần quan sát nói nam nhân xấu xí ngươi cứ nói đi thạch t ầ n đối xưng hô thế này có thể nói là rợ khóc rợi nhưng n h ì n đế vô song như thế đứng đắn hỏi đến nhưng lại không có cơ hội đến phản bác liền nói lần này mục đích vẫn là sáu giây cung tinh nói được cái này bên trong ánh mắt của mọi người liền rơi vào t ử lăng trên thân t ử lăng trần c h ờ một chút nói ta có thể mang các ngươi đến sáu giây cung tinh nhưng là mang sau khi tới nếu là chuyện gì xảy ra lại không phải ta có thể giải quyết thầy cần cười nói điểm này ngươi tận có thể yên tâm đến kia bên trong ngươi liền tự do t ử lăng dừng một chút nói ta đáp ứng ngươi lại là có một cái điều kiện thầy cần hỏi chỉ cần là ta đủ khả năng kiên quyết không có vấn đề từ lăng nói ta muốn dẫn ngươi đi thấy một người thầy cần nhẹ nhõm cười nói thạch ô n danh, danh thần một lời điểm phá tử lăng ý nghĩ mọi người thì là bỗng nhiên minh bạch tử lăng sở dĩ muốn dẫn trước mọi người hướng nguyên lai là vì thượng võ cảnh mua chuộc nhân tài đích xác nếu như thạch thần dạng này người gia nhập vào thượng võ cảnh về sau thượng võ cảnh không thể nghi ngờ nhiều một viên trọng yếu quân cờ mà thạch thần dễ dàng như thế đáp ứng phải chăng có nhập thượng võ cảnh chi ý đâu thạch t h n sau khi nói xong lại tiếp tục nói ta cũng có một cái nho nhỏ điều kiện tử lăng nói thỉnh giảng thạch t h n hướng phía đế vô song nhìn một cái nói điện hạ thân phận đối với bất kỳ người nào đều không thể nhấc lên thanh âm trong bình tĩnh lại mang theo một loại lực uy hiếp kiến thức thạch t h n lực lượng người liền đều biết nếu như làm trái này đầu đem sẽ khiến gì chờ hậu quả tử lăng liền gật gật đầu nàng làm chỉ là vì thượng võ cảnh dẫn vào người có thể tin được mới đối với trong đế quốc phân tranh không có chút nào hứng thú t h thạch t h n dặn này thân phận là lưu dân lại ở vào trung lập lập trường loại người này nếu như không biết đầu nhập vào như vậy cũng không sẽ phản bội cũng là đáng giá tín nhiệm nhất thạch thần lập tức nói lần này tiến đến hắc cám đấu g i á hội một mặt là vì khả hân tìm kiếm hoạt tính tinh thể sự tình một phương diện khác ta thì là chân chính muốn đi mở mang một chút cái này hắc cám đấu g i á hội đối với đằng sau câu nói này cũng đại khái chỉ có sát nô có thể lý giải nó chân thực hà nghĩa n g hắc cám đập chiếu cố tụ hợp tám đại đế quốc bên trong hắc cám nhân sĩ trong này phải chăng có cái kia vì thạch t ầ n làm tốt lưu dân thân phận người kia đâu mà lại đến h ắ c cám đấu g i á hội tri địa cũng là trước mắt mà nói tránh n ẽ xích đế truy tung biện pháp tốt nhất chỉ cần biến mất tại thiên vực thần quốc bên trong liền có thể làm sự t ì n h lạnh đông lại đến lúc đó tìm cơ hội cầm cơ mà động phương là thượng sách tại t ử lăng chỉ đạo dưới mọi người tại phi thuyền bên trên thiết lập tốt nhất bản đồ chỉ cần có thể thuận lợi đến bắc bộ huyền hoàng vực đến kia bên trong liền sẽ có thượng võ cảnh người bí mật tiếp ứng mà đang tán gấu bên trong mọi người cũng biết đang đ ả o phạm người a thân phận chân thật chính là một cái trên internet chấn động một thời hacker tên là tắc bên trong bởi vì bất mãn tại tại chỗ chính phủ một ít thể chế mà chuyên môn chui vào quan phương cơ sở dữ liệu đánh cắp các loại bí ẩn tư liệu sau đó đem ra công khai về sau bị bắt lấy được phán dưới trung thân giam cầm chỉ là tắc bên trong kỹ năng là chỉ cần có được một khối nho nhỏ chịm liền có thể sẽ nghiêm trị m ậ t ngục giam tinh cầu bên trong thoát đi người cái này cũng khiến cho quân bộ mười điểm đau đầu bởi vì hiện tại tất cả ngục giam đều đã máy tính hóa đây cũng là tắc bên trong lần thứ mười bốn vượt ngục có thể nói là kinh nghiệm phong phú mà nhận biết thạch t h n cùng đế vô song tắc bên trong cũng rốt cuộc biết mình nên làm sự tình trên phi thuyền tiến hành rõ ràng chi tiết phân công bạch diệp phu trưởng quản phi thuyền chủ điều khiển quyền các bên trong tiến hành các loại phụ trợ công năng xuống thuyền mua sắm tiếp tế phẩm từ sắt nổ xử lý mỗi ngày ẩm thực từ trần khả hơn làm tử lăng thì là phụ trách căn cứ tình huống hiện thật đối bản đồ tiến hành sửa chữa lây tránh né quân bộ lúc này thạch thần cùng đế vô song thì là thoải mái nhất nói chuyện trời đất giống như c h i kỷ thời gian tại không gian vũ trụ bên trong lặng lẽ trôi qua trên phi thuyền tất cả mọi người trải qua phong phú sinh hoạt mặc dù là tại chạy trốn nhưng là tình cảm lại càng ngày càng tốt liền ngay cả ban đầu không nói lời nào tử n ằ n g cũng nói nhiều nàng cũng đem bảo vệ mình nhận thân năng lực hứ a trừ rơi mọi người cái này mới nhìn rõ ràng cái này mỹ lệ nữ tử chương một trăm mười tám thần hóa c h i đ ị a không đến mười ngày cao tốc phi hành chẳng những thiết kế không ngừng tiến hành trường cự cách không gian khiêu dược khiến cho phi thuyền tính năng cực trí phát huy cũng khiến cho nó biến chất trình độ tăng lên t h ạ y h thần tạm thời coi là làm khảo thí tại trên máy vi tính đưa vào xong chiếc này trải qua lưu dân cải tạo sau phi thuyền các loại số liệu vậy mà đã đạt tới có thể cùng quân bộ chiến hạm sánh ngang tính năng đây có phải hay không mang ý nghĩa thượng võ cảnh quân sự tiềm lực càng tại thiên vực thần quốc phía trên đâu lưu dân tộc đối với thiên vực thần quốc nội bộ thẩm thấu như có lẽ đã đạt tới vô khổng bất nhập chi địa lại tự hồ là cố ý làm cho thạch thần cùng đế vô song nhìn tại thiên vực thần quốc như vậy đại đế trong nước pháp chế vẫn tương đối kiện toàn đương nhiên đối với đặc quyền giai cấp mà nói những này không tính là gì nhưng là dù cho là đặc quyền giai cấp muốn tại sở tại địa đà thông các loại cửa ải cũng cần thời gian nhất định mà cái này trong vòng mười ngày phi thuyền vừa đến bổ cấp tinh cầu hết thảy đều như sản xuất dây chuyển cấp tốc đúng chỗ hoàn toàn không lãng phí một phút thời gian tiếp tế hoàn tất thời điểm cảng hàng không cũng đồng thời phát ra cho phép cách cảng thông chi bay khỏi tinh cầu tầng khí quyển về sau lập tức tiến vào nhập không gian khiêu d ư ợ c sau đó đến kế tiếp điểm tiếp tế cứ như vậy xem ra lưu dân loại này đặc thù giai tầng đích xác có không phải bình thường lực lượng nhất là tại thiên vực thần quốc như vậy đại đế trong nước có vô số thượng võ cảnh người ở trong đó hẳn là thiên vực thần quốc liền thật dễ dàng như vậy t h ầ m thấu hay là có khác một trận âm mưu một quốc gia cùng một quốc gia đọ sức không chỉ ở chỗ quân sự cùng kinh tế cạnh tranh cũng không chỉ ở chỗ chính trị chống lại tin tức thẩm đấu quân cờ an b à i khiến cho hai nước như hai người chiến tranh như chiến cuộc một con cờ phải chăng khiến cho thỏa đáng quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc thành bại cho nên đối với thạch lận cùng đế vô song dạng này quân cờ thân là thượng võ cảnh người như thế nào lại không do nó trọng yếu tính đâu khi phi thuyền thoát ly huyền hoàng vực tận cùng phía bắc tinh cầu cảng hàng không lúc mọi người trọng yếu cảm thấy một loại tên là tự do hương vị một loại cùng thiên vực thần quốc lại vô liên quan cảm giác lưu động tại huyết dịch bên trong đối với thạch lận mà nói cái này cùng lúc ấy rời đi minh quốc tiên cảnh cảm giác rất khác nhau nhẹ nhõm nhiều đi tới thứ nhị vũ trụ về sau ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong đã kinh lịch nhiều như vậy sự tình có thể nói là trải qua tăng thương để thạch t ầ n cơ hồ quên đi thân phận của mình quên đi lai lịch của mình nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính là nghĩ tới trên địa cầu thân nhân truyền đến ấm áp cho dù tại nhất có được sát cơ thời điểm điểm này ấm áp cũng đủ đã để sát cơ của hắn biến mất cờ hờ ông còn thấy bóng dáng tăm hơi hấp thu ma tính thạch ảnh vẫn tại thạch t ầ n não bộ bên trong ngủ say cho dù hắn không có một chút tỉnh lại dấu hiệu nhưng là loại này khối ứ cảm giác lại càng ngày càng cho thạch t ầ n áp lực thạch ảnh thân thể đã cùng thạch gần não bộ thần kinh hợp hai là một biến thành không cách nào chia cắt một bộ phân nếu là thạch ảnh thành ma chắc chắn tạo thành không cách nào phỏng đoán hậu quả nhưng là sự tình này thạch gần tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào tại nhất định trên ý nghĩa đến nói lúc trước tự cho là trở thành bản thân thứ hai thạch ảnh đã trở thành mình một cái nhược điểm mọi người tiếng cười đánh gãy thạch gần châm tư t ử l ă n g nói chúng ta chạm tiếp theo chính là thần hóa tự trị địa mọi người cũng nhìn không được kinh hô lên trần khả hơn g ắ c bạch diệp phu cánh tay nói nghe nói thần hóa là cái thật đẹp địa phương có lâu dài vờn quanh đám s a băng có sinh khắp thiên hạ chân cầm hoa cỏ vạn vật tinh cầu có các cái hành tinh lẫn nhau tương liên không gian thông đạo có thông hướng địa tâm thần kỳ sát t r â n khả hân một bộ hướng tới bộ dáng thuộc như lòng bàn tay đếm lấy bạch d i ệ t phu cởi nói đợi đến kia bên trong trà dẫn ngươi đi nhìn đế vô song nói năm đó kia bên trong cũng không gọi là thần hóa tinh hệ mọi người trong lòng biết đế vô song muốn nói cái gì tình báo nội bộ đều vểnh thay nghe đế vô song nói năm đó cái chỗ kia tên là canh máu tinh hệ trần khả hân che miệng lại nói làm sao lại gọi đáng sợ như vậy danh tự a đế vô song nói tại thời gian rất sớm thần tộc địa vực còn bị bắt đại thần quốc chỗ chia cắt bọn hắn vì thống cả một cái quốc gia mà không ngừng tiến hành chiến tranh lúc ấy cường đại nhất quốc gia chính là bắc bộ miền bắc trung quốc cùng nam bộ thiên quốc lấy cái này hai nước cầm đầu cái khác sáu nước cũng nhao nhao đầu nhập vào tạo thành liên minh về sau tại miền bắc trung quốc một cái tinh hệ đột nhiên xuất hiện một loại thôn p h ệ sinh mệnh mạnh đại quái vật trong vòng một đêm liền đem một cái tinh hệ sinh mệnh cắn nuốt không còn một mảnh chuyện này gây nên miền bắc trung quốc nội bộ to lớn khủng hoảng miền bắc trung quốc quốc quân tải chấn áp tình huống vô lực dưới đành phải hướng lên trời nước cầu viện lấy đầu hàng điều kiện cuối cùng kiến cho thiên quốc bốn nước lớn sư xuất tay bốn c h u i thần binh cuối cùng giết chết loại quái vật này mà khi đó miền bắc trung quốc cũng đích sắc bất lực chống lại thiên quốc cuối cùng thiên quốc q u â n lôi đế mới thống nhất cả nước trở thành thần tộc lịch sử thượng cái thứ nhất danh phủ kỳ thực đế vương mà cái này sinh ra mạnh đại quái vật tinh hệ cũng cuối cùng bị phân chia ra thần tộc lãnh địa mệnh vì tanh huyết chi mấy trăm năm qua cũng không người tới gần bạch diệp phu nói vậy hạ nói tới cái này cái tinh hệ hẳn là chính là trước mắt thần hóa chi đ ị a đế vô song gật đầu nói chính là chuyện này ta cũng là nghe từ bậc cha chú truyền thuyết ê van vốn là thương nhân bởi vì trường kỳ hoạt động tại thần võ ma pháp dị năng cùng nước ta thế lực chính trị phi thường cường đại thông qua hắn lực lượng nước ta cũng đích xác đạt được không ít chỗ tốt về sau phụ hoàng muốn ngợi khen với hắn thời điểm hắn đưa ra yêu cầu một khối đất phong mà đất phong chỗ chính là t a n h máu tinh hệ tất cả mọi người không khỏi kỳ quái tắc bên trong hỏi vậy hạ cái này hễ van không phải là sớm có dự mưu không thành đế vô song nói dù cho là sớm có dự mưu cũng đích xác hiện ra hắn hơn người nhãn lực đích xác tại lúc ấy mà nói cái này cái tinh hệ mặc dù tên thuộc về nước ta tất cả nhưng là đã sớm bị mọi người quên lãng cái này một khối nơi chật hẹp nhỏ bé căn bản là không người coi trọng phụ hoàng liền bút lớn vung lên một cái đem nơi đây chia làm vẽ van đất phong dừng một chút nói ai biết ngắn ngủi sáu mươi năm trôi qua thần hóa c h i địa phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người từ một cái vô so đất nghèo biến thành một cái có thể tên là thần hóa địa phương thật sự lạ như thần đồng dạng hành vi cái này sáu mươi năm đến mỗi một năm thần hóa tin tức đều chiếm cứ toàn bộ tin tức tư liệu ba mươi phần trăm trở lên mỗi một lần khởi công cùng cải cách đều gây nên các quốc gia chú ý sớm tại ba mươi năm trước thần hóa tinh hệ tổng thu nhập liền không ở nước ta bất kỳ một cái nào tinh hệ phía dưới điểm này thật là đáng sợ một cái mới phát triển ba mươi tinh hệ cùng bất kỳ một cái nào phát triển bốn trăm n ă m tinh hệ so sánh có thể như thế cân bằng có thể thấy được tinh hệ phồn bình phát triển trình độ tắc bên trong tính một cái cả kinh nói e v a n trước mắt bất quá tám mươi tuổi thần hóa tinh hệ phát triển sáu mươi năm hẳn là năm đó hắn thành danh thời điểm vẹn vẹn hai mươi tuổi bạch diệp phu tiếp lời nói cái này e v a n ta đã từng có duyên gặp mặt một lần ánh mắt thâm thúy một chút bị nhìn tựa hồ tâm tư liền bị nhìn xuyên n g h e nói hắn sáu tuổi liền đi theo phụ thân kinh thương lúc mười ba tuổi liền có thể kinh doanh một môn sinh ý c u ố n nhau tại các quốc gia thương nhân ở giữa nhất là tại thu hoạch được thần hóa đất phong về sau nó bị nói là bốn trăm n ă m qua nhất có đầu góc kinh tế thương nhân mọi người thổn thức thạch thần thì mỉm cười nói nhân vật lợi hại như vậy ta ngược lại muốn kiến thức một phen mọi người không khỏi kinh ngạc ngầm đầu lên đích xác đối với người bình thường mà nói evan là một cái cao không thể chạm thần hóa bên trong nhân vật nhưng là đối với thạch t h n mà nói mình tuyệt đối sẽ không ở hắn phía dưới mà thạch t h n câu nói này cũng làm cho mọi người cảm giác được một loại sùng bái cảm giác không phải người bình thường như thế nào lại có người bình thường ý nghĩ đâu tử lăng nói lần này chúng ta đi thần hóa muốn lưu lại c h í ít ba ngày đến lúc đó các ngươi có thể thỏa thích chơi đùa mọi người không khỏi cao hứng trở lại thạch thần thì hỏi cần lưu lại lâu như vậy tử lăng nói thần hóa thể chế cùng thần quốc thể chế không thái nhất dạng từng cái cửa ải đều chấn giữ phải phi thường n g h i ê mật m cho nên cần chút thời gian thạch thần hướng đế vô song nhìn một cái đế vô song lòng có cảm giác mà hỏi thần tộc thể chế liền không chịu được như thế sao tử lăng t h ẳ n như nói cũng không phải là không chịu nổi chỉ là thần tộc các vực đều có suy nghĩ nếu như mâu thuẫn lợi dụng phải thỏa đáng rất dễ dàng hoàn thành sự tình nhưng là thần hóa cơ hồ là một cái chính thể quyền thống trị một mực nắm giữ tại hệ van trong tay ngược lại không dễ công phá một câu nói kia tự a hồ là điểm chúng t i ê n vực thần quốc ngày trước bệnh trạng tách cục để đế vô song cười khổ một tiếng t h ạ y h thần an ổ i kỳ thật không chỉ thiên vực thần quốc như thế minh quốc tiên cảnh cũng giống vậy hoàng tử tranh quyền hôn luận không chịu nổi thần vũ đế trong nước loạn tấp n ậ p dị năng đế quốc thì là tấp n ậ p cùng thần vũ đế nước quần bạo đế quốc có phạm vi nhỏ chiến tranh thạch ổ thần ư cười nói vậy hạ thần quốc tự nhiên nên do ngươi kết thúc thạch thần vĩnh viễn tuân thủ câu này hứa hẹn thạch thần đàm tiếu âm thanh bên trong đem một cái đế quốc phần cuối cho đế vô song đế vô song thì bị câu này ẩn ý trong lời giận này mình vượt tốc độ ánh sáng phi hành còn hoa gần nửa ngày rốt cục tới gần trong truyền thuyết thần hóa tinh hệ xa xa cách quang điều khiển liền trông thấy kia tre kín tinh quang xa xôi như hóng ánh minh châu để người mê muội tại chờ đợi bên trong mọi người rốt cục đến thần hóa tinh hệ c h ạ m thứ nhất vòng ngọc tinh hệ sau thời gian mười năm đã khai phát một trăm phần trăm hoàn thành một trăm hành tinh cùng bảy mươi phần trăm tả hữu hơn ngàn hành tinh nó tiềm lực không thể đo lường vòng ngọc tinh cầu chính là thiên vực thần quốc đến đây thần hóa tinh hệ trạm thứ nhất chỗ khắp cả thần hóa tinh hệ phía nam nhất tinh cầu thổ địa trình màu trắng tăng thêm nhân công tu kiến mười đạo tung hoành lưỡng cực cỡ lớn ngắm cảnh cáp treo xa xa xem ra tựa như cùng một khối bạch ngọc bên trên còn c u ố n mười cái vòng ngọc quả thực làm người khác chú ý cả cái hành tinh trên có hơn ngàn cái nổi tiếng cảnh quan đều là lấy từ tới gần tứ đại đế quốc nổi danh nhất cảnh điểm phòng chế mạ thành để người xem ra có quen thuộc mà cảm giác thân cận ra vũ trụ cảng thuê xe tốt tự lăng mang theo mọi người hướng phía một cái tên là a vung thành thị, thị đi cuối cùng mang theo mọi người đi tới thành thị phía bắc một ngôi biệt thự ngừng lại tử lăng dừng xe nói đây là an bài xuống nơi ở nếu như không hài lòng ta lại phái người đi tìm đế vô xong nhìn thạch t h ầ n một chút thạch t h ầ n hội ý đáp khỏi phải có thể tại như thế chen chúc thành thị tìm tới một ngôi biệt thự đã là vạn hạnh mọi người thế là cùng nhau xuống xe ở tiến vào cái này màu trắng biệt thự bên trong tử lăng đem mọi chuyện bàn giao về sau lưu lại một tấm thẻ chi phiếu liền vội vàng rời đi những người khác riêng phần mình lựa chọn gian phòng của mình đi phòng khách bên trong chị để lại thạch gần cùng sắt ô thạch c ầ n dùng hai cây đầu ngón tay cầm bốc lên cái này tấm thẻ chi phiếu cười hỏi người đoán trong này có bao nhiêu tiền sắt nô không nhanh không chấm đáp cha một chút chẳng phải sẽ biết thạch c ầ n đối cái này mau lẹ mà không soát mánh khỏe đáp án phi thường hài lòng liền ở phòng khách bên trong kết nối tốt máy tính thiết bị đầu cối bất quá một phút liền tra được tiền tiết kiệm trông thấy thạch c ầ n mờ ngơ sắt nô quay đầu tới chỉ nhìn thoáng qua liền hút một ngụm khí lạnh nói một trăm triệu thạch c ầ n hít sâu một hơi nói quả nhiên là nhiều tiền dễ làm việc cho dù có đế vô song như thế trọng lượng cấp nhân vật tại cái này bên trong vừa ra tay chính là một trăm triệu cũng đích s á t nhiều lắm cười một chút hôm nay rốt cục đối tượng võ cảnh có cái thứ nhất nhận biết s á t nô tiếp lời nói đó chính là rất có tiền t h ạ c h t h ầ n cười ha ha một chút vô vô s á t nô b ả vai nói đúng vậy chính cười đế vô s o n g từ trên lầu đi xuống nói các ngươi đang cười cái gì t h ạ c h t h ầ n hướng máy tính n ô bi ể u môi đế vô s o n g ba bước cũng thành hai bước nhảy qua đến xem xét cũng là ngẩn ngơ nói một trăm triệu mặc dù một trăm triệu đối với nàng tiếp xúc qua số lượng đến nói cũng không tính là gì nhưng là đối phương dùng như thế long trọng hoan n ê n phương thức cũng đủ thấy đối mọi người coi trọng t h ầ c khẩn cười cười bất kể như thế nào thỏa thích thư giãn một tí tuyệt đối không có vấn đề trần khả hân thanh â m từ hành lang bên trên truyền đến lời nói hùng hồn nói ta muốn đem mỗi cái cảnh điểm đều đi khắp t h ầ c khẩn cười to nói không có vấn đề lần này a liền để khả hân làm người dẫn đường tốt trần khả hân vui vẻ cười to bạch d i ệ t phu ở phía sau theo tới nói ngươi nhìn đem nàng cao hứng tại phi thuyền bên trên thời gian t h ầ c khẩn cũng vì nàng làm qua mấy lần trị liệu thị lực tốc độ khôi phục so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều mặc dù khả năng thấy không rõ lắm nhưng là có mọi người quan tâm lại so thấy được càng thêm vui vẻ nhưng là vì cái này đem mỗi cái cảnh điểm đều đi khắp lời nói hùng hồn mọi người lại đem trả giá như thế nào trả giá nặng nề đâu chuyện này đến cái thứ nhất cảnh điểm liền ứng chứng mới bỏ nửa giờ đường núi trừ võ công tâm h hậu mấy người bên ngoài tắt bên trong cùng trần khả hân đều m ệ t đến thở hồn hển cuối cùng đành phải từ thạch thẩn c o n g trần khả hân đến trên đỉnh núi nhìn về phía hướng bên trong chân trời áng m â y sau khi xuống núi mọi người tuyển cảnh bên trên liền không dám tiếp tục tuyển núi cao rừng hoang loại hình đều chỉ tuyển dễ dàng đi dạo công viên xem lấy từng cái cảnh điểm thạch t h n tâm tư lại không ở trong đó s á t nô tự nhiên nhìn ra được ở những người khác đều đi chơi trò chơi thời điểm thạch thần cùng s á t nô thì tìm cái lý do nghỉ ngơi tại vườn khu tìm cái chỗ ngồi xuống tới đương nhiên vị trí này cách trần khả hơn đám người vị trí cũng không xa đây cũng là vì để phòng vặt nhất cảnh điểm bên trong người ta tấp nập hiện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng người người đều là quần áo hoa lệ tựa h ồ cái này bên trong không có người nghèo có thể nói thạch thần không khỏi nói tốt một mảnh phồn vinh c h i cảnh nếu không phải đế vô song nói lên thực khó tưởng tượng cái này bên trong là bốn trăm năm trước thanh huyết tri đ i ệ bởi vậy có thể thấy được ghế van người này xác thực không hổ là thương nhân đầu não cực kỳ xuất chúng người sắt nô nói mười ba tuổi liền có thể quần nhau tại tứ đại đế quốc ở giữa liền có thể nhìn ra không đơn giản ta bây giờ muốn đến là hành tung của chúng ta phải chăng có thể giấu qua ánh mắt của hắn thạch thần cười nói ý của ngươi là hắn có khả năng đối đế vô song cảm thấy hứng thú sắt nô nói ta nghĩ không chỉ là hắn đi bất kỳ cái gì một cái đối chính trị người có gia tâm đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua đế vô song dạng này quân cờ thạnh cờ hỏi bao quát ta sắt nô nhìn xem thạch t nói ta tin tưởng ngươi sẽ không đưa nàng nhìn thành quân cờ thầy ạ cần cười nói kia nhìn thành cái gì sắt nô nói bằng hữu thầy ạ cần đưa tay vô vô sát nô bả vai nói đúng vậy à như người có dã tâm đều đem người khác nhìn thành quân cờ lời nói khó tránh khỏi sẽ chết lặng vô luận lúc nào nhiều chút nhân tình vị luôn luôn tốt ta mặc dù có dã tâm nhưng là tuyệt đối sẽ dựa vào mình lực lượng đi tranh thủ sắt nô nói ngươi thật nghĩ đến thượng võ cảnh đi sao thầy ạ cần trả lời nhiều nhận biết một người không khỏi không phải sự tính tốt dù cho là hệ van ta đều nghĩ kiến thức một chút sắt nô cười nói cái này liền gọi kẻ tài cao gan cũng lớn đi t h ạ c h t h ầ n gật đầu nói mới tới cái này bên trong ta bị người ở đây thực lực làm chấn kinh mà kinh lịch nhiều như vậy có được thiên cầu lực lượng khai phát tứ đại đế long hấp thu thiên binh m ả n h vỡ ta phát hiện mình lực lượng đã cường đại đến không sợ bất luận kẻ nào thiên hạ chi lớn đi đâu không được gia tâm biến thành h ù n g tâm ta mới có thể chân chính làm được chính mình sắt nô nói làm được mình muốn mặt đối với mình là chuyện rất khó t h ạ c h t h ầ n nói ta biết ngươi tâm lý có một số việc một mực chôn ở tâm lý ta cũng chưa từng hỏi nếu như ngươi nghĩ đối ta giảng l i ê n nói ra dù cho là thống khổ ta đều nguyện ý chia sẻ s á t nô cảm kích nói ta biết nhưng là ta cũng tin tưởng ta mình có thể hóa giải mất ta cũng tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ đường đường chính chính trở về thạch thần vươn tay cùng s á t nô nắm thật chặt cùng một chỗ nói không sai chỉ cần chúng ta hiện đang cố gắng cho dù đạt được thiên hạ này cũng không có cái gì không có khả năng một câu nói kia rốt cục rõ ràng bộc lộ ra thạch thần giã tâm đến s á t nô gật đầu nói nếu là thật sự có ngày đó ta nên gọi ngươi là gì đâu thạch t ầ n cười nói đương nhiên vẫn là gọi ta thạch vĩnh đệ đây là vĩnh viễn thuộc về người đặc quyền sắt nô ha ha cười nói thạch huynh đệ thạch thần cũng đi theo ha ha cười nói giết đại ca âm vang hữu lực tiếng cười cầm chặt hai tay là nam nhân ở giữa vi diệu từ kỳ diệu gặp nhau đến sinh hoạt chung một chỗ từ cộng đồng kinh lịch hoạn nạn đến dắt tay kháng địch hai người tình cảm đã kiên cố vô so ủng có thần bí bối cảnh sắt nô đến tột cùng lại sẽ cho thạch thần dã tâm con đường mang đến loại nào có lợi ủng hộ đâu mà sắt nô tâm lý ẩn tàng chuyện cũ lại đem để lộ cổ thú liên hiệp quốc gì chờ bí mật do chính thổi tan mê mội sương mù Evan、Lánh、chúa. lãnh tại h hóa tinh hệ sở dĩ có thể như thế phần vinh, kinh tế, mà chân thực nguyên nhân ầ n ngoài Evan nguyên có ra mặt tế, bởi sở dĩ vóc vì xem mà là l đầu nắm giữ thần r o n người, Evan n g tay ít tự số i cái này thiếu trong mấy người một trong. Tại ê n này trong trong. là mấy một t h hóa tinh hệ chủ tinh cầu bên trên e v a n ngay tại mình khoảng không trong phòng xem xét gần đây bên trong đến từ các cái hành tinh báo cáo những báo cáo này không giống với phổ thông thương nghiệp báo cáo mà là bí mật tình báo căn cứ đất phong hiệp nghị thần hóa tinh hệ chỉ cho phép tồn tại cảnh sát cái này một quân sự nghề nghiệp không cho phép có được chính thức quân đội chứ có thể giữ lại số ít giữ g ì n trị an quân hạng bên ngoài hết t h ả y thiết thi quân sự đều không cho phép thành lập một hiệp này nghị mục đích hiển nhiên là vì để cho thần hóa tinh hệ không thể hoàn toàn tự chủ nếu có lớn dối loạn hay là phải dựa vào thần quốc lực lượng mới có thể giải quyết đây cũng là năm đó thần đế bởi vì đem thần hóa phong cho hê、e、v a n về sau theo thần hóa tinh hệ phát triển mà chọn lựa bổ cứu biện pháp hê、e、v a n tự nhiên là biết điểm này mặt ngoài thật sự là hắn không có thành lập bất kỳ quân đội nhưng là bí mật tình báo nghiệp phát đạt lại là thần quốc không kịp chuẩn bị cho nên nhân viên tình báo đều là bí mật chọn lựa đến từ các quốc gia phục viên quân nhân nó t h ủ lao tự nhiên so với các quốc gia quân bộ mà nói không biết cao ra bao nhiêu lần bởi vậy những này tuyệt đối có thể lập tức hóa thành chính thức quân nhân nhân viên tình báo nó bí ẩn tính phương diện làm được chính là giọt nước không lọt nói cách khác nhìn bề ngoài muốn dựa vào thần quốc phòng ngừa bạo loạn thần hóa tinh hệ có thể tại trong vòng một giờ nhanh chóng tổ chức lên một chi chiến đấu trình độ không chút nào thấp hơn thần tộc các quân đội ngũ tới evan mỗi ngày đều sẽ rút thời gian dài đến nghiên cứu đến từ các phương diện tình báo lấy cam đoan kế hoạch của mình không chịu đến xâm hại hôm nay khi hắn tại nhập cảnh nhân viên tài liệu cặn kẽ bên trên phát hiện thạch t h n một đoàn người vết tích lúc khoe miệng rốt cục lộ ra khó lường ý cười tới theo một điện thoại bấm một trận âm mưu to lớn bắt đầu triển khai ngắn ngủi mười phút về sau tại thạch thần não hải bên trong liền b ả y biện ra một cái ý niệm thạch thần cười nói xem ra thân là tiểu nhân vật chính là thế đơn lập bạc vô luận đi đến đâu bên trong đều sẽ bị t r a được vốn là lấy tinh thần lực làm gốc làm được s á t nô tự nhiên cũng cảm nhận được sóng điện não tồn tại con mắt sớm đã nhìn chằm chằm xa xa một tên nam tử nói chính là hắn thạch thần nói người đoàn ta nhận được sóng điện não bên trong nói cái gì sắt nô trả lời thiên hạ há có làm khó thạch huynh đệ sự tình nhất định là sớm đã nghĩ tới nhân vật nếu là ta đoán không lầm chính là hê van t h ạ c h cần cười nói không sai lấy sóng não phương thức của sóng truyền thâu tín hiệu đích sắc không dễ bị những người khác phát giác xem ra ta đích sắc nên đi gặp cái này hê van lanh chúa sắt nô k h ẽ tao mày nói thạch huynh đệ có thể phỏng đoán nổi ý đồ của hắn t h ạ c h cần nhìn chằm chằm cách đó không xa đế vô song nói ý đồ thoát ly không được mấy cái phỏng đoán nhưng là hiện tại ta ngược lại không nghĩ phỏng đoán bởi vì ta thực tại nghĩ đi gặp hắn một chút nói xong đứng dậy đối sắt nô nói b ậ hạ liền nhờ ngươi sắt nô gật gật đầu đưa mắt nhìn thạch c ầ n đi xa thạch c ầ n mở rộng bước chân hướng phía tên kia dùng sóng điện nao truyền tống tín hiệu nam tử mang theo kính dâm nam tử kỳ thật một mực liền đang chú ý thạch c ầ n gặp h ắ n hướng mình đi tới cũng bắt đầu bước ra rời đi dọc theo nam tử đi qua đường đi thạch c ầ n không nhanh không chậm đi theo phía sau thẳng đến tiến vào một cái quầy rượu dối bời thanh â m bên trong thạch c ầ n não hải bên trong tiếp thụ lấy đến từ nam tử rõ ràng sóng điện não đi vào một cánh cửa sau đó liền tiến vào một cái dưới đất thông đạo thanh thuy tiếng bước chân bởi vì dưới mặt đất khoảng không mà thâm trầm nam tử ở phía Có vẻ hơi khủng bố. thông đạo từ trình màu bạc trắng kim loại cấu thành hình nửa vòng tròn dài bích cùng đồng hồ ngưng hợp lại cùng nhau thông đạo bên trong ngẫu nhiên chuyển đến gió nhẹ nhẹ âm thanh nhìn như bằng thẳng trên vách kim loại có lít nha lít nhít lồi l õ n g điểm bởi vì tia sáng mánh liệt kích thích khiến người ta m ắ t không cách nào thấy rõ những này chỗ rất nhỏ tự nhiên chạy không khỏi thạch gần con mắt cái này nhìn như thông đạo kỳ thật bên trong khảm dầu có phong xạ mánh liệt asbi xạ tuyến công nghệ cao dụng cụ asbi xạ tuyến là một loại so tia hồng ngoại phải cường đại gấp mấy trăm lần công hiệu xạ tuyến bất kỳ cái gì sinh vật thể tại nó chiếu xuống tế bào đều lại bởi vì hấp thu đến a bi xạ tuyến mà tiến hành phân liệt tổ hợp cùng nguyên thủy hành vi sau đó dụng cụ liền thông qua thu về đến số liệu từ đó phân tích dạng này phân tích cho ra số liệu so với thông qua mặt ngoài kiểm tra được đến số liệu muốn kỹ càng rất nhiều mà như thế kỹ thuật cũng bị các quốc gia quan phương làm thành giữ bí mật kỹ thuật về phần e van như thế nào đạt được tựa hồ cũng không cần giải thích nhưng là từ một điểm này liền có thể nhìn thấy kỳ nhân cẩn thận trình độ tại cuối lối đi là mười mấy cửa nhỏ nam tử lóe lên mà vào tiến vào trong đó một cánh cửa đối thạch cẩn rộng mở lại là khác một cánh cửa thạch thần không cần nghĩ ngợi đi vào cửa chầm c h ầ m đóng lại từ dưới lòng b à n chân bắn ra quang mang khiến cho thạch thần phát hiện cánh cửa này sau nhưng thật ra là một không truyền tống môn tại công nghệ cao phi thường phát đạt thứ nhì vũ trụ ban đầu truyền tống môn ứng dụng ở trên quân sự càng thấy nhiều nó dựa vào quang tử ly hôn tử tác dụng đem sinh vật thể tiến hành chiếc cát sau đó tại một cái điểm khác tiến hành gây dựng lại chỉ là do ở an toàn bên trên cần cần đầu nhập tài chính liền quá nhiều mà lại một lần tính chỉ có thể truyền tống một cái sinh vật thể cái này khiến truyền tống kỹ thuật cũng không có nhảy vọn phát triển càng về sau cũng chỉ trở thành bài trí một nháy mắt tách rời một nháy mắt sau kết hợp thạch thần đã tới một cái khắc điểm truyền thống cửa nhẹ nhàng mở ra trước mắt là một gian rộng lớn bình đài vừa mắt chỗ đều là bạch vân ú n g dung nghi là sinh ở trên biển mây thạch thần dùng mắt cẩn thận lướt qua phát hiện nguyên lai、like、đây cũng là một cái phong bế gian phòng chỉ là bốn vách tường bát phương đều là lấy một khối hoàn chỉnh hình khuyên pha lê cấu thành tại lấy hình chiếu thủ đoạn đem thiên không chi sắc đầu nhập trong đó nhìn qua liền có như thế hiệu quả tại gian phòng ở giữa có một chương thật dài bàn ăn phối hợp mười vài cái ghế dựa lộ ra cao quý mà lịch sự tao nhã hương vị đông nhiên cảm giác được cái gì thạch thần quay đầu tại gian phòng một cái khác điểm truyền thống phát hiện một cái tuổi trẻ nam tử nam tử ánh mắt thâm thúy mà thâm trầm mùi gừng đôi môi thật mỏng tóc dài x ó a vai người mặc lễ phục màu trắng thật dài và táo kéo trên mặt đất nam tử đột nhiên cười cười cười đến t ă n g thương mà có từ tính mời ngồi thạch thần không thể không thừa nhận tình cảnh như vậy cùng chính mình tưởng tượng bên trong cách biệt q u á xa cái này cái nam tử trẻ tuổi chính là lớn tuổi tám mươi hề b a n mà đích xác sự xuất hiện của hắn để cho mình không thể không đem tất cả lực chú ý đều chuyển rời đến trên người hắn dạng n à y người vô luận đi đến địa phương nào đều sẽ hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt đây chính là hệ văn m ị l ự c chỗ hệ văn tại c h i ề u nam một đầu ngồi xuống thạch cẩn thì ngồi xuống bắc một đầu lập tức gian phòng một bên bạch vân chỗ sâu có xuyên được nửa thân trần cô gái xinh đẹp tay kéo kéo bàn mà đến đợi cho đĩa đặt tới trên mặt bàn lúc thạch cẩn mới phát hiện những n à y đồ ăn tất cả đều là minh quốc tiên cảnh món ăn nổi tiếng hệ văn dụng ý liền rõ ràng ám chỉ hắn đã biết thạch cẩn thân phận thạch cẩn tâm lý thì cười hắn hôm nay cũng không e ngại bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn ý nghĩ vừa đến liền kẹp lên đồ ăn bên cạnh nhấm nu thủ pháp thượng thừa nghĩ đến lãnh chúa thủ hạ đầu bếp không phải người bình thường evan nhiều hứng thú kẹp đồ ăn nhìn xem thạch tần nói thạch tiên sinh quá khen mặc dù tệ nhân thủ hạ đầu bếp đều là các nơi mời đầu bếp nổi danh nhưng lại như muốn ăn chút bản thổ món ăn chỉ sợ còn không bằng thạch tiên sinh lộ bên trên hai tay thạch tần đối chọi gay gắt mà nói lãnh chúa đại nhân hẳn là không biết thạch mô cũng không phải là minh quốc tiên cảnh người sao sao là sẽ làm chút bản sắc chi đồ ăn evan cười nói nghe nói bác sợ lỡ vợ tiểu thư thủ hạ có một cái é r đầu bếp nổi danh thạch tiên sinh cho dù chưa từng học qua đồ ăn phẩm vị bên trên cũng không phải người bình thường có thể so một câu đâm chúng thạch t h ầ n chỗ đau thạch t h ầ n lại ngược lại cười nói lãnh chúa hưởng qua ngàn chân t r ă m vị thạch mô tay nghề cái kia có thể vào mắt không bằng mời cao minh khắc đi hai người từng câu từng chữ bên trong như tại khảo thí lại như tại giao dịch ám ngữ minh ngự chỉ ở trong lòng hai người sáng tỏ ê văn thanh âm có chút một t h ấ p nói lần này ta lại là nhìn chúng thạch tiên sinh thạch t h ầ n làm bộ nghi ngờ ồ một tiếng nói lại không biết lãnh chúa đại nhân nhìn chúng ta cái kia điểm ê văn nói liền nhìn chúng ngươi dám ám sát minh quốc tiên hoàng bây giờ lại cùng thần quốc hoàng thất hôn cùng một chỗ liền đáng giá ta nhìn với con mắt khác thầy cẩn tính toán ê văn câu nói này thân phận của mình hắn tra được cũng không phải là khó khăn nhưng là nghe khẩu khí tựa hồ hắn chỉ biết đế vô song là người trong hoàng thất nhưng lại không biết nàng là chân chính thần đế đương nhiên đối với ê văn loại này lão hồ ly đến nói thầy cẩn tự nhiên sẽ không phớt lờ liền nói lãnh chúa như là đã điệp phá kia thạch mẫu người cũng thẳng thắn câu hỏi lãnh chúa mời lại xuống đến đến tột cùng dụng ý như thế nào ê văn nói rất đơn giản là một vụ giao dịch là một bút ngươi tuyệt đối không lỗ giao dịch thầy cẩn trả lời mặc dù không biết là gì sinh ý nhưng là nhất không lỗ hẳn là lãnh chúa đại nhân a evan cười nói ta rất kỳ quái ngươi ngay cả một k i a ý cự tuyệt đều không có thạch thần nói đối ta loại người này mà nói cơ hội là phi thường trọng yếu ta rất rõ ràng cơ hội đối với tầm quan trọng của ta cho nên tại không có thương tổn đến ích lợi của mình c ũ n g không có minh xác người khác ý đ ồ lúc là sẽ không dễ dàng nói cự tuyệt evan cười ha ha nói thốt xem ra ta thật sự là tìm đúng người thanh âm hơi ngừng lại sau nói nếu như đưa ngươi xuất hiện tại nơi này tin tức công bố ra ngoài ngươi đoán sẽ có phản ứng gì thạch thần hững hờ gấp t ứ c ăn đáp Tự ây văn nói lớn n sau đó thì n t sao ây văn muốn lợi dụng mình để đạt tới mình cái gì mục đích đâu ây văn nói sau đó ngươi đem sẽ xuất hiện tại tinh hệ tận cùng phía bắc quân bộ điều động đến thần hóa tất cả lực lượng đều sẽ đi theo đưa ngươi chỗ tinh cầu bao bọc vây quanh â t h ầ n hỏi lãnh chúa tựa h ổ là đánh giá cao ta mấy cái hạm đội đem ta vây quanh ta lại như thế nào thoát ly đâu h u ố n h ổ nếu như không có chân nhân xuất hiện quân bộ là không sẽ phái phái đại lượng binh lực tại tư hê văn cười nói thạch tiên sinh nhưng từng nghe nói qua khát máu quái vật truyền thuyết thạch thần nhướng mày nói hơn ba trăm n ă m trước hủy diệt đi miền bắc trung quốc khát máu quái vật hê văn gật đầu nói không sai đến lúc đó vật này liền sẽ xuất hiện hủy diệt đi toàn bộ quân đội thạch thần á m đạo nguyên lai、like、h văn là muốn lợi dụng quái vật hủy diệt đi quân đội như thế quân bộ sẽ triệt để từ bỏ rơi thần hóa tinh hệ sau đó hê văn sẽ lợi dụng nó từ bỏ cơ hội ký hiệp nghị lại đem quái vật tiêu d i ệ t từ đó hoàn toàn độc lập ra chỉ là hê văn như thế hợp bàn nhờ ra kế hoạch của mình có độ tin cậy lại có bao nhiêu đổi một cái góc độ nếu là mình đem này để lộ ra đi chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng mình dù sao biến mất hơn ba trăm năm mạnh đại quái vật lại xuất hiện không phải nói đùa hê văn có năng lực làm cho này quái vật xuất hiện mà đạt tới mục đích của mình có thể thấy được thực lực đích xác thâm bất khả trác hê văn nói đương nhiên thạch tiên sinh có bất kỳ quyền lợi có thể hoài nghi ta nhưng là ta hiện tại cho thạch tiên sinh một cái điều kiện chỉ cần là ta có thể làm được thạch tiên sinh cũng có thể đưa ra thạch cẩn trong lòng k h é động cho dù hê văn có âm n h ư gì mình lại là không sợ mấu chốt là nó an toàn của những người khác vấn đề trầm tư một cái trước mắt đang muốn nói chuyện hê văn nói ta biết ngươi là lo lắng bằng hữu của ngươi an toàn ngươi có thể đem bằng hữu của ngươi mang đến ngươi cho rằng đầy đủ địa phương an toàn lại đến tiến hành chúng ta giao dịch lúc này thạch cẩn phát hiện hê văn một cái rất trọng yếu đặc điểm hắn rất có thể phỏng đoán tâm tư người không vội không khô tại có thể để ngươi minh bạch lý hắn đồng thời lại không tiện cự tuyệt nhưng là nếu như đế vô song bọn hắn có thể an toàn lời nói mình đến đây ngược lại cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu đã từng hủy đi một quốc gia cường đại quái thu đến tột cùng là cái dặn gì điểm này khiến thạch tần lòng hiếu kỳ tăng nhiều thạch tần nói đã là như thế ta cũng muốn lanh chúa trước thực hiện lời hứa của ngươi e v a n hai tay một đám nói thỉnh giảng thạch tần nói ta cần hoạt tính tinh thể e v a n cười nhìn thạch tần nói cái này đích thật là hy hi hữu c h i vật nhưng là đối ta mà nói lại không phải việc khó đội đề tài nói bây giờ xem ra thạch tiên sinh một đường đến cái này bên trong nguyên lai、like、đến có chuẩn bị thạch t h ầ n hỏi chỉ giáo cho hê văn nói thần hóa tinh hệ được xưng là như thần mỹ hóa địa phương nhưng là tại quang minh mặt sau nhưng cũng bị gọi tiếp cận nhất ma quỷ lãnh địa muốn đi hát cám đấu giá hội thần hóa tinh hệ chính là phải qua đường thạch t h ầ n chấn động trong lòng cái này hê văn đích sắc không phải phổ thông lợi hại mình chỉ nói một câu liền bị hắn dẫn s u ấ t nhiều như vậy nhưng là đã đều đã bị hắn biết thạch t h ầ n liền hỏi phải qua đường hê văn cười nói thạch tiên sinh có chỗ không biết h á cám sắp xếp buổi đấu giá chỗ sáu g â y cung tình sở dĩ từ xưa tới nay không có bị quan phương chỗ cha được một phương diện chứa bức bách tại các loại phương diện thế lực bên ngoài thì là do ở nó kỳ lạ hoàn cảnh địa lý cái gọi là sáu dây cung tinh là trong vũ trụ cũng ít khi thấy siêu ám tinh hệ t h ầ y thần hơi kinh hai nói siêu ám tinh hệ e v a n giải thích nói ám tinh gồm có chính là tại trong vũ trụ có được phản xạ cùng hấp thu năng lượng ánh sáng tinh hệ không cách nào dùng mắt thường cảm giác ở trong tối tinh hệ bên trong có thể ủng có vô số hành tinh mà siêu ám tinh hệ bên trong thì chỉ có một cái tinh cầu có thể cung cấp ở lại mà cái khác tất cả tinh cầu chỗ có duy nhất năng lực cùng tồn tại lý do đều là vì bảo hộ viên tinh cầu này những tinh cầu này có được cường đại hấp thu năng lượng ánh sáng cùng trong vũ trụ các loại sạc tuyến trước mắt các quốc gia cao nhất máy thăm dò đều không thể tra được tinh hệ tồn tại nếu là không người dẫn đạo tại siêu ám tinh hệ bên trong phi hành 100% sẽ chết bởi vì bên trong bất luận cái gì không gian vật thể đều là hám thạch ầ n thở v à o một cái c h ắ c không được sáu giây cung tinh cho dù để người ta biết thì thế nào cho dù để người ta biết chỗ thì thế nào không người dẫn đầu căn bản là không có cách tiến vào tinh hệ bên trong đi hê văn nói cho dù siêu ám tinh hệ là đáng sợ như vậy nhưng là thần hóa tinh hệ tây bộ có một k h o a tinh cầu từ viên tinh cầu này vũ trụ càng chỉ muốn tiến hành dự định tốt không gian khiêu dược chương trình liền có thể an toàn đến sáu giây cung tinh thay c ầ n lại dần dần minh bạch thần hóa tinh hệ như thế phồn vinh một nguyên nhân khác bởi vì nơi này là hắc cám đấu giá hội duy nhất cửa vào liền làm đến vô số từng cái tổ chức ngầm cùng hắc cám nhân vật chỉ có thể từ nơi này đi qua e v a n chỉ cần ngồi tại cái này bên trong chỉ là thu lấy lộ phí liền đã là eo quấn ba triệu nhưng là hắn dù sao không phải phổ thông người làm ăn từ cái này bên trong kiếm được chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể lường được tiền Evan thạch i nói, ế p tục á cám giá t trong vật phẩm, có thể nói là cái gì cần có đều có, dù cho đâu đều gì hội nói phẩm, thể h bên o là là dù t tính tinh thể dạng này hy hữu i v ậ tiên cũng Thạch không đáng tuyệt t kể. Thạch tiên sinh lúc nào muốn đi ta liền có thể an bài thạch thần gật đầu nói đã là như thế ta về trước đi e v a n từ mang bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hộp đưa cho thạch thần nói cần tìm ta thời điểm chỉ cần đem vật này mở ra tin tưởng thạch minh đệ phải hiểu như thế nào vận dụng sóng điện nào đi thạch thần đem hộp tiếp nhận đặt ở túi bên trong tại e v a n dẫn đầu dưới đi tiến vào một cái truyền tống môn mang theo hắn sau cùng một tia thâm thụy ý cười rời đi nơi đây khi thạch gần một lần nữa trở lại cảnh đ i ể m thời điểm tâm tình mang theo chút sụp sôi ê văn đích thật là cái nhân vật lợi hại một bước một cờ đều liệu chuẩn xác nhưng là mình tuyệt đối không phải chú định quân cờ lúc đầu coi là thượng võ cảnh có thể là cái tương đối địa phương an toàn bây giờ từ ê văn nói đến hát cám đấu giá hội khẩu khí xem ra hắn và thượng võ cảnh liên hệ tuyệt đối không ít cũng đích xác một cái là tập đoàn hải tặc một cái thủ tiêu tăng vật t r i địa một cái lại là quốc tế thương nhân ba cái này làm sao lại không có liên hệ đâu ván đã thiết hạ cơ liền muốn nhìn mình như thế nào dưới đối mặt với có thể tùy thời t r a được mình hành tung lanh chua he van xen lẫn tại thần quốc cùng thần hóa l ã n h địa ở giữa đến tột cùng như thế nào đi nước cờ này mới tốt nhưng là vô luận như thế nào đầu tiên là muốn đi hắc á m đấu g i á hội chỉ muốn lấy được hoạt tính tinh thể liền có thể để khả h â n bệnh tốt dạng này cũng coi là lại mình một phen tâm nguyện nghĩ đến cái này bên trong thạch thẩn ngược lại nhịn không được lộ ra ý cười tới nơi xa truyền đến trần khả h â n ngây thơ tiếng cười đế vô song cũng là cùng mọi người hôn thành một mảnh thạch thẩn t r u n g điệp thở hát ra chỉ cảm thấy hết thầy đều là tốt đẹp như thế tại bên cạnh mình người là tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì lại đến tổn thương mà mất đi cũng nhất định phải đoạt lại sơ lơ vơ ta liền muốn đến a c h ư một trăm hai mươi gặp lại hướng dã cùng e van gặp gỡ trở thành thạch thần một đoàn người thuận lợi tiến về sáu giây cung tinh mau lẹ bảo hộ t ừ lăng nói tới ba ngày thời gian chuẩn bị cuối cùng biến thành một ngày d ư ớ i thời gian thạch thần tự nhiên biết phía sau màn là e van thay mặt làm làm việc tại cái này thuộc về hắn đất phong bên trong một câu nói của hắn liền có thể làm được người khác phải tốn rất nhiều công phu mới có thể làm đến sự tình đây chính là quyền lực lực điểm đối tại mặt ngoài trải qua lấy thời gian hòa bình phổ t h ô n g bách tính mà nói tự nhiên không biết tại cái này thần hóa tinh hệ bắc bộ còn có dạng này một cái đặc biệt chuyến bay tiến về hắc á m đấu g i á hội theo tử lăng giới thiệu sở dĩ tiến về hắc á m đấu g i á hội cần thời gian rất lâu không chỉ có là bởi vì chỉ có dạng này một cái vũ trụ càng có thể bí mật tiến về khác một điểm thì là cơi chuyến bay đều là các quốc gia có thế lực người vì cam đoan nó thân phận không bị tiết lộ cho nên một lần chuyến bay chỉ có thể ngồi một đ o à n người về p h ầ n một đoàn người phép tính một người cũng coi như một nhóm mười người cũng coi như một nhóm loại này phi thuyền cùng phổ thông phi thuyền không giống là từ đặc thù vật liệu chế thành có thể đem trong phi thuyền nguồn sáng hoàn toàn cách biệt mà không tiết lộ khiến cho siêu ám tinh hệ bên trong hấp thu năng lượng ánh sáng lực lượng không quấy nhiều đến phi thuyền vận hành bình thường mà loại kỹ thuật này trước mắt cũng chỉ có thần hóa tinh hệ và thượng võ cảnh mới n ắ m giữ đối với người khác thạch thần đã thành thói quen chỉ tin ba phân đích xác nếu là nói thượng võ cảnh hắc cám đấu giá hội cùng thần hóa tinh hệ liên hệ chỉ có loại này chuyến bay lời nói tuyệt đối là không thể nào thạch thần không khỏi hoài nghi tại h ắ cám đấu giá hội cùng thần hóa tinh hệ ở giữa có tồn t ạ phi a y không lấy đầu thứ h không thuyền đâu. c ngoại này, liên tầng mặc dù áp dụng cực cao cách biệt nguồn sáng kỹ thuật nhưng là phi thuyền nội bộ hay là cùng phổ thông phi thuyền đường không có khác biệt ánh đèn sáng trăng tựa như ban ngày trong cabin rộng lớn như phòng khách bài trí Tăng thêm tia toàn tế tính, xét một Thạch ăn sáng nhu hòa hơi có vẻ ấm áp, có toàn mạng lưới liên minh quán như nhỏ thần hỏa hơi hội chỗ chơi. ấm máy lưới đi, cái cao bar, áp, quốc cơ có có cấp có cỡ vẻ là không thể không thầm khách nói, thật thương một từng ty một thể thế. không khách nhân, chỉ Mình hàng không không như Không điểm Dick công nói, Evan này. ngồi liền cái cái có cái có qua là làm được biết qua thời gian bao lâu mọi người rõ ràng cảm giác được tốc độ của phi thuyền có chỗ giảm xuống sau đó phát ra có chút chấn động lập tức thì là bên cạnh cửa sổ bắt đầu mở ra lộ ra ánh sáng mông lung tuyến từ lăng trên mặt lộ ra mỉm cười nói liền muốn đến bao quát thạch thần ở bên trong tất cả mọi người quay đầu hướng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài từ lăng thì là đi đến trong khoang thuyền một góc xoay mở một cái nút tại trong khoang thuyền trung ương trượt ra một khối phóng ánh rộng màn hình lớn phía trên đem ngoại giới tình hình lập tức biểu hiện ra xa xa loan khoang ánh sáng nhạt là đến từ một k h o a tinh cầu quan mang sáu dây cung tinh theo phi thuyền tới gần sáu dây cung tinh cũng lộ ra nó thần bí diện mục đến cùng chung quanh tinh cầu đều không giống sáu dây cung tinh phát ra một loại thiên nhiên tia sáng tinh cầu trình màu xanh ra trời tại tinh cầu lục cực trên không có sáu khoả còn cuốn vệ tinh vệ tinh cùng tình cầu đồng dạng trình màu xanh ra trời tại vệ tinh cùng tình cầu ở giữa có kỳ quái tử sắt xoắn ốc hình mấy thể lộ ra cả hành tinh mỹ lệ mà để người nhịn không được thân cận cùng phổ thông tinh cầu bên trên mở ra thức vũ trụ càng khác biệt sáu dây cung tinh vũ trụ càng càng nhiều tượng một cái bò lồm lồm thành lũy trong pháo đài mở ra khác biệt lớn nhỏ thông đạo cung cấp các chủng loại hình phi thuyền t i ế n b à o đợi cho thạch t h n một đoàn người sau khi xuống tới phát hiện bên trong là hoàn toàn phong bế hình thông đạo dạng này cùng vừa mới bắt đầu ở bên ngoài nhìn thấy mỹ lệ sáu dây cung tinh hoàn toàn không giống cái này tựa hồ là tại nhắc nhở mọi người sáu giây cung tinh là đông đảo hát cám người mua tập trung địa phương tuyệt không phải bên ngoài đồng hồ đẹp mắt đóa hoa tử lăng hít một hơi thật sâu mang theo mọi người tại thông đạo đi vào trong nói dạng này thông đạo là hoàn toàn cách âm cùng an toàn mỗi cái thông đạo lối ra là sai mở cũng có thể lâm thời điều chỉnh dạng này cũng là vì bảo hộ hành khách quyền đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây ta sẽ trực tiếp mang các ngươi tiến về chỗ ở tử lăng vừa mới dứt lời tựa hồ thu được tín hiệu có chút ngẩng đầu lên sau đó biểu l ộ ngưng cho nghe cuối cùng rốt cục gật gật đầu sau đó nói đi theo ta đi mọi người tại là theo chân đi đến rẽ ngoặt về sau có một cỗ điện từ xe dừng ở cửa thông đạo mọi người cùng lên xe thông đạo chậm dại bên lớn sau đó theo tia sáng tăng cường bên ngoài đ ỗ n g nhiên biến thành xanh xanh đỏ đỏ thành thị đường đi huyên náo la hét tầm ý âm thanh ứng thai không rảnh chỉ nhìn qua một chút cái này bên trong hoàn toàn chính là phồn vinh đô thị tràng cảnh nhưng là ngựa đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại là một mảnh đạn kịp mọi người lập tức hiểu được thành phố nay vậy mà là thiết giới đất muốn dưới đất đào móc cùng kiến thiết lớn như thế thành thị có thể nghĩ cần bao lớn nhân lực vật lực như thế đến phỏng đoán thượng võ cảnh thực lực kinh tế tuyệt đối không thể lấy yếu để cân nhắc rẽ trái rẽ phải về sau điện t ử xe rốt cục tại một cái phồn hoa khu vực ngược lại chúng người xuống tới phát hiện trước mắt là một tòa cao ngất đến không cách nào dùng nhãn lực nhìn thấy đỉnh cao úc tử lăng từ mang bên trong lấy ra mấy tấm thẻ đưa cho bạch diệp phu nói đây là thẻ ra vào tất cả mọi người dối người một chút cuối cùng đến mục đích cùng nhau hướng phía bên trong đi đến tử lăng thì đem thạch g ầ n giữ chặt nói ngày mai ta sẽ thông báo cho ngươi đi gặp một người kết quả như thế nào ngươi liền phải tự mình nắm chắc phải biết toàn bộ sáu dây cung tinh đều tại nàng trong lòng bàn tay thạch cẩn u ố t cảm nói yên tâm ta từ có chừng mực đúng đấu giá hội bên kia tử lăng tiếp lời nói ta đã phái người đi nhanh ngóng rất nhanh liền có tin tức nhất mấy ngày gần đây có một trận trọng yêu đấu giá hội sẽ tại cái này bên trong cử hành đến lúc đó ta sẽ thay các người an bài tốt thạch cẩn gật gật đầu đi theo biến mất đám người tiến vào cao úc tử lăng thì lên xe hướng phía một phương hướng khác bước đi thạch cẩn cũng không cùng ra ngoài mặc dù tâm hắn bên trong từng có một tia ý nghĩ như vậy nhưng là đến cái này bên trong có lẽ hành tùng của mình lại một lần nữa hoàn toàn rơi vào tầm mắt của đối phương bên trong lại nói c o i h ê van hứa hẹn nghĩ đến đạt được hoạt tính tinh thể cũng không phải việc khó hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là địa phương nào đối với đế vô song bọn người mà nói mới là địa phương an toàn n á o hải bên trong một đạo linh quang hiện lên thạch cẩn rốt cục có một cái ý niệm trong đầu có lẽ ma pháp tông giáo càng thêm an toàn vì sao đối cái này địa phương xa lạ sinh ra mãnh liệt như thế cảm ứng tựa hồ là bắt nguồn từ trăm năm trước sự kiện kia vẫn một mực chờ mong ác s ở lở vở ngay tại ma pháp tông giáo đ ị a thành thị đã dưới đất tự nhiên không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau hoàn toàn là bất giả chi thành đen đốt sáng trưng mặc dù đồng hồ nguyên tử bên trên biểu hiện thời gian đêm đã khuya thay c ầ n lại là mất hết cả hứng nghị muốn ra cửa dạo chơi trên đường phố đặc biệt t h u cậy phong cách kiến trúc như là thoải mái thức bút lớn vung lên một cái mà thành có một loại để người đem trong lòng k i ể m chế nôn lộ ra cảm giác hiện thị do nguyên thủy vẻ đẹp mà các loại mặt tiền cửa hàng càng là hiện ra khỏi b i ể n cấp diện mục ngoại giới không gặp được đánh bạc nơi trốn cái này bên trong chỗ nào cũng có thậm chí còn có càng thêm máu tanh giác đấu trưởng đến chết mới thôi đối kháng thi đấu sắc tình phục vụ nơi trốn cũng là không chút nào hi kỳ những này lời các quốc gia nghiêm khắc cấm chỉ lấy tại cái này g h i m k là để thạch thần rất rung động truy cứu nó nguyên nhân một phương diện hải tặc mặc dù có cướp bóc chuyến đi nhưng là nội bộ quy định lại là nghiêm khắc vô cùng so với đại quốc gia mà nói Hải tắc lại o nói à đoàn đoàn càng y tiểu tập đoàn ngược lại, đoàn kết phải càng thêm chặt、chẽ. Một lại phải diện phương ngược chẽ. khác, c thể n g ư ờ thượng ớ i nơi này là trải này n là qua g i gia đại nhân vật. ai lại sẽ coi nhản tâm tới tội Lại ê m thẩm tâm làm phạm ngặt đến nhân nhản tình đâu? Lại nói, tra, từ vật, t h đều đâu. quốc là các sẽ sự võ cảnh võ học nghe nói là kết hợp chung quanh tứ đại đế quốc dung hợp m à thành cao thủ nhiều như mây nghĩ đến cái này sau dây cung tinh bên trên tuyệt đối cũng là tàng lòng ổ hồ chi điệm thay thần vừa đi bất chi bất giác đi tiến vào một đạo trong cửa lớn bên trong ánh đèn đũ ám lại mang theo cực lớn tiếng huyền áo điên cuồng tiếng giống máu tanh tiếng riết thạch t c ầ n liền biết mình là đi tiến vào r á c đấu trường bên trong thạch t c ầ n đối cái này cũng không có hứng thú quá lớn vừa quay người lại quay đầu đi đã thấy đến một người đàn ông cao lớn hướng mình đi tới phi thường cung kính không người nói xin h ỏ i là thạch tiên sinh sao thạch t c ầ n đối câu hỏi như vậy không chút nào cảm thấy hi kỳ đối với hắn mà nói chỉ đối cái này phía sau màn nhân tài cảm thấy hứng thú nhẹ nhàng gật đầu nam tử lại dùng vô so cung kính mắt chỉ nhìn thạch t c ầ n nói chủ nhân nhà ta cho mời thạch t c ầ n có chút kỳ quái nam tử ánh mắt nghĩ thầm cái này hẳn không phải là từ lăng nói người nghĩ lại đột nhiên tưởng tượng đột nhiên tâm hỉ tại cái này bên trong c ó thể nhanh như vậy tìm đến mình người không phải là đến từ minh quốc tiên cảnh vị nhân vật thần bí kia không thành vừa nghĩ như thế thạch t h ầ n cũng có chút bức thiết muốn gặp được người này nam tử còn nói thêm thạch tiên sinh mời đi theo ta ra cửa bên ngoài có một lượng hào hoa điện từ xe có thể nghĩ nói nhân vật sau lưng là thân phận cỡ nào thạch t h ầ n một bên suy đoán xe thì nhanh chóng lái về phía phụ cận thông đạo dưới lòng đất trong thông đạo dưới lòng đất đích thật là rắc rối phức tạp trải qua mấy chục lần rẽ ngoặt về sau đến lối ra lúc thì đi tới khắc một đầu đại đạo đường đi vẫn là phồn i n h thạch cẩn dưới sự hướng dẫn của nam tử đi tới một tòa đại lâu trước đi theo vào thang máy lúc này ánh đèn sáng tỏ thạch cẩn mới nhìn rõ ràng nam tử mặt là thuộc về anh tuấn hình nam tử dáng người cũng rất cao lớn nhưng là bởi vì quá độ cung kính mà một mực ở vào túi đầu tư thế nếu không phải hắn so với thạch cẩn càng cao hơn thạch cẩn cũng thấy không rõ lắm mặt của hắn thang máy đi tới thứ bốn mươi ba tầng thời điểm ngừng lại cửa thang máy mở ra nam tử có chút không người mang theo thạch cẩn đi tiến vào nói lối đi nhỏ rất ngắn cuối cùng thì là một cái xa hoa đại môn lộ ra phi thường có khí phái nếu là trừ bỏ thang máy cùng cái k h á c công trình cái này bên trong cùng ngoại giới biệt thự đừng không có khác biệt nam tử nhẹ nhàng ở ngoài cửa nói chủ nhân thạch tiên sinh đã mời đến nói xong hướng phía thạch t ầ n khẽ khóc người thàng đi tiến vào thang máy bên trong biến mất tại thạch t ầ n trong tầm mắt đại môn mở ra để thạch t ầ n hơi có chút ngoài ý muốn trước mắt cái này to con nam tử tuổi chừng chừng năm mươi tuổi cho cảm giác của mình lại lộ ra một loại cảm giác quen thuộc ánh mắt sáng ngời cao nhọn mũi đều tựa hồ ở nơi nào gặp qua nam tử chỉ nhìn thạch gần một chút liền s ắ c mặt biến vô so kích động mang theo rung động thanh â m nói âm thanh sư phó sau đó liền hướng xuống quỳ đi thầy ạ c ầ n còn chưa hiểu người sư phụ này hai chữ h à n g nghĩa thấy phía trước nam tử một quỳ vội vàng dùng lực muốn đem hắn nâng lên ai ngờ lực đạo chỗ gặp phải thì là nam tử trên thân sức mạnh tự nhiên phản kích thầy ạ c ầ n thân hình nhịn không được chấn động nam tử bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất thầy ạ c ầ n kinh ngạc trong lòng có thể nghĩ mình mặc dù chưa đem hết toàn lực nhưng là lực lượng của đối phương có thể tự phát phản kích có thể thấy được lực lượng tuyệt đối không tại lục gia lực phía dưới nam tử n g ó đầu lên kích động nói sư phó ta là hướng dã a hướng dã hai chữ này như là một đạo t h i ể m điện từ thạch thần trong lòng xét qua thạch thần nhịn không được hét lớn hướng dã hướng dã kích động gật m ạ n h đầu như là tiểu hài tử l ệ rơi đầy mặt mà nói vâng ta là hướng dã a thạch thần t r u n g điệp t h ở phào nhẹ nhõm hướng dã hướng dã n ă m đó trở lại trăm năm trước lúc thu cái kia đồ đệ n ă m đó còn là cái thuần chân tiểu hài tử hướng dã bây giờ vậy mà sống sờ sờ đứng trước mặt mình thạch thần vội vàng đem hắn n â n đỡ nói thật không nghĩ tới là ngươi ngươi dài lớn hướng dã bên cạnh lau nước mắt nói sư phó một chút cũng không thay đổi ta cũng đã trăm tuổi trăm tuổi chi linh còn có thể bảo trì năm mươi tuổi khoảng trừ ngoại n g hình có thể thấy được nó công lực cao thâm cực kỳ hướng gia xuất hiện cho thạch thần một cái rất lớn kinh hỷ hướng gia đem thạch thần lĩnh vào phòng bên trong kể ra trăm năm qua ma pháp tông giáo địa chi sự t ì n h cùng tình huống của mình thạch thần mới hiểu được bây giờ hướng gia đã là ma pháp tông giáo bên trong số một á m nguyệt thần đạo có được thất giai á ma m lực á m nguyệt thần đạo a mắt thấy mình trăm năm trước vô ý gieo số nhân bây giờ nhận được quả đúng là khổng lồ như thế thạch t ầ n cũng nhịn không được tâm hỉ nương tựa theo hướng giã giờ này ngày này tại ma pháp tông giáo địa vị nếu muốn đem đế vô song bọn người giao phó cho hắn là tuyệt đối không có vấn đề như thế công lực như thế thế lực phóng nhãn thiên hạ cũng không có người dám động đế vô song như vậy mình liền có thể làm nên làm sự tình t h ạ c ầ n hỏi đúng ngươi làm sao lại tại cái này bên trong nhanh như vậy liền tìm tới ta hướng giã nói sư phó có chỗ không biết thánh tông đại nhân từng hướng ta nói qua năm đó tình cảnh cái này trăm năm về sau ta liền hướng đại tế sư buộc phải một quẻ, nói sư phó sẽ xuất hiện tại phương nam vừa lúc có người mật báo cái này hắc cám đấu g i á hội có năm đó bảy đại tông phái một trong lần chứa có thể triệu hồi gia nhất cường đại ma thú dễ minh thiên xuất hiện ta liền đến chỗ này một phương diện nghe ngóng dễ minh thiên tin tức một phương diện khác thì điều động nhân thủ tìm sư phó không nghĩ tới lại thật tìm được thầy cần nói thì ra là thế ta lần này đến cái này bên trong cũng là vì hắc cám đấu g i á hội hướng ra hỏi sư phó cũng có muốn c h i vật thầy cần nói hoạt tính tinh thể hướng ra nói ta đây nghe nói qua chính là thần quốc một cùng một thần binh đúc luyện vật cần có cực kỳ thưa tớt cũng đích xác chỉ có tại cái này hắc cám đấu g i á hội bên trên có thể tìm được t h ạ c h t h ầ n không lưu dấu vết cởi hỏi tôn giáo g tình huống như thế nào thánh ma hai tông vừa v ẫ n rất tốt còn có người đại s ư phó hỏi câu này t h ạ c h t h ầ n trọng tâm đương nhiên tại một câu cuối cùng hướng dẫn nói bây giờ từng cái viễn cổ lưu phái hương khởi trong nước cũng không phải yên ổn tri tướng thánh ma hai tông cùng đại sư phó như cũ tại ngủ say bên trong cũng chính vì bọn họ tồn tại mới khiến cho không người nào dám gây song gió thầy cẩn tâm lý thở dài ma nguyên không có tỉnh lại như vậy sợ lỡ vợ phải trăng liền không tại ma pháp tôn giáo đây có chút dừng lại hỏi ngươi cũng đã biết trưởng quản lý sáu dây cung tinh là nhân vật thế nào hướng dã đáp người này ta ngược lại là gặp qua mấy lần là một cái hai mươi tuổi nữ tử tên là thiên đ o a lan làm người có chút khớp khéo không chỉ có dưới cờ thu về không ít cao thủ mà lại đem toàn bộ sáu dây cung tinh quản lý phải ngay ngắn rõ ràng năng lực tuyệt không dưới h ề v ă n phía dưới t h ầ c thần ngạc nhiên nói mới hai mươi tuổi liền trưởng quản trọng yếu như vậy tinh cầu có thể thấy được thân phận của nàng cũng không tham a hướng dã cười nói kỳ thật nói đến cũng rất đơn giản bởi vì tỉ của nàng liền gọi thanh mai tuyết lời này vừa nói ra thạch ầ n đống nhiên sáng sửa liền lại hỏi ngươi cũng đã biết thế văn cùng bọn hắn quan hệ hướng dẫn trả lời thế văn một lòng nghĩ hoàn toàn độc lập đối với hắn mà nói thượng võ cảnh là trợ thủ tốt nhất thượng võ cảnh mặc dù đối mặt với tứ đại đế quốc lộ ra thông rong nhưng là nó áp lực cũng là không nhỏ dù sao có không ít thế lực là biết nó bí mật nếu có một phương quan hệ xử lý không tốt rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tồn vong vấn đề thượng võ cảnh vô luận như thế nào lợi hại nhưng là cử quốc chi lực muốn chống lại bất kỳ một cái nào đế quốc đều tuyệt đối là không thể nào cho nên trên một điểm này lại muốn tìm cầu thế văn trợ giúp nếu như có thể tại hắn thế lực chính trị trợ giúp giới đạt được thần quốc cho phép mà độc lập lời nói liền có thể chân chính đứng vững góc chân đối với thần quốc mà nói thần h ó a tinh hệ tuyệt đối là một khối mập phải chảy mỡ thịt hắn cũng tuyệt đối không thể có thể từ bỏ mà thượng võ cảnh đây cũng là một cái rất tốt có thể kiềm chế đế quốc khác thế lực trong mắt của ta như vậy cũng tốt giống một khối thép góc hủy đi bất kỳ bên nào bao nhiêu đều sẽ tổn hại hai phe còn lại nhưng là cái này lại không hoàn toàn là gắn bó như môi với răng quan hệ mất đi bất kỳ bên nào một phương khác cũng sẽ không tiêu vong mấu chốt là mất đi là bao nhiêu giữa bọn hắn cụ thể liên hệ theo ta điều tra các phương diện đều có thậm chí bao gồm thượng võ cảnh hướng n ề van bán ra quân h ạ o hướng g i a một phen giải thích để thạch thần minh bạch không ít chuyện xem ra huê van đích thật là tại tích cực bắt đầu chuẩn bị độc lập mà thượng võ cảnh cũng tại quyền lợi phối hợp mà lúc này bởi vì hướng g i ã xuất hiện để thạch thần trong lúc vô hình cảm giác được mình t h ể đánh bạc tăng thêm tại hướng g i ã xuất hiện trước kia mình bất quá là cái người cô đơn không có bất kỳ cái gì thế lực sau lưng có thể nói bây giờ nương tựa theo mình cùng hướng dã thậm chí cùng thánh ma hai tông quan hệ tại ma p h á p tông giáo đứng vững góp chân là hoàn toàn không có vấn đề bây giờ thạch t ầ n rốt cuộc tìm được cái thứ nhất ủng hộ cái này cũng mang ý nghĩa thạch t ầ n không cần thiết hướng bất luận kẻ nào túi đầu như vậy ngày mai cùng t ử lăng nói tới người đối thoại cũng đem hoàn toàn cải biến đối ở hiện tại thạch t ầ n mà nói thượng võ cảnh đối với mình đã không tồn tại áp lực c h ư n một trăm hai mươi mốt thiên đoán lan lần này gặp nhau miễn không được là nói chuyện trắng đêm sư đồ gặp nhau thành thật với nhau từ hướng dã trong miệng thạch tẩn đối toàn bộ tám đại đế quốc tình thế cùng một chút không cho người ngoài biết bí ẩn có rất nhiều hiểu rõ đợi cho hướng gia phái người đưa thạch gần lúc trở về trời mình tạng sáng một đêm không ngủ đối với công lực thâm hậu thạch gần mà nói cũng vô bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại là đứng ở dưới lầu cảm thụ được người chiếu trời ấm áp phóng tới tia sáng một loại không hiểu cảm xúc thăng chạy lên não là bình tĩnh cảm giác trên đường phố đích sắc rất ít người trải qua một đêm sống về đêm mọi người đều đã mệt mỏi vì sao tại chính thức dưới thái dương lại không cảm giác được loại an tĩnh này mà cảm giác ấm áp đâu thạch gần có chút không hiểu lại như cũng ngẩm đầu lên nhìn thẳng thành chợ trên không người kia tạo mặt trời lấy thạch gần nhãn lực nhẹ nhàng bộ pháp tại cách đó không xa vang lên cùng với thanh thúy linh đang âm thanh có người dừng ở thạch thần bên người thạch thần không quay đầu lại nhìn lại thấy rõ ràng người tới là cái hai mốt hai hai nữ hài tử mặc áo sơ mi màu trắng cùng màu cam tế văn quần dài tay trái mang theo hai cái ngân vòng tay tinh tế đơn giản kiểu dáng tóc làm màu đỏ lệnh hoàng tóc ăn tươi tốt phong tình thiên hạ mỹ nữ thực tế rất rất nhiều nhưng là nữ hài tử này trừ là mỹ nữ bên ngoài lại có một loại ý vị sâu xa vật vị thạch cẩn nhịn không được xoay đầu lại nhìn nữ tử như thế s a n g sớm như thế gặp nhau để thạch cẩn có chút cảm thấy phúc không đơn hành khoe miệng nhịn không được cười một tiếng nữ tử từ chỗ rất xa liền trông thấy thạch cẩn mặc dù là tận lực đến đây nhưng là nàng không nghĩ tới gặp nhau lại như thế rung động dạng này nam tử mặt mày thanh tú tán tán râu rĩa có thật sâu ánh mắt như thế thuần túy ôn hòa hiền hậu có lẽ lại là không bị trói buộc có lẽ lại là cũng d ã dưới ánh mặt trời ánh mắt của hắn nhấp nháy sáng như kim đối mặt với thạch thần mỉm cười nữ tử chấn động trong lòng biển người mười triệu duyệt vô số người nguyên lai thật sự có một người như vậy sẽ ngạnh sinh xâm nhập tầm mắt của ngươi chỉ cái nhìn này nữ tử liền biết sau đó kiếp này không thể rời đi chính là tàn khốc dây dưa bởi vì vì người đàn ông này gọi là thạch t h n một cái gai giết tiên hoàng nam nhân một cái để minh quốc hai đại mị nữ vì đó cảm mến nam nhân nữ tử r ố t cục nâng lên cổ tay trắng đ ể nén nội tâm bình tĩnh nói ta là thiên đoán lan thạch thần vẫn là m mỉm cười ý cười bên trong giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt nói thạch thần cái này một cái n ắ m tay lần này gặp nhau không có, có quyền lợi tham dự không có lợi ích dây dưa có chỉ là nam nhân cùng nữ nhân nhất là bình chờ n ắ m tay cái này cũng chú định thạch thần và thượng võ cảnh mình là địa vị năng hàng một loại năng lượng kỳ dị đem hai người bao ở trong đó thật mỏng xương mù đánh tới khiến cho hai người trong chốc lắt cùng trần thế ngăn cách thiên đoá lan dù sao cũng là thiên đoá lan có thể lấy hai mươi mốt tuổi chi linh quản hạt sáu giây cung tinh tuyệt đối không chỉ là bởi vì thanh mai tuyết là t ỷ t ỷ của nàng càng quan trọng chính là năng lực tại nàng tiếp quản tinh cầu thời gian năm năm bên trong tinh cầu tỷ lệ phạm tội liền xuất hiện linh kỳ tích vì thế rung động mà nàng thanh thuần cùng thiện lương khiến cho cái này hắc cám khu vực có một loại được xưng là t à ác chi thiện lương lý luận về phần người theo đuổi tự nhiên là nhiều vô số kể nhưng là muốn trở thành bên người nàng nam nhân kiên quyết là thế gian ít có người người này không người nào dám tự xưng người theo đuổi chuẩn xác mà nói toàn thành người á i mộ thiên đ o á lan rốt c ụ c bình thản dưới tâm tính nói sớm như vậy liền tới quái giày thạch tiên sinh sẽ không để tâm chứ lời nói nói ra miệng tâm lý lại rất cảm kích thạch t ầ n tại mình lắng lại tâm tính cả trong cả quá trình hán thủy t r u n g là mỉm cười loại này mỉm cười làm cho lòng người ăn thạch t ầ n cười nói lan đại nhân tự mình đến đây thạch mỗi chỉ cảm thấy thụ sùng n h ư ợ c kinh há có quái giày mà nói thiên đ o á lan bị thạch t ầ n cười làm cho trong lòng vội loạn chỉ cảm thấy mình hôm nay có phải là hay không đến nhầm lập tức chỉnh lý suy nghĩ khai môn kiến sân nói vậy ta liền nói một chút ta ý đồ đến hy vọng thạch tiên sinh có thể gia nhập thượng võ cảnh tất cả điều kiện ngươi đều có thể mở thạch thần cười nói điều kiện cũng không phải là trọng yếu nhất kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả d u n g thiên hạ c h i lớn còn có một cái chữ tình một chữ lý thiên đ o á lan n g à người n kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ vì duyệt kỷ giả d u n g tâm lý đột nhiên bỗng nhiên sáng sổ nói như thế nói đến thạch tiên sinh cũng không có cự tuyệt thạch thần mỉm cười nói không có cự tuyệt cũng không phải là tiếp nhận thiên đ o á lan nói nhưng là chí ít mình có năm mươi cơ hội thách thần cười nói muốn để ta như vậy một cái gánh vác tội danh người tiến vào thượng võ cảnh sẽ mang đến rất nhiều phiền phức thiên đ o á lan nói nếu là thượng võ cảnh sợ phiền thoái đã sớm không tồn tại làm trên thế giới này thách thần hỏi như thế nói đến ta ngược lại muốn hỏi một chút thượng võ cảnh tồn tại lý do là cái gì thiên đ o á lan nhanh nhẹn đáp thượng võ cảnh tồn tại lý do chính là tất cả mọi người lựa chọn lưu tại nơi này lý do tựa hồ không có đáp án rõ ràng hoặc là cũng không cần đáp án rõ ràng sự thật luôn luôn có thể chứng minh hết thảy tại cái này một cái nho nhỏ sáu dây cung tinh bên trên phồn vinh kinh tế khai thác xã hội linh tỷ lệ phạm tội đích thật là bất luận cái gì đế quốc không cách nào có thể so như vậy tại không người có thể biết thượng võ cảnh đâu nghĩ đến cái này bên trong thạch thần lòng có chút động cho dù không thể lưu tại thượng võ cảnh ngược lại cũng muốn đi xem một cái thạch thần nghĩ đến cái này bên trong người nói một câu để thiên đoá lan rất rung động lời nói ta muốn gặp thanh mai tuyết nhìn xem thạch thần không e d ẽ nhìn mình c h ầ m c h ầ m nói ra câu nói này thiên đoá lan tâm niệm lần nữa g i a o động t h ủ mình thuyết phục mà tiến vào thượng võ cảnh năng nhân dị sĩ thực đã có hơn ngàn số lượng bất kỳ người nào ở trước mặt mình cũng không dám nói qua như vậy đích xác như vậy sẽ để cho lầm sẽ tự mình đẳng cấp không đủ muốn thanh mai tuyết mới có tư cách kia nhưng khi thạch thần nói ra câu nói này để thiên đ o á lan cảm giác được không chỉ có là sự kiêu ngạo của người đàn ông này càng là một loại muốn bao phủ tứ phương quan mang để đại địa đều thần phục kinh nghiêm một tiếc cười lại có thể xuyên t ấ u đáy lòng của người ta thiên đ o á lan chỉ cảm thấy từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị người đánh bại ở lại lại nửa ngày nói không ra lời thạch t ầ n hướng phía trước đạp một bước nhỏ tượng ố i tiểu mọi mọi đồng dạng vô vô thiên đ o á lan bả vai thân thiết nói có muốn đi lên hay không ngồi một chút thiên đ o á lan từ hỗn loạn bên trong tỉnh lại miễn cưỡng cười cười lắc lắc đầu nói ta nghĩ ta vẫn là trước đem ngươi ý tứ truyền lại cho tỉ tỉ là hơn thạch thần cười nói việc này cũng không đội dù sao ta tại cái này bên trong còn muốn ở lại một thời gian thiên đ o á lan quật cường nói nhưng là ta không thích kéo dài thạch thần cười nói đã là như thế ta liền không miễn cưỡng thiên đ o á lan có phần thủ cá o biệt thân hình tại sương mù bên trong biến mất sương mù sắc cũng đi theo biến mất tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh t h ạ thần đi tiến vào trong lầu thầy ạ cẩn trở lại phòng bên trong đang chờ nhẹ c ấ t bước trở lại gian phòng của mình bên trong còn chưa rơi xuống bước lại nghe đến một cỗ mùi thơm thầy ạ cẩn cảm thấy kỳ quái đi tiến vào phòng bếp nguyên lai khả hân ngay tại đốt bữa sáng nhìn xem khả hân loay hoay mồ hôi xuống tới thầy ạ cẩn có chút đau lòng nói để máy móc làm thuận tiện tự mình làm quá mệt mỏi khả hân cười nói thế nhưng là ta nhàn không xuống luôn cảm thấy dừng lại một cái liền không có chuyện gì làm thầy ạ cẩn nói đợi đến hoạt tính tinh thể tới tay ta liền đưa ngươi chữa khỏi đến lúc đó ngươi nghĩ ngàn cái gì liền ngàn cái gì liền sẽ không cảm thấy không có chuyện gì làm đúng hân nhi muốn đi nhất làm sự tình là cái gì khả hân ngừng công việc trong tay vui vẻ cười nói hân nhi mau mau đến xem thế giới này t h ầ y c h ầ n khe cho mày nhìn xem thế giới này đối với không có ánh sáng hải tử mà nói là như vậy thiên đại lý tưởng nhưng là đối với thực đã nhìn lựa thế giới này tà ác cùng âm u mặt người mà nói lại là cỡ nào khát vọng một cuộc sống khác đâu bình các loại tự do t h ầ y c h ầ n đ ố n g nhiên có chút minh bạch vì sao lại có người lựa chọn thượng võ cảnh tại cái này bên trong trừ bỏ bình thường p h á p q u y ngươi liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm tận tình hát v a n cũng tốt cẩn trọng cũng được làm một cái chân chính mình có lẽ mới là người chân chính lý tưởng nghĩ đến cái này bên trong thạch thần đối với đi thượng v õ cảnh sự t ì n h càng có chút ý nghĩ thời gian trôi qua rất là chậm chạp sinh hoạt cũng trôi qua rất là bình tĩnh tại lúc buổi tối từ hướng ra cùng e van hai nơi đưa tới tin tức lại làm cho thạch thần hơi nghi hoặc một chút hướng ra tin tức chuyển đến là thạch thần cần liên quan tới hắc cám đấu giá hội bao năm qua tới đấu giá qua vật phẩm ghi chép cùng ngày gần đây cần ghi chép vì hiểu rõ thượng v õ cảnh cùng xung quanh các quốc gia nhất quan hệ chặt chẽ liền muốn từ các quốc gia nhân viên lưu lượng lớn nhất hắc m đấu giá hội hạ thủ ma pháp tông giáo dù sao cũng là một cái đại đế quốc vì an toàn của mình tự nhiên cũng sẽ hướng xung quanh các quốc gia điều động có bí mật sứ mệnh nhân viên mà bây giờ ở trong nước tay cầm quyền cao hứng dã trong tay tự nhiên có nhân viên tương quan tư liệu cùng phương thức liên lạc nhưng là do ở ghi chép cơ mật tính muốn thu hoạch được liên quan tới h cám đấu g i á hội tất cả ghi chép cơ hội là không thể nào cơ mật nhân viên cũng chỉ có tại khả năng tình huống dưới đưa lên bộ phân ghi chép đây đối với t h ạ c thần mình là đầy đủ cẩn thận đọc xong tất cả ghi chép hát cám đ ầ u giá hội bên trên vật phẩm đích sắc để người hòa thuận xem l u lưỡi trên đời các loại hy hữu c h i vật thậm chí rất nhiều chuyển thế c h i bảo bắt nguồn từ thứ nhất giờ vũ trụ kỳ thần binh ma khí vậy mà đều có đ ầ u giá thiên binh mảnh vỡ thế gian ít có lại có tầm mười khối bị đấu giá mà càng kinh người hơn chính là trong truyền thuyết bốn trăm năm trước bốn nước lớn sư có bốn c h ô i thần binh l ử a làm tướng nước làm tướng cùng lại cũng ở đây đấu giá mặc dù cũng chỉ là mảnh vỡ nhưng là nếu là đạt được trong đó một khối lấy thạch thận chi lực kiên quyết có thể dẫn đạo làm tính tinh thể lực lượng tiếp nối là tại gần thời gian năm năm bên trong đều vô hoặc tính、tinh. thể phương diện vật phẩm đấu giá lại nhìn từ hệ van truyền lại mà đến tin tức cách nơi này lần gần nhất đấu giá hội định dưới ba ngày sau đó căn cứ quy định mỗi lần đấu giá hội bên trên vật phẩm cũng sẽ không tại sẽ trước công bố dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều người tham gia trên thực tế mỗi lần sẽ lên đều có không tưởng được vật phẩm xuất hiện nương tựa theo và thượng võ cảnh đặc thù quan hệ từ hệ van tin tức bên trên có thể thấy được lần này bán đấu giá vật phẩm bên trong dù tạm thời chưa có hoạt tính tinh thể xuất hiện nhưng là h van vẫn đề nghị thạch t h n trước đi xem một chút nói không chừng có cái gì ngoài ý muốn kính hỉ đã có h ế v ă n miệng cam đoan cùng cả hai quan hệ hợp tác tiền thực đã không trở thành vấn đề nhưng là gặp được không có vật phẩm thời điểm có tiền cũng là nói xuông thạch c ầ n đành phải hy vọng sẽ lên thật có kỳ tích xuất hiện chỉ cần có thể đem khả hân chữa khỏi sau đó lại từ hướng g i ã bảo hộ g i a thượng võ cảnh tiến vào ma pháp tông giáo b i ê n giới liền là tuyệt đối an toàn mà mình cũng có thể b u ô n g tay đại tố một trận vô luận là đối mặt rào hoạt lê văn hay là thần quốc quân hay là trong chuyên thuyết cường đại khát máu quái vật bởi vì từ thần quốc một mực chuyển di khiến cho thạch cẩn cùng bạch diệp phu liên quan tới thần luyện thuật sự tỉnh một mực không có tiến triển bây giờ đến sáu giây cung tinh hết thể tựa hồ cũng yên ổn xuống dưới bạch diệp phu bắt đầu vì giã luyện ra cường đại thần binh mà bắt đầu thí nghiệm bởi vì thạch thần thể nội có được lực lượng cường đại bạch diệp phu cũng không dám lỗ mãng tại hắn chỗ nghiên cứu qua sinh vật trong cơ thể chưa hề gặp được vốn có lực lượng cường đại dưới còn ẩn giấu đi càng cường đại hơn lực lượng người dạng này đánh giá tính được thạch thần lực lượng căn bản chưa thể đạt đến đỉnh cao kỳ đối thạch thần lực lượng không cách nào ước định cũng khiến cho thần luyện sự tỉnh lâm vào bình cảnh trạng thái vì để cho bạch diệp phu thần luyện thuật có thể mau trong áp dụng đương nhiên cũng là vì thạch thần mình có thể có được vô cùng cường đại binh khí thạch thần rốt c ụ c thẳng thắn đem thể nội mấy cố lực lượng giải thích rõ ràng như vậy tự nhiên là thạch thần đối với mình mà nói có lòng tin tuyệt đối cho dù đem thể nội các loại sức mạnh nói ra cũng không có bất kỳ người nào những người có thể uy hiếm mình bạch diệp phu nghĩ rót liên tục rồi nói ra thần luyện chi thuật coi trọng hợp hai là một đem cùng lực lượng tinh thần kết hợp h o à n mỹ mà đản sinh ra siêu việt lực lượng bản thân cường đại b i n khí chính vì vậy thần luyện người bản thân g e n y u khuyết cùng các loại năng lực trở thành tuyệt đối b i n khí lực lượng phải trăng cường đại trọng yếu nguyên nhân nói thật thạch tiên sinh ghen cùng lực lượng tại ta chỗ thấy qua người bên trong tuyệt đối là số một số hai nhưng là bây giờ trong cơ thể người ba cỗ thế lực tương sinh tướng khác cũng thật là cái n ă n đề mặc dù vẫn có thủy long con mạ thất t ỉ n h nhưng là bốn đầu đế long lực lượng đã là phi thường cường đại đây cũng là liền phải thạch t ậ n năng lực lên cao nguyên nhân chủ yếu nhưng là hấp thu sức mạnh ma quái thạch ảnh cùng có được thần thánh lực lượng năm đầu đế long chi ở giữa tồn tại lẫn nhau xung đột lẫn nhau tình trạng lúc đầu loại này xung đột cũng là nhưng để tránh cho bởi vì sức mạnh ma quái theo thạch ảnh ngủ say mà ngủ say chỉ cần vào lúc này tiến hành thần luyện thuật liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng nhưng là do ở thiên binh mảnh vỡ xuất hiện khiến cho cả cái sự tỉnh trở nên hôn l o ạ n lên thiên binh mảnh vỡ kết nối lấy thạch g ầ n thể nội chỗ sâu nhất lực lượng loại lực lượng này cường đại đến có thể đem năm đầu đế long lực lượng hoàn toàn đè nén xuống mà trở thành nội tại lực lượng năm đầu đế long thì trở thành nhất mặt ngoài lực lượng cũng chính là thiên binh mảnh vỡ dẫn xuất chính là lực bộc phát bởi vì loại này lực bộc phát vẫn chưa cùng năm đầu đế long kết hợp một khi thần luyện quá trình bên trong đầu nhập vật thể số liệu có sai liền đem dẫn đến binh khí hủy diệt bạch diệp phu phân tích thực tế là câu câu đều có lý cái này cũng không khỏi phải gây nên thạch thần trầm tư ba loại sức mạnh khiến cho thân thể lực lượng không cách nào điều hòa dẫn đến không cách nào rèn đúc tà long kiếm đến tột cùng có phương pháp gì có thể để bọn hắn lực lượng điều hòa đâu thạch thần não hải bên trong đột nhiên nhớ tới tà long tiện đến loại này binh khí chính là là năm đó tà đế đưa cho mình ngàn năm ma binh chỉ là mình đi tới minh quốc về sau tâm tư một mực chú trọng đến quyền c ư c công phu bên trên chưa phân tâm làm binh khí bây giờ đưa ra binh khí rèn luyện chi thuật cái này ngàn năm ma binh phải chăng có thể tạo được tác dụng đâu làm nói là nói tại trong cơ thể ta còn có một thanh ngàn năm ma binh không biết có thể tạo được cái tác dụng gì bạch diệp phu nghe xong thạch c ầ n lời nói nao nao tại thạch c ầ n nhìn thẳng dưới rốt cục nhẹ gật đầu thạch c ầ n lập tức mừng lớn nói đã là như thế kia liền bắt đầu đi bạch diệp phu nói ngàn năm ma binh mình thông linh đem nó dung luyện mà phải ma linh có thể phát huy ra bất luận cái gì vật thể ma tính lấy nó làm dẫn mặc dù có thể đem ngươi lực lượng trong cơ thể thống nhất nhưng lại là tà ác lực lượng hoàn toàn thống nhất toàn thân không chỉ có thạch ảnh hấp thu ma tính sẽ hoàn toàn bạo phát đi ra liền ngay cả bạch ì n thường không muốn người cũng h phát biết tà ác cảm xúc cũng sẽ bột cảm Mà ác xúc sẽ ra. l i nếu như tâm ủ a người k ô n niệm, binh khí liền tùy thời có bị hủy nguy thần lấn tới thân hình bị lời nói này nói đến g theo tà tùy thời Thách tới khí hủy hiểm. ác có ý lời bị bị diệp ừ n g l ạ trần trơ nói, nói cách khác, ngàn năm ma binh chỉ có như thế một cái công dụng. có cái i cách khác, chỉ Bạch thế ma một d phu khổ tưởng nói còn có một cái khác không người có thể đạt tới công dụng t h á c h thần hỏi vội là cái gì bạch diệp phu nói đem nó ma tính thuần hóa chỉ cần nó ma tính tận trừ liền có thể khiến cho có được ngàn năm chân nguyên chỉ cần đế long cùng nó kết hợp liền có thể đưa ngươi toàn thân thần thánh lực lượng thống nhất từ đó chế tạo ra thiên hạ thần binh thạch thần hỏi vội như thế nào thuần hóa đâu bạch diệp phu trần c h ờ một chút nói thạch minh đệ ngàn năm ma binh nắm trong tay chỉ có thể phát huy ra binh khí hiệu quả nhưng là nếu muốn đem nó thuần hóa lại cần ngàn năm c h i l ự c à? thạch thần vẫn kiên trì hỏi phương pháp đến tột cùng là cái gì bạch diệp phu thở dài nói binh ở trong lòng chỉ cần đem binh khí thả trước người lấy ý niệm cùng nó cầu thong liền có thể tiến vào binh khí thế giới bên trong nhưng là nếu như ngươi không cách nào đem nó thuần hóa liền sẽ trở thành binh khí nô bột thạch cẩn không để ý chút nào cười nói bạch đại ca ngươi không cần phải lo lắng dù cho là ngàn năm ma linh bây giờ ta cũng có lòng tin đem nó thuần phục nói xong liền khoanh chân ngồi xuống thể nội từ từ huyễn hóa ra tà long tiễn tiễn thân như long huyễn ảnh liên tục thạch cẩn đem tâm bình tĩnh trở lại linh hồn cùng nhục thể dần dần tách rời bạch d i ệ t phu không dám áp sát quá gần trên sách mặc dù có chỗ ghi chép thuần binh chi đạo nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ thấy thạch cẩn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ ngược lại là còn kia tiễn càng ngày càng rõ ràng mà hoàn cảnh chung quanh cũng đi theo càng ngày càng mơ hồ bạch diệp phu liền vội vàng đem bên hông thần binh rút ra thần binh thả ra ánh sáng thần thánh đem bạch diệp phu bao phủ trong đó bạch diệp phu cái này mới nhìn rõ ràng thạch thần linh hồn đã khắc chậm từ trong thân thể nhẹ nhàng rời đi hướng phía tả lòng trên tên bay đi bạch diệp phu thấy lại kinh lại trợt trái lo phải nghĩ phía d ư ớ i rốt cục trùng điệp cắn răng một cái nhắm mắt lại tới c h ư một trăm hai mươi hai nan đề bạch diệp phu nhắm hai mắt thể xác tinh thần cùng từ luyện thần binh đồng hóa linh hồn cùng n h ụ thể cũng dần dần chia cắt bay vào ngàn năm ma binh ta lòng đi ế bên trong vào thời i Bạch điểm cảnh tượng còn chưa rõ ràng nhưng thấy đủ mọi màu sắc quang mang bắn ra bún phía trực khiếu con mắt đều không mở ra được đến đợi cho t h ầ m giải thích tướng tới tại bị trước mắt chi cảnh trấn trụ màu đen là một đầu to lớn sừng nhọn liền long dựng thẳng vảy nặng nề dưới đùi thang cánh cựu t h à o chín đầu khổng lồ phải như là một toà núi lớn miệng phu liệt diễm chân đạp mây đen trên thân phát ra mọi loại hắc quang giống như m ũ i tên bắn ra trong vòng vạn r ằ m hào không s ư ớ c sống có thể nói tại hắc long phía dưới chính là một cái toàn thân xích l õ a quanh thân còn quân bốn đầu dị sắc thần long nam tử nhìn kỹ phía dưới mới nhìn ra là thạch thần chỉ là biểu tình kia thần thái kia đã hoàn toàn đem thể nội vương giả uy nghiêm cảm giác nhấp ra l o n g khí bốc lên mới có thể hiện tại hắc long áp lực dưới dứt khoát không ngã bạch diệt phu chỉ cảm thấy tại một người một rồng trong tầm mắt căn bản không có nhìn thấy mình tồn tại tựa hồ mình liền như là một hạt b ẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi bặm trong chốc lát vật trước mắt trở nên như vạn trượng c h i sơn mà cao không thể thành giống như trăm triệu trượng tinh không chi không thể đo lường mà mình tồn vong dù là đối phương một cái ý niệm liền có thể cải biến thay t ầ n tại cùng ngàn năm ma linh đối nghịch ngàn năm linh hồn áp lực không ngừng kích ra trong cơ thể mình lực lượng cường đại một long lục có thể giống như hồng thủy đồng dạng tại thể nội tràn lan mỗi một tế bào biểu hiện được chưa từng có sinh động từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có thể hoàn toàn cảm ứng được thân thể bất luận cái gì một tấc địa phương hỏa long chân khí vờn quanh toàn thân Huyên thạch à n long h hỏa l thần ư nhắm g t ổ n hai mắt cảm nộ thiên địa vạn vật tụ tán ly hợp đột nhiên minh bạch thân thể lực lượng chân chính chỗ chậm rãi ngưng tụ thiên binh mảnh vỡ lực lượng mảnh vỡ từ thạch thần ngược lồi ra dần dần rời đi nó thân thể vô quy tắc củ hấu phóng xạ ra khác hẳn với bình thường con mang q u a ngay m n tại loại lực lượng à này năm i đem ề u c thạch cẩn vây quanh thời điểm nhưng thấy thạch cẩn nâng tay phải lên thiên cầu gần hiện chậm dai hướng phía thiên binh bay đi hai vật tại không trung tiếp xúc tại bình tĩnh một cái chớp mắt về sau lực lượng đột nhiên bộc phát hắc long chi lực lại bị hoàn toàn bài xích ra liền ngay cả hắc long đều bị bài xích về lực lượng chấn động đến lắp một cái đã thấy thiên cầu bắt đầu cao tốc xoay tròn thiên binh mảnh vỡ cũng nát lấy nó xoay tròn chậm dại xoay tròn chậm dại biến hóa rộng lớn t h â n kiếm hơi lồi kiếm tích long văn k h ẳ n g nạm kiếm thân chạm giống mang văn sáng n g ờ i bên trong mang theo một loại rung động thiên địa ánh sáng thần thánh giật mình thế gian liền chỉ còn lại có một thanh này thần binh bạch diệ t phu kinh ngạc đến n gây người tâm lý đang không ngừng kích động nói thượng cổ thần binh thượng cổ thần binh a thượng cổ thần binh vậy mà dưới loại tình huống này lần nữa khôi phục dù chưa bao giờ thấy qua nhưng là bạch diệp phu dám khẳng định đây tuyệt đối là cao tới bát giai lực thần binh đã siêu việt bây giờ thần quốc bất luận cái gì một thanh thần binh a、Thành、thần cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thượng cổ thần binh xuất hiện lực đạt bát giai hoàn toàn là lúc trước không dám tưởng tượng b ả o khí bây giờ vật này ngay tại ba tấc bên trong a theo thần binh xuất hiện hắc long có chút cung thủ bị loại lực lượng này chỗ thuân phục màu đen chậm dài biến hóa mà liên tại màu đen muốn hoàn toàn biến hóa là màu trắng kia một cái trước mắt thạch t h n đột nhiên cảm giác được thể nội chỗ sâu nhất chuyển đến một cổ lực lượng cường đại thân hình nhịn không được chấn động trước mắt thượng cổ thần bình cũng theo lắc một cái giống như yếu ớt pha lê bị tảng đá đánh trúng đồng dạng ở trước mắt phá vỡ đi ra thạch t h n sưng sở thậm chí đột nhiên mơ hồ tại mất đi ý thức nháy mắt kia chúng ta thích mạng văn học hắn nhìn thấy hắc long ánh mắt sợ hãi c ù n g não bộ bên trong trộm tiết ra hắc cám lực lượng thạch ảnh chỉ là thạch t n đã không có khí lực ngăn cản cái gì không biết qua bao lâu thạch t n từ trong mông lung tỉnh lại một cảm giác được ý thức thanh tỉnh vội vàng và công cảm giác được công lực còn、tại. lúc này mới yên lòng lại ở bên một mực thủ cái này bạch diệp phu thấy thạch c ầ n tỉnh lại vẻ mặt lo lắng hòa h ó a lại hỏi thạch h i n h đệ không có sao chứ đã một ngày một đêm ta lo lắng chết rồi thạch c ầ n lắc lắc đầu nói không có việc gì lại hơi hơi kinh ngạc nói một ngày một đêm rồi bạch diệp phu gật đầu nói vâng ta cũng không dám nói cho những người khác thạch c ầ n tán thường nói chút chuyện nhỏ này không cần thiết kinh động người khác bạch diệp phu cái này mới đưa tay bên trong một mực c ầ m tà long t i ễ n đưa qua nói thạch h u n h đệ cái này đem tiến đã hủy trước mắt tà long tiễn đã mất đi đen nhánh sát thái lọt vào trong tầm mắt chỗ là hoàn toàn trắng bệnh lúc này thạch cẩn mới chính thức tin tưởng binh khí thật cũng có tử vong một ngày bây giờ tà long tiễn đã chỉ còn lại có thể xác mà thạch ảnh lần này nữa hấp thu ngàn năm ma linh lực lượng không biết lại tăng to được bao nhiêu não bộ bên trong vẫn là thạch ảnh ngủ say tin tức thạch cẩn trong lòng lại rất cảm thấy nặng nề mình phải chăng ngay tại bồi dưỡng lấy một đầu không cách nào khống chế ác ma đâu mà đồng thời khác một cái nghi vấn cũng xuất hiện thiên binh mảnh vỡ cùng thiên cầu cùng thuộc thượng cổ thần khí tổ hợp lại có thể trở thành thượng cổ thần binh nhưng là vì sao lại lại đột nhiên vỡ vụ đâu thật sâu thở dài thạch t h ầ n có chút không biết làm sao bạch diệp phu cho là hắn là trong lòng đau tả long tiễn chết đi liền ă n u ổ i thạch huynh đệ ngươi không cần thương tâm binh khí có sinh liền có chết cũng là sinh mệnh theo điểm lý lẽ luyện binh sự tình muốn nhanh mà không đạt tin tưởng chúng ta sẽ tìm được biện pháp tốt hơn thạch t h ầ n không có nhiều hơn giải thích có chút gật gật đầu xem như đáp ứng bạch diệp phu đang chờ nói cái gì s á t nô tiếng bước chân từ bên ngoài văng lên lập tức là hắn thanh em trầm thất nói thạch huynh đệ có người tìm thạch thẩn hút khẩu khí nói ta lập tức tới khoanh chân trên giường hơi vận khí một chút đem thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường sau đó đ ố i bạch diệp phu nói chúng ta ra ngoài đi bạch diệp phu gật gật đầu theo thạch gần ra gian phòng khi thạch gần đi tới phòng khách thời điểm nhìn thấy người tới lại là trời đoá lan thạch gần vẫn chưa kinh ngạc b ỉ m cười nói lan tiểu thư đại gia quan lâm xem ra ta nhờ và sự t ì n h có trả lời chắc chắn rồi gọi là lan tiểu thư mà không phải lan đại nhân một là bởi vì lần trước đã nhận biết có chút quen thuộc thứ hai là thạch gần trải nghiệm vương giả chi khí về sau tự thân uy nghiêm gia tăng đã không còn quen thuộc lấy đại nhân xưng hô đối phương trời đoá lan bị thạch thần cười khẽ động chỉ cảm thấy một ngày không gặp từ trên người hắn lại lộ ra chút cảm giác đến đành phải tỉnh táo mà nói thượng võ cảnh làm việc đều không thích kéo dài hôm qua ta đã xem ngươi đáp lời truyền đi lên hôm nay có trả lời chắc chắn ta liền tới thông c h í ngươi thạch thần hơi khẽ nâng lên tay cười nói lan tiểu thư không bằng để ta đoán một cái kết quả như thế nào trời đoá lan nói ngươi như mười phần tự tin đều có thể một đoán thạch t ầ n ngồi xuống trầm từ tôi nói nhất định là cảnh chủ cho phép trời đoá lan không làm bất kỳ bày tỏ gì mà nói lợi này từ gì mà biết thạch thần cười nói nếu là lan tiểu thư biểu lộ không phải bình tĩnh như vậy ta sẽ phỏng đoán một cái khác kết cục trời đoá lan tờ ơ em mờ tư bị thạch thần vật trần tựa như bị đánh bại đồng dạng thở dài nói đoán giận nói ngươi người này thực sự là thạch thần nói không để lối thoát sao trời đoá lan nói ngươi cũng biết có một số việc không vạch trần tương đối tốt thạch thần cười nói thì như trời đoá lan ngẩm đầu nhìn thẳng thạch t ầ n nói lòng của phụ nữ sự tình thạch t ầ n bị cái này ánh mắt thấy xứng sờ nói như thế nói đến ngược lại là thạch mộ không đúng trời đoá lan lại bị thạch gần căn này thô lỗ làm cho cười một tiếng tâm tình bỗng nhiên sáng sửa nói hay là nói chuyện chính sự đi tỉ tỉ kêu bên trong gửi tới tin tức cho phép ngươi tiến đến tiếp kiến thạch gần sắc mặt nghiêm nghị một chút nói lúc nào tây mơ tuyết cùng trời đoá lan là khác biệt một cái là chư ẩn quản ba lớn tập đoàn hải tặc một trong thành công quần nhau tại tứ đại đế quốc ở giữa thượng võ cảnh cảnh chủ một cái thì là trưởng quản h cám đấu g i á hội thống trị một cái tinh hệ thần dân tây mơ tuyệt không đơn giản nhưng là mình đã từng thấy nhiều người như vậy vật bên trong lại có mấy người là đơn giản đâu càng là đối mặt với nhân vật lợi hại thạch thần càng là thản nhiên trời đoá lan nói chính là hôm nay lấy cảnh chủ thân phận nhất định là sự vụ c u ấ n thân nói là hôm nay như vậy liền không có khả năng cải biến đến ngày mai ngày mốt mà trời đoá lan sở dĩ tiếp vào thông chi liền chạy tới tự nhiên cũng là biết đây là nhìn thấy cảnh chủ cơ hội đối với thạch thần mà nói chỉ có lập tức lên đường thạch t h n nói đã là như thế phiền lan tiểu thư chờ một chút một chút thạch thần nói xong đầu tiên là đi đến gian phòng của mình bên trong thay đổi một bộ tương đối chính thức trang phục sau đó trở về s á t nô gian phòng bàn giao một số chuyện lúc này mới cùng trời đoá lan cùng rời đi khiến thạch thần ngoại ý muốn chính là lần này tiến đến thượng võ cảnh chúng ta thích mạng văn học chẳng những cơi chính là trời đoá lan chuyên gia phi thuyền hơn nữa còn có trời đoá lan ngồi bồi thạch thần ngược lại cảm giác có chút thụ sùng n ư ự c kinh trời đoá lan giải thích nói tỉ tỉ sự vụ bận rộn như nghĩ tại trong thời gian quy định đổi tới thượng võ cảnh không phải ta chuyên gia phi thuyền không thể thầy cần nghe chỉ là gật đầu trong phi thuyền tinh xảo trang trí cùng một chút khác bố trí để hắn cảm giác được rất có ấm áp cảm giác ngược lại có chút giống nữ hải t ử khuê phòng tại phi thuyền khoang điều khiển sau một hồi lâu trời đoá lan rốt cục nhịn không được hỏi ngươi cũng đã biết chỉ có ngươi to gan như vậy dám đưa ra tiếp kiến t ỷ t ỷ của ta ta chỗ mời chào mấy ngàn người bên trong là tuyệt vô cận hữu bọn hắn căn bản không dám hy vọng xa v i nhìn thấy t ỷ t ỷ của ta thầy cần cười nói ta nghĩ lan tiểu thư là đối ta có chỗ hiểu lầm trời đoá lan ngạc nhiên nói chỉ giáo cho thầy thiên hạ minh chủ đều là cầu tài như khát nước lệ ứng chiêu hiền đại sĩ có ba lần đến mời chi hành mới tốt ta hướng ngươi đưa ra thấy cảnh chủ yêu cầu cũng không phải là tiếp nhận mời chào cử chỉ chỉ là bởi vì muốn gặp thạch thần trong lời nói mang theo ba lần đến mời cầu ngữ trời đoá lan không hiểu rõ lắm nhưng là đối phía sau lại là rõ ràng v ạ n phân không khỏi nói ngươi rất tự đại còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nói lời như vậy thạch thần cười nói vậy đại khái là ngươi nhìn thấy người đều không đủ can đảm đi trời đoá lan xứng sờ đúng vậy à chỗ thấy qua người bên trong có ai có thể tại ngắn ngủi trong vòng ba tháng như sao trổi quật khởi xuất hiện tại minh quốc các tạp chí lớn bên trên lại có ai từng làm ra ám sát tiên hoàng cử chỉ sau đó lại từ minh quốc bình yên thoát ly bây giờ tiêu g i a o xuất hiện tại cái này thần tộc bên cạnh thượng võ cảnh đâu nghĩ đến cái này bên trong trời đoá lan không khỏi nhìn chăm chú t h ạ c h thần kiên nghị bộ mặt đường cong biểu tình tự tiếu phi tiếu ẩn b i ể n sâu như ánh mắt cái này xem xét cảm giác phải mỗi một cái bộ vị đều để người khuynh đ ả o tâm lý lại nói với hắn lời nói có mấy phân tán đồng ngoài miệm vội nói ngươi thấy tỉ ta thời điểm nhưng mười triệu không thể tượng như bây giờ tâm cao khí ngạo thạch thần hỏi a vì cái gì trời đoá lan nói bởi vì tỷ ta đồng dạng cũng là tâm cao khí ngạo người đến lúc đó các ngươi như không ai phục a i sợ rằng sẽ sinh xảy ra c h u y ệ n tới thạch thần cười nói ngươi hẳn là yên tâm t ỷ t ỷ của ngươi là cái sáng suốt người tượng thạch mỗ dạng này đầy đủ để thiên hạ náo động người nàng sẽ không dễ dàng làm ra hành động t t r ờ i đoá lan thở dài nói, nói ngươi tự đại thật đúng là tự đại ngươi là quá coi thường tỷ ta vô luận nói ngươi mạnh bao nhiêu võ học nếu là nàng thật muốn đối phó ngươi ngươi kiên quyết không phải là đối thủ thạch cẩn vì một câu nói kia trầm ngâm một cái trước mắt nói nàng cũng là võ học cao thủ trời đoá lan gật gật đầu không có nhiều lời ngươi nhất định nhớ lấy đừng tìm nàng độc thủ mười triệu thạch cẩn thì là đối cây mơ tuyết càng sinh ra hứng thú lấy thanh danh của mình dám đối tiên hoàng hạ thủ người nó công lực đương thời người cũng không dám k i n h thường mà y theo trời đoá lan đối cây mơ tuyết miêu tả lực lượng hẳn là so với tiên hoàng đáng sợ hơn trong truyền thuyết cây mơ không có bất kỳ cái gì xác nhận chủng tộc thân phận chỉ biết gia tộc các nàng lãnh đạo thượng võ cảnh hải tặc đến từ từng cái đế quốc tại tứ đại đế quốc bên trong nếu như cây mơ tuyết là thần tộc người tại mình có được thiên binh lực lượng về sau tin tưởng đối phó không thành vấn đề nếu thật là thần tộc người trời đoá lan ngữ khi ứng sẽ không phải chắc chắn như thế nhất định thần tộc cùng minh quốc võ học dù một trời một vực lại là các tàu thiên phong từ minh quốc tri học suy đoán ra thần tộc tri học cũng không phải việc khó nếu như cây mơ tuyết là ma pháp tôn giáo người như vậy từ mình có được ma pháp lực lượng thiên phú mà nói muốn đối phó cũng không phải đáng sợ mà lại ma pháp tông giáo bên trong t ê tối cao võ học người là lấy thánh tông cùng ma tông mà ra chiếu vào hướng ra nói hắc á m đấu giáo hội trên có thất truyền nhiều năm ma pháp tông giáo kỳ thư dễ minh thiên xuất hiện như cây mơ tuyết thật sự là ma pháp tông giáo người như vậy đối cuốn sách này hẳn là lập tức thu lấy mà không phải đấu giá bởi vậy có thể kết luận một thân không phải ma pháp tông giáo bên trong người còn nữa chính là thần vũ đế nước thần vũ đế nước có được cường đại bên trong binh lực cùng binh khí hợp hai là một phát huy ra siêu việt lực lượng bản thân cái này nhìn như và thượng võ cảnh danh tự có chỗ quan hệ mặc dù mình tà long tiễn đã hủy nhưng là bằng vào thiên binh mảnh vỡ kích phát ra lực lượng cũng tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả còn lại chính là c ái này dị năng đế quốc không biết góc độ không biết lực lượng t h â m bất khả c h ắ c không cách nào đánh giá hoặc là đây mới là vật đáng sợ nhất thạch cẩn não hải bên trong một mảnh không minh lơ đang nói dị năng chi lực ta tuy là từng chứng kiến nhưng là ta tin tưởng thiên hạ võ học đồng tông chắc chắn sẽ có phương pháp phá giải trời đoá lan bị hắn chấn động đích xác hắn không nghĩ tới một câu nói của mình lại bị thạch cẩn nghĩ đến nhiều như vậy mà lại cuối cùng lại phỏng đoán đến gia tộc mình là thuộc về dị năng tộc sự thật điểm này không thể không khiến trời đoá lan đối thạch cẩn lần nữa nhìn với con mắt khác trời đoá lan có chút bật hơi quay đầu nhìn về thạch cẩn nhìn lại thạch cẩn đột nhiên cảm giác được toàn thân không được tự nhiên thân thể tựa hồ có chút nữa đột nhiên túi đầu xuống chỉ thấy trên da có một chút nô lên nhìn kỹ lại đã thấy kia n ô lên từ trong lỗ chân lông chui ra ngoài đúng là từng cây nho nhỏ mang theo con câu tiểu trùng thạch ẩ n tâm lý đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người trong lòng biết là trời đoá lan dị năng vội vàng định thân lại thiên cầu chi lực trải rộng toàn thân dị dạng đống nhiên mất thạch thần mở mắt ra nhìn thấy chính là trời đoá lan trong mắt kinh ngạc thạch thần thì là minh bạch một cái đạo lý thiên cầu thay đổi thực hư quả thật h u y ễ n tượng c h i tổ lại thêm tự mình tu luyện qua tinh thần lực căn bản không sợ đối với mình thực hiện h u y ễ n thuật dị năng tộc nhân trời đoá lan có chút không dám tin tưởng nói vừa rồi ta cái nhìn này chính là ẩn tứ giai lực lượng dị năng lực nếu như ngươi thật sự là lần đầu được phải vô luận ra sao tộc nhân cho dù có được thất giai lực lượng cũng vô pháp trong nháy mắt phá giải ngươi làm sao thạch t ầ n cười nói đã thất giai lực không cách nào trong nháy mắt phá giải như vậy bắt giai lực đâu trời đoá lan thân hình k h ẽ run lên nói bắt giai lực đây chính là đế vương lực lượng thạch thần gật đầu nói bắt giai lực lực lượng của thần cho nên tại mắt của ta bên trong bất kỳ người nào tại trước mặt của ta đều là bình trở. thạch thần tự hào nói xong lời này trời đoá lan tâm lý lại là cùng một chỗ vừa rơi xuống lên chính là nam nhân trước mắt này có được thần đồng dạng lực lượng đủ để ứng phó bất luận cái gì khó khăn đích xác đến bắt giai lực giai đoạn bất kỳ cái gì hành vi lực tại nó trong mắt đều đã biến thành thuần túy lực lượng tất cả h u y ễ n tượng tạp thuật đều đã biến mất cũng chính là dị năng lực h u y ễ n thuật đóng gói hoàn toàn không có thể phát huy tác dụng còn lại chỉ là lực lượng mà rơi chính là không biết mức độ lực lượng tỉ tỉ phải chăng có thể hàng phục nam nhân trước mắt này nếu là có thể có được hắn thượng võ cảnh như thêm tay lớn nếu là không có phải chăng lại xuất hiện một cái cường đ ị c h đâu trong lúc nhất thời trời đoá lan lại không biết mang thạch cẩn đi gặp tỉ tỉ là đúng hay sai mà thạch cẩn thì từ vừa rồi trời đoá lan thả ra dị năng bên trong cảm nhận được đối phó dị năng giả tiền đề liền đem thiên cầu chi lực vải nhập bản thân hết sức chăm chú mới là tứ giai lực dị năng có thể làm cho mình có ngàn chọn một dây ngừng như vậy bắt giai lực lượng dị năng lực liền có thể sinh ra một phần trăm thậm chí vô cùng một dây ngừng trong nháy mắt này cao thủ ở giữa đủ đã phân ra thắng bại đến cây mơ tuyết đích sắc không phải tốt tới bối chương một trăm hai mươi ba cây mơ tuyết tùy theo trời đoá lan tư nhân phi thuyền cao tốc phi hành tại bốn năm tiếng trong vòng từ cửa sổ nhìn ra ngoài đều là đen nhánh một mảnh xem ra không chỉ có sáu giây cung tinh là thuộc về ám tinh hệ thượng võ cảnh sở tại địa cũng hẳn là là ám tinh hệ cái này một cái thiên nhiên ám tinh hệ b ở y trở thành đám hải tặc từ xưa đến nay càng tránh gió theo thời gian cực nhanh lúc đầu d à i rác chân trời tinh cầu đột nhiên trở nên tăng nhiều lên giống như g ó n g ánh minh châu từng khỏa tô điểm tại màu đen đại mạc phía trên khổng lồ không gian bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại kiểu dáng lớn phi thường nhỏ ở trong tối tinh hệ bên trong có thể làm cho người từ không gian chung quanh nhìn thấy tinh cầu tầng ngoại tiết sáng điều này nói rõ tinh cầu vận dụng đầy đủ cao nguồn năng lượng trong à c n nói thông c đạo. đạo tia chấp bởi vì cao tốc phi thuyền tiến vào mà biến thành như nước chạy hình quang rốt cục tại vài phút cao tốc phi hành về sau phi thuyền từ từ giảm xuống tốc độ rộng lớn kim loại thông đạo hướng xuống khẽ cong lộ ra một cái rộng lớn bình đài đến từ phi thuyền bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài lúc này trên bình đài trừ c ầ m thương thủ vệ bên ngoài chính là có quy luật chỉ huy từng cái phi thuyền hạ xuống nhân viên cùng mấy chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền thạch c ầ n tâm trong lặng lẽ tác tưởng xem ra cái này bên trong là cảnh nội cao cấp nhân viên đỗ phi thuyền nơi trốn còn chưa đợi thạch c ầ n đi nghĩ lại phi thuyền đã vững vàng dừng ở trên bình đài trời đoá lan thanh sửa lại một chút ăn mặc mang theo thạch c ầ n bước ra phi thuyền cửa khoang ra phi thuyền thạch c ầ n đang chuẩn bị nghiêm túc đánh đo một cái, cái này địa phương xa lạ lại lập tức nghe tới hét lớn một tiếng uy ngươi cảm giác được chạm mặt tới nội khí phần n à y nộ khí đến từ chính hướng phía mình bước nhanh đi tới nam tử t u ổ i tắc bất quá hai mươi bảy hai mươi tám thân hình cao lớn uy mãnh cùng thân cứ gọi tới liền có một loại gia tính người mặc ngân áo giáp màu xám bên hông cải lấy cỡ nhỏ quân dùng vũ khí trên vai thì là đeo theo huy t r ư ờ n g mặc dù thạch gần đối tượng võ cảnh quân nhân huy t r ư ờ n g cũng không hiểu rõ nhưng nhìn đi theo phía sau hắn đồng dạng nộ khí trùng thiên thân binh cùng chung quanh cùng nhau tránh ra binh sĩ liền trong l o n g biết thân phận của người này hẳn là không thấp cái nhìn này quan sát bất quá một giây nam tử đã vọn tới thạch gần trước mặt khoác tay liền muốn hướng thạch gần đợi qua thạch cẩn gặp hắn xuất thủ tấn mãnh liền biết không phải tên s o á n g sĩnh nhưng là cũng không có tranh tránh một mặt là nam tử mặc dù nộ khí trung tiên nhưng là trên tay lực đạo cũng không lớn đối thạch cẩn căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chớ nói chi là thôi động mình một phương diện khác thì là trời đoá lan tay trái đã nhẹ nhàng vung ra tay của nam tử còn chưa chạm đến thạch cẩn liền bị rắn cắn một chút như hướng về sau lùi về sau đó đ ẩ y mặt kinh ngạc đối với trời đoá lan nói lan muội tiểu tử này trời đoá lan lệnh như băng ngắt lời nói đây là tỷ ta người muốn gặp người dám động thủ nghe nói như thế nam tử không khỏi hướng thạch gần quan sát một chút nhưng là lập tức khôi phục thần sắt nói nhưng là hắn dựa vào ngươi gần như vậy ta nhịn không được trời đoá lan hừ lạnh một chút cũng không muốn nói nhiều quay đầu đối thạch gần nói mời tới bên này nói thẳng chọn đầu đường đi tới trong lòng biết thạch gần là cây mơ tuyết người muốn gặp nam tử như cũng không dám quyết tâm nhưng là lập tức nhanh nhẹn q u e n người sớm hơn thạch gần trước đó cùng lên trời đoá lan mà bên cạnh hắn mấy cái thân binh hết sức quen thuộc chỗ đứng đem thạch gần cách ở phía sau người chung q u n h tựa hồ đối với loại chuyện này cũng là nhìn lắm thánh quen thạch t ầ n liền biết nam tử này nhất định là trời đoá lan người theo đuổi trời đoá lan địa vị tự nhiên là cao t r u n g quanh chẳng những có người đánh tới chào hỏi trời đoá lan cũng chuyên chú đáp lễ mà không để ý tới nam tử bên người nam tử thì là có chút xoay người mang trên mặt xìm xìm ý cười không ngừng kể lời nói thạch t ầ n ở phía sau chậm rãi đi theo thẳng đến hành lang đột nhiên trở nên sáng tỏ một chút lộ ra phía trước nghiêng bên trên thang lầu bầu trời bên ngoài cũng mơ hồ có thể thấy được thang lầu hai bên có bốn cái thủ vệ cầm thương trông coi mẫn cảm thạch c ầ n thì phát hiện cái này bên trong càng quan trọng chính là lắp đặt ở chung quanh các loại kiểm tra hệ thống tại từ sân bay đến nơi này một khoảng cách chí ít có chừng ba mươi loại đủ loại kiểu dáng kiểm tra hệ thống đem người tới kiểm tra cái thấu điểm này ngược lại cùng đi gặp vê van trên đường gặp tình hình đồng dạng có thể thấy được cả hai ngược lại như thật có rất sâu liên hệ mà nam tử thì tại thang lầu này trước n g ừ n g lại trơ mắt nhìn thạch c ầ n cùng trời đoá lan đi tới đợi cho đi đến cuối thang lầu tiến vào một cái khác hành lang hành lang một bên l ạ như là tầng lầu hành lang đồng dạng cách không liền có thể rõ ràng thấy rõ ràng bầu trời bên ngoài cùng đáng nhìn công trình kiến trúc cái này bên trong t i ể u kiến trúc cùng sáu dây cung tinh có chút cùng loại t h u kệch bên trong mang theo nguyên thủy gia tính các loại kiến trúc cách thức đều bị thợ khéo nhóm phát huy phải vô cùng nhuẩn nhuyễn đây hết thể đều để thạch thần có loại không có chút nào cầu thúc cảm giắc c h ắ c không được sẽ có thượng võ cảnh chốt như vậy tồn tại đi tới một phiến đại môn trước đó trời đoá lan biểu lộ trở nên vô so nghiêm túc một đường này tới trừ thang lầu chỗ kia có hai tên lính bên ngoài liền không có cái khác thủ vệ phương diện này nói rõ chủ khống giả không những đối với tại phương diện an toàn có tuyệt đối tự tin mà lại đối tại võ học của mình cũng giống như thế cảm giác được trời đoá lan nghiêm nghị biểu lộ thạch thẩn cũng hít sâu một hơi chuẩn bị đi gặp cái này truyền thuyết bên trong thượng võ cảnh cảnh chủ tây mơ tuyết đại môn trầm trầm mở ra như xấu hổ t r ờ nở đoá hoa nội sảnh tựa như một mảnh thanh lũ chỗ thanh tuyển sôi theo hai bên cống danh trầm lưu nhẹ hương từ vườn hoa đoá hoa phong thích cỏ nhỏ yếu ớt điệp u ấ n trong đó bạch lục tri xác phối hợp phải đúng là tuyệt vời như vậy để thạch t h n b ỗ n nhiên kinh ngạc chính là cái này bên trong đúng là một chỗ vỡ vỡ mà trước mắt nữ t ử kia tất nhiên là cây mơ tuyết như cây mơ mang theo chút ngượng ngủng lại như tuyết lộ ra linh lùng cho dù dùng băng thanh ngọc khiết để hình dung nàng cũng không đủ ngàn chọn một nhìn thấy cây mơ tuyết trong nháy mắt đó cũng là thạch c ầ n đi tới thứ nhì vũ trụ lâu như vậy đến nay lần thứ nhất rung động thạch c ầ n không sai biệt lắm liền muốn chú bước quan sát sợ xem gần có chỗ khinh nhờn thời điểm nào hải bên trong đột nhiên tới một trận nhói nhói một cái trước mắt bất quá ngàn chọn một giây nào hải xem như khôi phục bình tĩnh thạch cẩn cũng lập tức minh bạch cái gì trước mắt tình hình y nguyên như vậy thạch lại là cười lớn một tiếng nghiêm mặt lang t i ế n g nói hẳn là đây chính là cảnh chủ đại nhân đạo đ á i khách sao thanh tuyến phóng thích ra nội lực thẳng đem cảnh tượng trước mắt đánh tan tiếu dung dịch đi điệp nhi tán đi hoa tươi mất đi còn lại chính là trước mắt một nữ tử xem thấu lấy hẳn là ăn mặc như người hầu nữ tử vẫn chưa trả lời thạch thần tra hỏi chỉ là mang theo nửa phân ý cười có chút khoát tay nói mời tay vướng lên trên nhấc phía trước trên cầu thang chính là một cái đại điện điện lấy tảng đá lớn trụ xây thành lộ ra trang nghiêm mà lòng trọng thượng thư ba chữ to ngự tiền điện nhưng bằng này chữ liền biết chân chính cây mơ tuyết trong biết thị tối lui, hết thể đều tại trong im lặng phát sinh, hết thể cũng đều như là mộng bên trong. đâu, sau lui, đều đều này định đó, đoá. đã đi đang Lan chẳng nữ cũng nói xong nhỏ giọng lặng sinh, cũng như mộng bên chơi chữ ở ảo mà mời im là lúc kinh lịch nhân thế đủ loại trải qua dị giới thiên thiên thạch thần sớm đã không phải khi chỗ non nớt hài đồng vô luận tâm tính hay là bình tĩnh sớm đã cao nhân một các loại hơi tập trung vận khí một cái c h ư ớ c mắt cất bước hướng phía trước đi đến vừa rồi kiêm một cái c h ư ớ c mắt huyễn tượng như không phải là bởi vì đau đầu chỉ sợ vừa rồi hám sâu trong đó một cái nho nhỏ thị tỳ dị năng lại có lợi hại như thế cái này khiến thạch t h n cảm thấy cây mơ tuyết không thể khinh thường từng bước một đạp lên phía trước thạch thần dần dần cảm giác được phía trước mơ hồ tản mát ra áp lực loại áp lực này là đến từ quân vương một loại đế vương chi khí là đến từ nó bản thân chi khí thạch thần trên thân vương giả chi khí liền cũng bị kích phát ra thiên nhiên khí tức ôn tạp trong không khí t r u n g quanh vạn vật giống như bị thánh khiết quang mang chỗ chiếu s ạ n g sinh cơ lập tức ngang nhiên người ở bên trong tựa hồ cũng cảm thấy thạch thần trên thân vương giả chi khí khi thạch thần đạp tiến vào đại điện thời điểm tây mơ tuyết đã đứng lên giống như vừa rồi huyễn tượng trông được đến cảnh tượng đồng dạng linh lung mỹ lệ Quý tây mơ ư ờ i phần cô g á tuyết cực kỳ thông minh trà trộn các quốc gia đã lâu người nhìn thấy vật đều là trên đời lừng lẫy nổi danh hạng người tự nhiên cũng từ nhìn thấy thạch thần về sau biết nó không phải hời hợt hạng người nhưng là bây giờ thạch h ầ n vẫn chưa tại võ học bên trên cho người ta bao nhiêu kinh hãi tình trạng mà tài trí phương diện tài hoa cũng chưa hoàn toàn biểu hiện ra cho nên đối với cây mơ tuyết mà nói thạch h ầ n cũng không có đạt tới loại kia lưu không xuống người liền muốn đem trừ bỏ tình trạng từ thạch h ầ n trong giọng điệu cây mơ tuyết tự nhiên cũng biết thạch h ầ n ý nghĩ chúng ta thích mạng văn học nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện có kết luận trước mắt đối với hai người mà nói đối với đối phương đều là có chút chống rông hiểu rõ thạch gần chỉ biết cây mơ tuyết là dị năng tộc nhân kế thừa phụ thân chi vị quản lý toàn bộ thượng võ cảnh mà cây mơ tuyết đối với thạch thần hiểu rõ cũng vẹn vẹn từ hắn tại minh quốc sở t á c sở vi bắt đầu đối với không có lai lịch hắn đến tột u cùng ra sao tâm tính đến tột u cùng mang gì cùng t u y ệ t học cũng là biết biết rất ít hai người lẫn nhau phỏng đoán cũng bắt đầu biến thành sự thật bên trong đối thoại phỏng đoán đi lên Cây thạch có cảnh, cảnh chi phúc, cũng là bản chủ chi phúc, nếu là thạch tiên sinh cũng có thể mọc thân đây đây, Tuyết truyền mơ. thiết tiên thể thượng tiên thể thế tình nếu lưu hậu lưu đến sinh sinh hẳn nói, nội bản sự đẹp võ vẻ là là là là ở nhưng lần này nhìn thấy cảnh chủ liền đã giải cảnh nội bảy phần có đẹp đủ để cho dòng người ngay cả chỉ là thạch mỗ bất quá là cái tục nhân ở chỗ này tiên cảnh tri địa liền đã cảm giác hổ thẹn tây mơ tuyết nói thạch tiên sinh quá khiêm tốn quá đáng lấy ngươi tri tài nếu không thể ngốc ở đây kia giữa thiên địa liền tìm không ra những nhân t u y ê n khác thạch tần nói không nghĩ tới cảnh chủ đại nhân coi trọng như thế thạch mỗ chỉ là thạch mỗ còn có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành tây mơ tuyết nói lấy lực lượng một người đi làm việc tình nhất định phiên nào trung điệp nhưng nếu có thượng võ cảnh hỗ trợ sự tình liền giải quyết dễ dàng thạch thần cười nói ha ha nhưng là ta lại cảm thấy tìm nữ nhân yêu mến dựa vào bản thân liền đầy đủ tây mơ tuyết nói thượng võ cảnh nữ tử cũng không so quốc gia khác kém dù cho là minh quốc công chúa hoặc cũng có thể so với tư thạch thần nhìn xem tây mơ tuyết nói ta nhìn cũng chỉ có cảnh chủ đại nhân có thể có này tư tây mơ tuyết khẽ mỉm cười nói đàm lâu như vậy cuối cùng không có hồn phí xem ra cảnh nội hay là có để thạch tiên sinh lưu lại lý do lời nói nói ra cũng làm cho thạch t h n hơi kinh ngạc Cơ hờ nói đích xác có rất nhiều lý do có thể để ta lưu lại nhưng là muốn rời khỏi lại chỉ cần một cái lý do liền đủ tây mơ tuyết nói như vậy muốn để ngươi lưu lại lý do phải chăng một cái cũng liền đủ đâu thạch thần cười hỏi thì như tây mơ tuyết cười nói thì như ta câu nói này nói đến tựa hồ có chút nặng lớn nhưng là cây mơ tuyết câu nói này đối thạch thần mà nói là một cái thăm dò tại thạch thần biểu lộ không có một tia cải biến về sau tình huống lập tức phát sinh biến hóa thạch t ầ n không cười bởi vì tây mơ tuyết một câu nói kia nói xong sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng nói thạch thần vốn cảnh chủ còn chưa đối n g ư ờ i như thế giả sắc qua ngươi cũng biết như thế nói chuyện tính nghiêm trọng thạch thần không cười nhưng cũng không có vì vậy trở nên t h ầ n t r ư ờ n g chỉ là rất bình tĩnh nói nam cưới nữ gà vốn chính là nhẹ nhõm bình thường sự tình tựa hồ cũng không có quá nghiêm trọng thú hổ mấy câu cũng chưa ảnh hưởng đến cái gì tây mơ tuyết nói nhưng là ngươi không nên quên ở trước mặt ngươi là thượng v õ cảnh cao nhất kẻ thống trị sắc khí chậm rãi từ tây mơ tuyết trên thân phóng xuất ra thạch thần không sợ hai chút nào nói nếu như cảnh chủ vì thấy ta chỉ là vì nếu như ta đầu nhập liền cho ta chuyện tốt không đầu nhập liền giết chết ta nghĩ cảnh chủ lại bởi vậy cây kế tiếp cường địch tây mơ tuyết biểu lộ lại bắt đầu mang theo mỉm cười nói đã là như thế như vậy thạch tiên sinh lại vì sao đưa ra thấy thỉnh cầu của ta đâu thạch thần bình tĩnh nói chỉ là đơn thuần hiếu kỳ tây mơ tuyết biểu lộ hơi kinh ngạc thạch thần giải thích nói rất hiếu kỳ đến tuột cùng là dạng gì nữ tử có thể lãnh đạo cường đại đám hải tặc tại bốn trong đại đế quốc không chút nào trở ngại hoạt động có thể đem hải tặc cái tên này đặt lên như thế chính thức mặt chữ đối mặt với thạch t h n nghe lời hắn nói cây mơ tuyết tâm lý cũng không nhịn được e rời rung động hiếu kỳ như thế một cái đơn giản từ ngữ chỉ tồn tại lấy rất nhiều năm rất nhiều năm đồng năm thời gian chỉ có lúc kia mới có thể dùng hiếu kỳ hai mắt đánh giá không hiểu sự vật đã nhiều năm như vậy từ ngây thơ đến thành thục từ theo phụ thân bốn nước du lịch cho tới bây giờ ổn thỏa tại bảo tọa bên trên cái này hiếu kỳ hai chữ sớm đã mất đi còn lại thì là đối cái khác người phỏng đoán phỏng đoán nội tâm của bọn hắn phỏng đoán bọn hắn ý nghĩ phỏng đoán cùng kế hoạch bước kế có ai sẽ bởi vì tò mò hai chữ tới gặp mình đâu bọn hắn đều là mang theo mục đích mà đến mang theo lợi ích mà đến bỗng nhiên tây mơ tuyết cảm thấy mình mất đi rất nhiều tựa hồ đánh mất tất c khí lực tại cái này cao cao vị trí bên trên có vẻ hơi hữu khí vô lực thạch thần tự nhiên không biết mình nói ra hai chữ lại cho cây mơ tuyết mang lại như thế rung động trông thấy cây mơ tuyết tinh thần có chút hoảng hốt điều tra như mà hỏi cảnh chủ không có sao chứ tây mơ tuyết khẽ lắc đầu khoác khoác tay thân thể lại theo cái này bày ra tay hướng xuống ngã xuống thạch thần bận đ i ệ u với nhấp bước như làm múi tên bắn tới cây mơ tuyết bên người đưa nàng nâng đỡ chạm đến tay của nàng lúc một cỗ ấm áp nội lực từ thể nội dọc theo ngọc thủ của nàng vượt qua thạch thần cứ như vậy nửa quỳ vịn cây mơ tuyết mà cây mơ tuyết có chút nhắm mắt lại từ giống như hỗn độn thần trí chuyển rời về thanh tình đến nhìn thấy thạch thần như thế quỳ ánh mắt bên trong mang theo thần t ì n h phức tạp nhịn không được dò xét thạch thần thì lui lại một bước đứng lên nói vừa rồi tình thế bất đắc dĩ nếu có đường đỗ chỗ mong rằng cảnh chủ thứ lỗi cây mơ tuyết nhẹ nhàng lắc đầu nói một tiếng tạ ơn thạch thần có chút giật mình cười một tiếng lại không biết nói cái gì cho phải cảm giác trước mắt nữ tử này từ vừa rồi kia phần cao ngạo cùng tự tin đột nhiên trở nên l u ô buồn mà không thể nói nhưng là mình tự hồ không có cái gì lập trường đi nói chút á a nùi hoặc là thân mật lời nói chỉ phải nói cảnh chủ nếu là thân thể khó chịu liền đi nghỉ ngơi lần này nhìn thấy đã thạch mô tâm nguyện thạch mô cũng muốn cáo tử nghe tới nửa chút đoạn cây mơ tuyết khẽ vất c ằ m sau khi nghe được nửa đoạn lại giống như trong mộng bừng tỉnh mở mắt ra kinh ngạc lên tiếng nói người muốn đi rồi thạch thầm tuyết biểu lộ cũng cảm thấy một tia kinh ngạc mỉm cười nói cảnh chủ còn có cái gì phân phó sao tây mơ tuyết lại khôi phục ban đầu trạng thái khoát tay một cái nói ngươi đi đi thầy h ầ n chắp tay một cái quay người cất bước rời đi